tại r ư ớ c thợ săn tầm、17. thời săn gian ngày l này g trôi thí i qua, chờ s ngày h nhóm khôi phục n u y ê n lần nữa khí, một lúc đi lại, l đi đã là thi hết nhật tử. Tại hương bảng n à ngày rất nhiều thí sinh nhóm đều sẽ lựa chọn đến trà lâu t i ệ u quán bên trong người cùng sở thích hữu nhóm cùng nhau chờ đợi kết quả giản dịch cũng là nghĩ muốn làm quan thanh danh cùng nhân mạch tiền tài ác không thể thiếu tiền tài giản dịch có là mà thanh danh cùng nhân mạch lại là yêu cầu giản dịch đi chậm rãi kinh doanh từng giờ từng phút tích lũy lại cùng với bọn họ còn có thể biết một ít chính mình không biết sự tỉnh cùng với sở không nghĩ tới vấn đề góc độ nhất đến tụ tập đông đảo học sinh văn nhân con trà g i ả n dịch liền bị bạn tốt gọi tới cùng kim diệu thành chờ bạn tốt chắp tay chắp tay sau g i ả n dịch liền tại một vị trí thượng tùy ý ngồi xuống thanh dương vinh n g ư ơ i n h ư n g tới g i ả n dịch cười trở về thanh liền an tính xuống tới lắng nghe ngồi cùng bạn học sinh nhóm cao đáng á t luận nay cũng là nhiều học sinh nhóm yêu thích g i ả n dịch một cái điểm g i ả n dịch bình thường tương đối địa thấp chỉ có đám người có đàm luận đến hắn làm hắn làm thơ vẽ tranh không phải g i ả n dịch là tuyệt đối sẽ không tùy tiện k h o t khoang làm náo động không cấp một tia cơ hội biểu hiện ngoài ra giàn dịch cùng đông đảo học sinh ngồi một chỗ nhi thảo luận học vẫn lúc tuổi không nói lời nào nhưng lại sẽ rất nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện lý giải người khác kiến giải cũng như vậy tán thành ngươi lời nói bên trong một số quan điểm liền hắn tán thành quan điểm tiếp tục thảo luận cùng g i ả n dịch tại cùng một chỗ nói chuyện làm việc n h i kia chỉnh cái quá trình đều sẽ là vui sướng thoải mái dễ chịu nếu như muốn dùng một cái từ ngữ đi hình dung kia liền lại như một xuân phong là lấy g i ả n dịch tại vòng tròn bên trong là rất thụ học sinh nhóm tán thành hoan nghênh một cá nhân tại trẻ tuổi nhất đại bên trong cũng có phần có hy vọng Thanh D tại c h à n g học sinh nhóm t h ấ y này đều ha ha cười to lên tới cũng là nếu là thanh dương huynh đều không có gọi chúng ta này đó người làm sao bây giờ một học sinh nói đ ù a nói như là vì ứng c h ư n g cái gì giống như không đợi giản dịch đáp lời đâu chả lâu liền manh động lên tới một lát sau một đội báo tin vui quan sai nha dịch khua chiêng gõ chống lại đây chúc mừng thịnh hành viễn lao ra đoạt được thi hương đầu danh chúc mừng thịnh hành viễn lao ra đoạt được thi hương đầu danh chúc mừng thịnh hành viễn lao ra đoạt được thi hương đầu danh tiếng gào càng ngày càng gần cuối cùng dẫn đầu quan sai là bị tư mặc mang lên lầu hai cấp giản dịch báo tin vui nghe chung quanh người chúc mừng thành giản dịch rất là cao hứng tạ quá báo tin vui quan sai sau giản dịch tiếp nhận tư mặc đưa qua tới hầu bao tự mình đưa cho báo tin vui quan sai chờ quan sai đi sau trà lâu bên trong không khí liền lại một lần nữa cất cao ấ t c sau đó trà lâu lão b ả n tự mình đi lên cấp giản dịch thấy lễ miễn đi đơn sau đó giản dịch tại trà lâu bồi bạn tốt nhóm lại đợi một hồi nhi chờ xác định sở hữu chúng cử h ả o hữu đều bị quan sai nha dịch thông báo đến cũng chúc mừng bọn họ cùng bọn họ hẹn ước hảo lên kinh thời gian sau giản dịch này mới trở về thư viện nhân chờ thi hương thi đấu thành tích ra tới lúc này thời gian đã đến cuối tháng chín mà sẽ thử nhật kỳ nhưng lại là lần hai năm mùng chín tháng hai lại cổ đại giao thông cũng không lắm thuận tiện còn muốn san ra thời gian tới thích hướng kinh thành hoàn cảnh khí hậu cùng với rút ra chút thời gian tới ôn tập công k hóa bởi vậy không có trụ tại kinh thành cử tử nhóm đồng dạng đều sẽ thi hương thành tích ra tới sau liền bắt đầu khởi hành là lấy này lần vào kinh hành trình trừ giản dịch cùng cùng thư viện đầu môn còn có mặt khác thư viện cử tử nhóm một đoàn người tăng thêm thư đồng tối tớ giản dịch đánh giá một chút lâm lâm tổng tổng có trường chừng trăm người v ý liền liền hội là tại n sao g i bởi chưa cử hành chờ người đều đến đủ thời cũng liền không sai biệt lắm đến trời tối lúc ăn cơm tối giản dịch là đầu danh vị trí tại tân khoa cử tử liệt bên trái đầu bàn bàn bên trên bãi trái cây món ngon cũng là thường nhân khó gặp hào đồ vật rất nhanh yến hội liền bắt đầu quan chủ khảo cùng học chính đều nhất nhất phát biểu cảm thưởng sau liền có thể chính thức đọc đũa nhân giản dịch liền bên trong bốn nguyên danh tiếng rất là lường lánh bởi vậy chỉnh cái t h i ệ t tối giản dịch cũng là bận rộn nhất một cái nhất trói mắt một cái còn không ăn nhiều hai cái đồ ăn uống một hớp rượu đâu liền muốn bắt đầu làm thơ làm thơ vì người khác làm cái đ i chép còn muốn giao hảo tại thượng hạ học chính cùng với đồng khoa cử tử nhóm nguyên bản liền danh tiếng thực sức lực giản dịch bởi vì đoạt được đông đảo đại nhân mắt xanh tối nay danh tiếng trở ra so dĩ vãng đều đại cũng rất phải học t ử nhóm sùng k í n h nay một lần không còn có người đánh giản dịch sư phụ danh tiếng chủ ý một đám đều trở nên thập phần nho nhã hảo nói chuyện nâng ly cạn chếng Liên có mặt đấu khác học sinh nhóm nghe thấy kia người này cha hỏi không khỏi cũng là ánh mắt nhất lượng cũng đều nhao nhao nhìn hướng giản dịch kỳ vọng giản dịch có thể cho bọn họ một đáp án cũng hy vọng xác thực có thể làm bọn họ khoa cử con đường đi được càng nhẹ nhõm chút mà lần này quan chủ khảo trần học sĩ lại là nhăn lại lông mày đối tại chàng học sinh nhóm này cái phản ứng rất là không vui liên quan đối giản dịch hảo ấn tượng cũng thất sắc một chút giản dịch không nhanh không chậm đứng lên nhìn quanh một vòng xem hắn đám người giản dịch cũng là không nhăn nhó ra muộn trực tiếp thoải mái đem nguyên chủ phía trước sự nhi thêm ba dằm năm một mặt chân thành tha thiết nói ra huynh trưởng quá khen nô tuy là mấy năm trước mới bắt đầu vào học đường đứng đắn đọc sách nhưng cũng là còn tại ấu đồng thời cũng từng đi theo cùng thôn ngoạn bạn nhi phía sau nhận qua chút chữ vì này nô còn từng cầu ra phụ hoa nhà bên trong tích xúc đem trường dạy vỡ lòng sách cấp mua trở về này mới có chính thức tiếp xúc sách vỡ cơ hội nguyên bản gia phụ cùng n ô nói hảo chờ tích lũy đủ bạc liền đưa n ô vào học đường chỉ là không có nghĩ đến bị các loại lớn nhỏ việc vật ngăn trở chính là không có thấu đủ b u ộ c t u bạc bởi vậy trước đây này mới không có thể lên học đường nói xong giản dịch thấy đám người đều có tại nghe chính mình nói chuyện liền còn nói thêm bất quá n ô mặc dù không hơn qua học đường tại gia phụ dạy bảo hạ lại là mỗi ngày khổ đọc không biết mọi mệnh chân quý mỗi một khắc có thể cơ hội đi học đem gia phụ mua trường dạy vỡ lòng sách phiên một lần lại một lần là lấy này mới có hôm nay n ô tại ngô xem tới thư sơn có đường cần bị kính chỉ có hạ khổ công mới có thể có được thu hoạch hảo nói hay lắm thanh dương vinh nói đúng g i ả n dịch trở về vừa mới nói xong tán hảo thanh liền liên tiếp vang lên mọi người không khỏi tán thưởng g i ả n dịch lỗi lạc thẳng thắn g i ả n dịch một lòng dốc lòng cầu học xích t ử tri tâm trần đại nhân thần sắc hòa hoan xuống tới xem g i ả n dịch ánh mắt bên trong cũng lộ ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng cũng là g i ả n dịch năm nay mới vừa tuổi tròn đôi mươi nho nhỏ tuổi tắc liền ngay cả bên trong bốn nguyên ngày bình thường chuyển tới thi tử văn chương cũng đều có thể gọi là xuất sắc tác phẩm văn thải rất là nổi bật không chỉ có tài hoa nhân phẩm tính tình cũng rất là đắc chúng học sinh nhóm yêu thích có phần bị đám người coi trọng cũng không biết vì cái gì hôm nay trạng thái không là thực hảo lão là đầu nhập không đi vào nhất mã chữ liền đầu góc cú ám cái gì cũng không viết ra được tới thẳng đến tiểu ngủ một hồi nhi mới lại có tinh thần nguyên bản viết nhất hạ b u ổ i t r ư a mới viết t r ư ừ n g ba trăm chữ này trường ngủ một giấc sau một giờ tả hữu liền ra tới ha ha cười khóc các đồng chí thoáng từ, từ. tình ừ t huống có thể lời nói một hồi nhi còn có một trường à nếu tới không kịp qua mười hai giờ lời nói vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai phát u、UH. hắc bản chương song chương một trăm bảy mươi hai thợ săn tâm mười tám lại thịnh hành viễn này người lớn lên cũng là phong thần tuấn lãng v a i hùng anh phát có cảnh có góc nhưng này dạng một bộ dương cương mười phần dung mạo tại này bản nhân ôn nhuận có lễ khí chất hạ một điểm đều không hiện hung hãn ngược lại cấp người một loại rất trầm ồn cẩn thận cảm giác lệnh người vừa thấy liền có thể cảm nhận được lực lượng cảm nhận được an toàn cảm giác kìm lòng không được đi tin tưởng hắn tán đường hắn kính nể hắn như thế như vậy dáng vẻ đường đường quân tử đoan chính thiếu n i lang nghĩ không khiến người ta yêu thích hắn cũng khó khăn có thể nói nhân này khuôn mặt cùng một thân khí độ g i ả n dịch không ít tại cùng người kết giao lúc chiếm hết tiện nghi thu hoạch được tán thưởng g i ả n dịch khiêm tốn đối tại tràn g cử t ử nhóm làm một cái vai trò quá khen rồi quá khen rồi g i ả n dịch này một bên không khí là vui sướng nhưng mới vừa kia cái gây chuyện lại không là như vậy nghĩ xem đám người bên trong phong quang vô hạn g i ả n dịch một ngụm răng n g ả cắn lạc chi rung động hóa ra là này d ạ n g a thanh dương huynh còn thật là trăm học chỉ là vi huynh có một cái nghi vấn vẫn luôn trôn giấu tại trong lòng không biết thanh dương có thể hay không vì vi huynh giải đáp một chút giàn dịch vớt cảm nói anh liễm huynh mời nói hoàng trung nguyên chữ anh liễm chính là vì hà lệnh tôn tại thế lục ngươi không có thể vào học đường đọc sách mà tại lệnh tôn đi qua sau không qua mấy ngày thời gian ngươi lại đột nhiên có tiền bạc có thể vào học nay cái vấn đề đã bối rối vi huynh rất nhiều nhật tử mong rằng thanh dương huỳnh có thể vì nô g giải đáp một chút giàn dịch lông mày gảy nhẹ xem tới này cá nhân là điều tra qua hắn a tin tưởng mọi người đều biết g i a phụ nguyên là lấy thợ săn lấy đi săn b ệ sinh mấy năm trước gia phụ thấy nô g có phần có đọc sách thiên phú là lấy phi thường hy vọng nô g có thể đọc lên một người có tiền đồ ra tới tương lai có thể vinh quang cửa nhà giàn dịch một mặt đau thương nói lời nói nghe được tại tràng cử tử chua xuất không thôi không khỏi oán trách khởi kia cái gây sự nhi hoàng trung nguyên oán hắn chạc người đau nhức nơi giàn dịch đem đây hết thể tấn quét mắt để dừng một chút lại ai thanh nói nói kia năm gia phụ t ổ n chút tiền tài liền kém một chút liền có thể c u n g ngô đi học đường đi học vì thấu đủ tiền tài gia phụ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm vào thâm sơn sau đó liền rốt cuộc không có trở về hai ngày sau ta liên hệ thôn trưởng cùng đông đ ả o thúc bá cuối cùng tại sơn lâm chỗ sâu tìm được gia phụ gia phụ gia phụ giàn dịch mấy độ nghẹn nào hít một hơi thật sâu sau vừa tiếp tục nói sau đó chúng ta tại sơn lầm chỗ sâu tìm được gia phụ gia phụ tàn chi cùng với v ụ vật v à i áo sau đó ta dùng nhà bên trong cuối cùng k i a điểm tử tồn ngân hậu táng gia phụ nhưng cũng nhân này cái nhà bên trong tiền tài gia hỏa thập nhi cùng đồ ăn cũng đều dùng đến không sai bị lắm vì sinh kế vì sống s ó t đi nô cầm lấy gia phụ thường dùng cùng tiến đao bổ t u ổ i vào núi nguyên bản cũng chỉ là muốn đánh chút g i ã vật đi phiên c h ợ đổi chút t h ó c gạo không ngờ tại một đại thụ phía dưới phát hiện gia phụ phá toái vải áo cùng với hợp thành một tiểu phiến nhân sâm đội chút tiền tài có thể tiếp tục sinh hoạt nói xong giản dịch như là nhớ lại cái gì thần sắc rất là hoài niệm chật cười một tiếng sau lại nói nô vẫn cho rằng này là gia phụ tại thiên thượng vẫn không vương tâm nô cho nên cấp nô có thể tiếp tục sinh tồn xuống đi bản tiền nô thực may mắn kiếp này có thể được như thế như vậy yêu thương nô phụ thân kiếp sau nô vẫn là muốn trở thành hắn hải nhi kiếp sau nô ổn thỏa hào hào hiếu thuận hắn làm hắn hưởng thụ đến hải nhi một phiến hiếu tâm nói kia đã hồng nhuận hốc mắt tràn ra nước mắt theo giản dịch khuôn mặt không tiếng động t r ư xuống xem đắc đám người cũng cùng ai thiết không thôi giản dịch lại nói thật chi kim diệu thành ngươi biết ngô này tên là làm sao tới sao hỏi xong còn chưa chờ kim diệu thành đáp lại giản dịch liền chính mình nói ra nô g thở nhỏ mất mẹ gia phụ thương yêu ta cầm hắn thật vất vả để giành được tới thượng hào gia lông đến ngô phu t ử vậy đi vì ngô cầu tới nếu không hôm nay ngô liền nên gọi cầu đ à n cầu thặng ha, ha ha ha vì không cho đại gia cảm thấy hắn tại bán thảm thấy đám người không khí không đúng giản dịch nho nhỏ trêu ghẹo chính mình nhất hạ thấy không khí quả nhiên hòa hoán rất nhiều liền lại nói gia phụ nói năm đó được đến đi xa này cái tên thời điểm hắn thực cao hứng hắn nghĩ muốn đem này trên đời tốt nhất đồ vật đều cấp nô sau t ớ i quả thật như hắn theo như lời kêu bản hắn đem hắn hết thể đều cấp nô giàn dịch cười cười lại nói r a phụ qua đời sau nô đêm khuya thường xuyên thường tưởng nhầm hắn n g h ĩ khởi hắn nói qua hy vọng nô có thể hào hào đọc sách hào hào làm người tương lai trở thành một cái có tiền đồ nam từ hắn là lấy này đó năm nô vẫn luôn ghi nhớ gia phụ dạy bảo không dám có một tia thư giãn một có thời gian liền sẽ khổ đọc không ngừng hiện giờ có thể có này phiên tạo hóa nô thực cao hứng nô nhớ nhà phụ hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui vẻ nói giản dịch lại lần nữa la t r ã rơi lệ t r e o đến tại tràng rất nhiều người cũng không khỏi đỏ mắt h ồ n g hiện trường không khí lại lần nữa đê mê xuống tới thế này giản dịch hoan á hoan t h à n h cười nói thực sự là xin lỗi n ô mới vừa nói lập nghiệp phụ nhất thời không có khống chế lại cảm xúc phiền nhiêu đại gia n ô lại lần nữa hướng đại gia nhận lỗi nói tiếng xin lỗi nói xong giản dịch hướng đám người làm cái vai trào lấy đó xin lỗi đám người cũng đều lấy lại tinh thần nhao nha u đáp lễ lúc này a i còn có tâm tình xoắn suýt hoàng trung nguyên vấn đề từng cái vây đến giản dịch cùng phía trước hay khỏa giản dịch ngay cả vẫn luân đối giản dịch rất là ghen ghét không cam lòng hoàng trung nguyên cũng đi tới hướng giản dịch vì vừa rồi sự tỉnh chịu nhận lỗi giản dịch thấy này cười đem người nâng lên trả lời vô sự nhi anh liễm huynh không cần tự trách đám người thấy hoàng trung nguyên cũng làm ra nên có thái độ liền không có lại nếu lấy này sự nhi không bông chỉ chốc lát sau bữa tiệc bên trong không khí liền lại khởi tới chỉ là đám người đối giản dịch kính trọng liền lại nhiều hơn mấy phần nếu là t h ư ờ n g nhân này dạng khóc than bán thảm nhất định là sẽ t r e o đến đám người không vui phiền chán nhưng giản dịch bất đồng giản dịch cá nhân bản đầy đủ ưu tú bình thường hành vi xử sự, sự cũng rất là thỏa đáng có lẽ lại giản dịch còn là tại thành danh sau công thành danh toại sau nói trở lên mấy cái điều kiện vừa đưa ra tự nhiên cùng bình thường khóc than bán thảm hiệu quả bất đồng lại còn sẽ không chỉ dẫn khởi đám người lòng thương hại làm người cảm thấy giản dịch cũng chỉ là một kẻ đáng thương nhi ngược lại sẽ tại trong lòng xem trọng giản dịch liếc mắt một cái bất luận là giản dịch tại thợ săn láo cha qua đời phía trước trăm học còn là tại thợ săn láo cha qua đời sau tự hạn chế tự cường từ từ này đó đều đủ để làm đám người đối giản dịch hào cảm lại sâu một chút trong lòng còn sẽ n h ị n không trụ đối giản dịch dâng lên k í n h ý đây cũng là giản dịch sở ngư hoa này rốt cuộc thịnh hành viễn bình sinh muốn cha được tới cũng không khó quan trọng nhất là hôm nay này phiên lời nói có thể làm hoàng đế lao nhi an tâm làm hắn yên tâm dùng hắn mặc dù giản dịch hiện tại còn là cái nho nhỏ cử nhân nhưng căn cứ nguyên chủ tâm nguyện cùng giản dịch năng lực thủ đoạn đi đến đằng chức khẳng định là ok nhưng giản dịch là một cái cô gia quả nhân này sẽ làm cho thói quen cân nhắc thuật thói quen nắm bắt thần tử nhược điểm nắm giữ thần tử thân ra tính mạng hoàng đế không dám dùng hắn không dám tin hắn này lại là giản dịch không thể nhịn có hôm nay này một màn tương lai hoàng đế nghĩ muốn trọng dụng hắn điều tra hắn một phen sau cho là hắn là một cái tâm có bận tâm người trong lòng chắc chắn đối hắn yên tâm không thiếu nếu là khi đó giản dịch thành thân có lao bà h ả i tử như vậy chỉ cần giản dịch bản lãnh thủ đoạn không kém hoàng đế lao nhi trọng dụng hắn là vắn đã đóng thuyền so tại hướng những cái đó lao nhân còn muốn sẽ tin hơn mấy phần đổi v à hôm nay cuối cùng cái đôi rốt cuộc đem thứa canh mã ra tới A quan ầ n chúng nhóm nếu là xem đắc c xem là o h ứ g lời nói, chủ ấ tấm p p vé i cái đi, ngươi ngươi tin tại thiên lời nói, vui ế nếu u luận yêu mua, Quan cấp chương chương cũng cảm thực c rất thấy thấy bình bản nhìn khen thường nhóm xong, săn Thanh Dương, ngươi làm rất đúng, tin tưởng lệnh tôn thượng như mừng. thợ h làm tâm sẽ khảo trần đại nhân đi đến giản dịch bên cạnh nhẹ nói như vậy một câu sau đó lại vui mừng vô vô giản dịch bà vai nói nói bất quá nô hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ đến hôm nay mới tại này nhi nói qua lời nói tiếp tục cố gắng muốn đi không muốn thư giãn nói xong trần đại nhân lại dùng sức vỗ vô, vô giản dịch sau đó chắp tay sau lưng đi lưu lại giản dịch ứng phó những cái đó mắt h à m hâm mộ cử tử nhóm qua ba lần rượu lộc minh yến rất mau tiến vào đến hồi cuối cử tử nhóm tốt năm tốt ba đi cùng một chỗ khắc ước địa phương tiếp tục này hay là như giản dịch như vậy bị thư đồng đỡ lấy mặc dù đồng môn nhóm trở về thư viện ngày thứ hai lên tới giản dịch m ẫ n cảm phát giác thư viện bên trong sư sinh nhóm xem giản dịch ánh mắt có rất lớn bất đồng tối hôm qua đi qua lộc minh yến nghe qua hiện trường bản bán thảm chuyện x ư học sinh nhóm cùng với tâm tư thuần khiết học sinh giảng sư nhóm thái độ đối với giản dịch là đồng dạng những cái đó nguyên bản liền đối giản dịch tâm sinh hâm mộ ghen ghét chi ý hôm qua lại không có tư cách tham gia lộc minh yến học sinh nhóm xem giản dịch ánh mắt liền lại là một cái dạng bất quá biến hoa lớn nhất liền là hôm qua gây chuyện k i a cái hoàng trung nguyên hoàng trung nguyên nguyên là gia tự dương châu hoàng gia thế đại vì thanh lưu sĩ tộc nay phụ tại hướng nhâm dương châu chi châu trước n à y mẫu cũng vì giang nam thế g i a v ọ n g tộc hoàng trung nguyên vì nhà bên trong thừa tự t r ư ở n g t ừ đích trường tôn này bản thân cũng là siêu quần bạc tụy h phẩm học kiêm ưu cùng giản dịch đồng dạng tại chưa đầy một ư ơ i tám tuổi lúc bắt lại tiểu tam nguyên từ mỗi một loại này có thể thấy được hoàng trung nguyên trong lòng là có nhiều a tiêu n g o mà giản dịch xuất hiện lại là hung hăng trở thành hoàng trung nguyên gai trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được còn có khác so hắn càng thêm ưu tú người tại giản dịch xuất hiện tại vân sơn thư viện này hơn hai năm thời gian bên trong hoàng trung nguyên xem đám người bên trong tiêu điểm kia viên chiếu sáng dạng dỡ t â n tinh trong lòng liền như lửa đốt b à n lệnh hắn không biết làm thế nào tại thịnh hành viễn không tới thư viện phía trước hắn mới là kia cái vạn chúng chú mục tiêu điểm sau đó hoàng trung nguyên tại trong lòng hung hăng nghẹn một hơi hắn nghĩ muốn tại thi hương thượng cùng giản dịch khoa tay một trận nhìn xem rốt cuộc là ai càng ưu tú kết quả sau đó lộc minh yến thượng chỗ ngồi một cái tại bàn thứ nhất một cái tại thứ ba bản này vừa so sánh lại kích thích một bà hoàng trung nguyên xem xuân phong đắc ý vẻ mặt tươi cười giản dịch hoàng trung nguyên đột nhiên như xi、si、ngấp bản thừa dịm t i ể u hứng nổi lòng áp độc làm kia chờ viếng ốc hiện tại hoàng trung nguyên thập phần hối hận lại là tại biết giản dịch không dễ d à n g sau hoàng trung nguyên kém chút không có đem con mắt khóc mù đi là lấy hoàng trung nguyên hiện tại thái độ đối với giản dịch có thể nói tất cả đều là đền ủ như vậy làm cũng có thể làm hắn nội tâm càng dễ chịu hơn một ít giản dịch thông qua này sự nhi tử tế h i ể u qua hoàng trung nguyên bình thường sau đó giản dịch liền lý giải hắn tại lộc minh yến thượng vị thị dân sẽ như vậy nói thiên tri k ê u từ sao luôn là k ê u ngạo một ít mà hoàng trung nguyên còn tính là phẩm hành hảo này muốn đặt lập thân không chính người kia giản dịch sớm không biết muốn tay nhiều ít t í n h kế mặc dù giản dịch này hơn hai năm qua cũng không ít bị người gây chuyện bị người t í n h kế nhưng kia đều là chuyện nhỏ đều không là g i a tự hoàng trung nguyên t r i thủ nói đến giản dịch còn là thật bội phục hoàng trung nguyên rốt cuộc hắn cùng giản dịch này cái quải bức không giống nhau nhân ra nhưng là bằng chính mình thật sự bản lĩnh g i ế t ra tới tiểu tăng nguyên mặc dù giản dịch cũng d i ấ u vụn g mặc dù hoàng trung nguyên này lần chỉ khảo thứ người thứ sáu liền tính không có giản dịch hắn cũng lấy không được bốn nguyên nhưng này người còn thật là rất lợi hại nói là lấy giản dịch đối hắn giác quan đã khá nhiều mà hoàng trung nguyên k i a m ộ t bên đối với giản dịch cũng mềm mại rất nhiều vì thế lộc minh yến thượng còn dường cung bạt kiếm hai người tại hai người đều có ý tiếp xúc hạn g không qua mấy ngày ngay lập tức trở thành tri kỷ bạt tốt hai người mỗi ngày không là ở cùng nhau phẩm trà luận đạo liền là tại giao lưu học vấn nhân hai người tuổi tác gần cũng đều tài hoa hơn người nguyên nhân khởi bỏ mới tiết sau hoàng trung nguyên tự nhiên liền đối sản sinh bên trong thiên nhiên thân cận cảm giác vì thế rất nhanh giản dịch tiểu mê đệ đội ngũ bên trong liền lại tăng lên một viên nay đó người đều là giản dịch giao tiệp khả năng hiện tại còn nhìn không ra nhưng chở giản dịch vào sĩ đi đến cao vị như này vậy đương ó n g ờ i d nhiên liền ra này dạng cô thần khả năng hoàng đế sẽ thực yêu thích nhưng người đều nói gần vui như gần cọp hoàng đế lao nhi tâm ý như thế nào như vậy đơn giản liền có thể suy nghĩ thấu liền tính suy nghĩ thấu như vậy tại hoàng đế thay đổi tâm ý sau hay là có cái gì yêu cầu thời điểm xem ngươi một cái cô thần đem ngươi thả ra đương dê thế tội con nổi hiệp cũng là rất đơn giản sự nhi rốt cuộc ngươi phía sau không có người có thể khiến hoàng đế kiên kỵ là lấy tại giản dịch chuẩn bị đi vào quan trường thời điểm giản dịch liền bắt đầu rộng g i a o h ả o hữu nhiều kinh doanh nhân mạch nhiều kết bạn hữu thức chi sĩ bởi vì trở lên này đó hành vi tại đương quan sau không khỏi cấp người một loại kết bệ kết cánh cảm giác liền cũng không thể làm chí ít bên ngoài thượng là này dạng là lấy chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề giản dịch đều sẽ đi h ả o hảo kết giao một phen đặc biệt là giống như hoàng trung nguyên cùng kim diệu thành này dạng người xử lý hào lời nói này đó người tương lai thực có thực có thể sẽ trở thành hàn chính u y đương nhiên giản dịch cũng không hoàn toàn là hướng lợi ích xem khởi Đối b ọ đi đi. nhưng ọ g i một h chút n lấy d a cũng làm giản dịch tại bến tàu bên trên nho nhỏ xấu hầu nhất hạng bởi vì các học sinh nhóm không là nâng nhà đưa tiễn liền là thân nhân tri gian dưng dưng nói lời tạm biệt mà giản dịch này một bên l i ê n chỉ còn lại có giản dịch cùng mấy cái đồng môn tựa tại lan can bên trên xem lưu luyến không rời đám người nói chuyện t h i ế m bất quá cũng không biết này đó học sinh nhóm đều chính mình não bổ chút cái gì lái thuyền điệu tiết hảo tâm tình sau một đám đều chạy đến giản dịch k hoang thuyền bên trong ý đồ chấn an giản dịch này cái cô ra quả nhân giản dịch xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười lại muốn thật là nguyên chủ tại này bên trong khả năng không có việc gì nhi đều không có các người an ủi xảy ra chuyện tới bởi vì khoảng cách kỳ thi mùa xuân còn có hơn năm tháng nguyên nhân là lấy này một đường thượng đi được cũng không là quá gấp đông đảo học sinh nhóm đánh đàn làm thơ giao lưu tình hình chính trị đương thời cười cười nói nói loại trọn đi gần ba tháng qua đến kinh thành kinh thành đại lương triều q u ố c đô đại lương triều trung tâm chính trị thuyền lớn mới vừa cập bờ còn không có chính thức bước vào kinh thành này cái địa giới đâu nguyên bản còn cười cười nói nói đông đảo học sinh nhóm liền đều yên lặng một cái trước mắt giàn dịch nhỏ không thể thấy liếc nhìn đại gia liếc mắt một cái đối với bọn họ này cái phản ứng cảm giác không hiểu nhưng nhưng cũng có thể lý giải bởi vì ngay cả giàn dịch cũng tinh thần phấn khởi một cái trước mắt nay còn là nàng lần thứ nhất lấy cái này khiến thân phận bước vào này cái địa phương đâu tại phía trước mấy cái cổ đại nhân vật thế giới giản dịch nhưng là chỉ có thể trở thành này đó cái quyền lợi phụ thuộc phẩm nữ nhân đâu cho nên nói giản dịch mới có thể như vậy yêu thích hướng người thi như vậy yêu thích trở thành nhiệm vụ người rốt cuộc này loại thể nghiệm thật là làm cho người rất mê bản chương s o n g chương một trăm bảy mươi bốn thợ săn tâm n g u y ư n i m ư ơ i cầu n g u y ệ n phiếu a cầu n g u y ệ n phiếu cầu đặt mua a cầu đặt mua hạ thuyền r a bên tàu huyện c ự hoàng trung nguyên chờ đại thiếu ra nhóm ở nhờ mười sau giản dịch liền cùng đồng môn nhóm tại một khách sạn thuê gian chuyên môn vì vào kinh tin cậy cử từ nhóm chuẩn bị độc lập tiểu viện phân phối song gian phòng sau học sinh nhóm liền các tự hành động g i ả này cái h thế giới kinh thành giản dịch vẫn chưa từng gặp qua đâu về phần nguyên kế hoạch bên trong bán phòng một sự nhi lại là không cần phải gấp gáp bởi vì lấy giản dịch hiện tại thân phận còn thật lấy không được cái gì hảo phòng ở giản dịch hiện tại còn chỉ là ngàn vạn cử từ bên trong một viên tại mặt khác địa giới còn hảo tại kinh thành giải nguyên tính cái cải rắm nghĩ muốn lấy này thân phận lấy được chỗ ngồi hảo việt tử kia là tại nằm mơ trừ phi ngươi dùng bó lớn bó lớn tiền đi tạm không phải ngươi cũng chỉ có thể tại nam khu khu bình dân gần đây mua giải nguyên nghe lên tới rất là cao cấp đại khí cao cấp nhưng ngươi t ử tính kỹ tính tử tế lây nhất hạ đại lương triệu mở qua hơn hai trăm năm qua ra qua bao nhiêu cái giải nguyên nhiều ít cái c h ẳ n g nguyên khác chỗ ngồi không nói ngươi liền hướng hàn lâm viện bên trong xem liếc mắt một cái liền biết có thể ngốc tại hàn lâm viện bên trong không nói mỗi cái đều là giải nguyên tráng nguyên nhưng ít ra một nửa trở lên người là những cái đó không là một giáp ba hàng đầu cơ bản tại hàn lâm viện ở một năm ba năm khảo cái thư cắt sĩ sau liền sẽ ngoại phóng đi địa phương đường quan những cái đó lưu tại hàn lâm viện bên trong trừ phi thượng đầu có người bà bọc dịu dắt không phải cũng chỉ có thể tại hàn lâm viện này cái nước sạch nha m ô n bên trong hàn một đời rừng là lấy cái gì giải nguyên trạng nguyên tại kinh thành này đó đại cầm mắt bên trong còn thật không là cái gì khó lường đại nhân vật mà không có thi đậu tiến sĩ giản dịch tại quan gia những cái đó môi giới mắt bên trong cũng không phải là cái gì người vật rốt cuộc chỉ là này lần tham gia kỳ thi mùa xuân cử tử liền có hai n g h n người tới này bên trong giải nguyên ít nói cũng có cái mười tới hơn hai mươi cái từ đó có thể biết n à y cái thời điểm giản dịch một cái bên ngoài tới tiểu lâu la có thể mua được phòng ở có thể là cái gì hào p h ò n g giản dịch mang tư mặc điệu thấp đi tới kinh thành nhất phụ thịnh danh trà lâu trạng nguyên lâu nghe nói này cái trạng nguyên lâu hành phi là khai quốc hoàng đế ban cho hàng năm từ nơi này tiếp thu được bên trong hội nguyên tin vui cử tử nhiều vô số kệ nhân này cái hào danh nhi hào ý đầu những cái đó cử tử nhóm cũng không có việc gì đều yêu thích đến này bên trong tới cùng đồng môn đàm thiên luận đ ị a xem người k h á c triển l ã m tài hoa đối với giản dịch này loại vừa mới tiến kinh học sinh mới nói này bên trong cũng là có thể nhất mau nhìn đưa ra hắn học sinh trình độ địa phương ngày h hiểu e nói, b thứ ư n xuyên g s i hai đ giàn trong dịch n mang i cơ bản trở về. Ngày thứ hai, giản dịch mang lễ i ề cùng đồng môn nhóm đi bãi phòng mấy tháng trước đi kim dương quận làm thi hương quan chủ khảo trần đại nhân rốt cuộc giản dịch chờ người đều là hắn theo hắn tay bên trong ra tới cử tử trần đại nhân liền là bọn họ tọa sư hiện tại vào kinh thu thập xong nhà đường sau tự nhiên là muốn h ả o h ả o b á i phòng nhất hạng b á i phòng xong trần đại nhân giản dịch liền bắt đầu suy nghĩ đặt mua sản nghiệp phía trước tại kim dương quận phủ thành giản dịch nghĩ tại thư viện bên trong ngốc không lâu nhiều nhất ba năm liền muốn lên kinh nếu như tại phủ thành đương nghiệp lời nói đến lúc đó còn muốn phí thời gian xử lý vì thế liền không có đi đặt mua mà hiện tại giản dịch nghĩ hắn đại khái sẽ có mấy chục năm thời gian đều sinh hoạt ở nơi này như vậy sản nghiệp cái gì cũng nên đặt mua lên tới không phải chờ thi xong đương quan liền không có thời gian đi xử lý này đ ó sự nhi tả h ư u có thể kiếm bạc nghề nghiệp cùng tòa nhà bất đồng chỉ cần có tiền mua mấy cái cửa hàng mua cái tiểu thôn trăng cái gì đều không là nan đề là lấy kế tiếp mấy ngày giản dịch thường xuyên mang tư mặc thành bên trong thành bên ngoài khắp nơi bô ba cuối cùng tại tiểu q u a n người giàu cư c h ú tây thành mua ba gian cửa hàng tại ngoại ô mua một tòa thôn trăng có qua một thế tại cổ đại cấp hoàng đế hoàng hậu đương tiểu kim khố trưởng quỹ kinh nghiệm giản dịch xử lý này đó sự tỉnh thuận tay thực này không mới ba bốn ngày công phu liền tại kinh thành này cái địa giới đem những chuyện này cấp xác định ra ba gian cửa、hàng. một đại hai tiểu tiểu hai gian một gian bán vải vóc một gian bán đồ trang sức đại cái này bị giản dịch dùng để kinh doanh thứ t r a i ngoại ô kia cái thôn trang không lớn chỉ có một mẫu nhiều c h â u ngồi có thể dùng tới trồng lương thực giản dịch đi thôn trang bên trong thực địa khảo sát một phen sau đó làm người tại đê phía trước làm cái đại hồ sen dùng để trồng hạt giống hoa ngó sen nuôi cá dòng sông một bên c h â u ngồi giản dịch cũng không có lãng phí bị mở phát ra tới loại tương đối thích nước hoa dù tốt kia một bên giản dịch chuẩn bị đáp cái địa long loại phản quý rau quả kinh thành này một bên trời l ạ n nhanh kéo dài thời gian cũng tương đối dài nhất đến mùa đông ra ra hộ hộ bàn bên trên không là đại huân liền là rau cải trắng khoai tây trở vợn là lấy giản dịch cảm thấy loại cái phản quý tiết rau quả tới tiền so mặt khác nghề nghiệp nhanh tiếp giản dịch lại đi thị trường nhân tài mua chút người trở về đem nguyên lai、like、cửa hàng cùng thôn trang thượng người đều rửa sạch một lần sau này mới khiến tư mặc bắt đầu chính thức áp dụng hắn quy hoạch mà giản dịch chính mình thì vốn tại gian phòng bên trong bắt đầu là nhất sau sẽ thử làm chuẩn bị qua xong năm không bao lâu kỳ thi mùa xuân liền bắt đầu nay nay trời còn chưa sáng giản dịch liền cùng đồng môn nhóm cùng đi trường thi đi qua một hệ liệt khó nói lên lời kiểm tra sau giản dịch rốt cuộc có thể tiến vào chính mình hào nhi xem có chút cũ nát b ặ n bản xem hàng phía trước số báo danh nhi mặt tường xem xanh t h ẳ m bầu trời dù là trải qua chập trùng g i ả n dịch nỗi lòng cũng không bình tĩnh lên tới làm cái thanh khiết thuật đem hảo nhi bên trong làm sạch xe sau g i ả n dịch liền đem khảo dương bên trong đồ vật đều nhất nhất bãi ra tới sau đó tùy ý cấp chính mình cứ vậy mà làm chút ăn ăn xong sau g i ả n dịch liền nằm xuống ngủ t i ế p đi kế tiếp còn có cựu thiên đại chiến yêu cầu phân đấu hiện tại quan trọng nhất liền là nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm hôm sau g i ả n dịch là bị quan sai gõ cái chiên thanh em đánh thức nhân hảo nhi là bị trái phải cùng sau lưng đỉnh đầu tứ phía gạch mộc tạo dựng lên phòng nhỏ. đằng trước không có cửa che chắn còn có đeo đao thị vệ đứng gác tuần tra là lấy giản dịch chỉ hảo đồng kết thời gian lách mình trở về sơn trang phòng tắm đơn giản cấp chính mình dựa mặt một bà cũng ăn xong điểm tâm sau này mới ra tới cũng không lâu lắm bài thi liền phát xuống tới đại khái đảo qua một lần khảo đề sau giản dịch rốt cuộc có thể rõ ràng vì cái gì những cái đó có thể khảo lát nữa thử thi đ ầ u tiến sĩ học sinh nhóm đều là một ít hơn mấy chục tuổi dâu một năm lớn lao đầu mà những cái đó trẻ tuổi không có khảo cái hai ba lần đều khó mà thi đậu nguyên nhân bởi vì này đó mặc nghĩa đề cùng t i ế p kinh đề l i ê n là giản dịch cũng cảm thấy ra thực sự là lệnh này nếu là không có đọc nhiều qua quân thư không có cái mấy chục năm tích lũy n g h ị muốn đáp ra tới một cái chữ khó chỉnh trương bài thi cũng liền thi phú đề hảo làm một ít chỉ cần ngươi có tài hoa có tưởng tượng lực thẩm mỹ năng lực cao chút làm ra tới thi t ử có mỹ cắm chút này một đề liền có thể vững vàng đi qua rốt cuộc nhìn chung c h ỉ n h cái khoa cử trường hạ có thể tại khoa cử khảo thí thời điểm làm ra tới lưu truyền thiên cổ xuất sắc tác phẩm học sinh lại có bao nhiêu thí sinh nhóm có thể làm liền là bình thường cũng không có việc gì nhiều làm chút từng cái chủ đề thi từ tích lũy nhất hạ Vạn n h ấ trận khảo thí thời điểm chủ thợ điểm liền cái đề đâu? là này Bản thứ nhất khảo thí đi qua sau rất nhanh trận thứ hai dự thi luận văn đề cũng tới tiếp theo là trận thứ ba xét luận lần này sẽ thử khảo đ ề cũng không là rất khó đơn giản lão sinh bình thường nói chuyện dân chi tại quan hạ vị nộ hạng nộ hồng trợ sự nhi thời điểm chúng ta hẳn là như thế nào làm bất quá để mặc dù không khó nhưng nghĩ muốn v i ế t xuất sắc lại thực dụng lại rất khó tinh tế đem đáp án theo bản nháp giấy bên trên sao chép đến bài thi bên trên sau đó bị giám khảo lấy đi một trận khảo thí này mới tính là đi qua chín ngày thời gian thoáng qua liền mất ra kia cái lồng giam sau giản dịch d ư ơ n g mắt nhìn hướng những cái đó sắc mặt tiểu tụy hai chân run lên thí sinh nó n cười vô luận là tại hiện đại còn là tại cổ đại đọc sách khảo thí đều không kiện đơn giản sự t ì n h a tư mặc đỡ về tới tiểu viện bên trong gian phòng sau thừa dịp tư mặc vội vàng chuẩn bị nước trà cơm canh nước tắm thời điểm giản dịch theo sơn trang bên trong lấy ra có thể hóa giải m ệ n h mọi tín i quả ăn mấy quả lại lấy chút linh hầu nhưỡng linh t i ể uống u chút hoan và hòa hoãn chút thân thể nhân giản dịch là phong ấn bản thân đại nửa thần hồn tại sơn trang bên trong tu vi cũng không nhiều mỗi ngày đông kết một lần thời gian trở về giữa mặt ăn uống một phen đã hao phí giản dịch tuyệt đại bộ phận thể lực tu vi nghĩ muốn khôi phục tu vi linh lực cũng là yêu cầu hao phí đại lượng thời gian rốt cuộc này cái thế giới linh khí m ỏ n g manh giản dịch lại không nghĩ điều thế giới năng lượng vì bản thân dùng là lấy còn lại ban ngày buổi tối giản dịch là chân chân thật thật vượt đi qua bởi vì khác đều đến còn dễ nói nhưng một ngày không tắm rửa giản dịch s á t thực nhịn không được tuy nói giản dịch thần hồn cường đại thân thể nội tình hảo nhưng có đôi khi thói quen chuyện nào đó cái nào đó làm việc và nghỉ ngơi người đột nhiên dày v à tầm vài ngày thân thể thượng không có việc gì nhi nhưng tâm lý thượng lại bị cảm thấy mỏi m ệ n h giản dịch hiện tại liền là này cái cảm giác là lấy hiện tại ăn tiên quả uống qua linh tựu sau giản dịch lại cảm thấy chính mình nguyên khí tràn đầy cảm giác hiện tại săn hổ đánh như k i a đều là không nói chơi sau đó giản dịch bị tư mặc thu xếp trước đi đơn giản rửa mặt một phen sau đó lại tiểu dụng chút cơm canh này mới nằm vật xuống giường bên trên chuẩn bị nghỉ ngơi nguyên bản tư mặc là nghĩ muốn cấp giản dịch nắn vai đấm lưng để cho giản dịch khoan khoai chút nhưng giản dịch không làm trời có mắt rồi tự đánh hắn vừa từ trường thi bên trong g a tới này tiểu gia hỏa không có rảnh rối qua loay ngay cùng còn quay giống như g i ả n dịch là tại ngày thứ hai buổi chiều tỉnh lại lại là một phen rửa mặt ăn uống sau g i ả n dịch này mới mang tư mặc đi xem cùng viện bên trong đầu mặt khác đ ồ n g môn thấy này đó người đều ngủ mê man cũng không có đáng ngại khác sau g i ả n dịch này mới quay trở lại chính mình phòng bên trong hai ngày sau vì không quá phát triển g i ả n dịch tại cũng là tại phòng bên trong khó chịu hai ngày này mới bắt đầu chính thức hoạt động sáng sớm hôm sau g i ả n dịch mang tư mặc hẹn lên viện từ bên trong đ ồ n g môn bạn tốt chuẩn bị đi trạng nguyên lâu ăn uống thượng nhất đốn thuận tiện đi ra ngoài giải sầu một chút mấy người đến trạng nguyên lâu thời điểm lâu bên trong người người nôn áo tiếng người h u n áo nói chuyện thanh tranh luận thanh không dứt bên hai ứng giản dịch lời nói mấy người bị mang thượng lầu hai nhã gian giản dịch đầu tiên là làm đồng môn nhóm điểm đồ ăn nhưng bọn họ đỉnh đầu cũng đều không như thế nào sung túc là lấy cũng chỉ là một người điểm một bàn liền không có tại c h ọ n bón thật vất vả khảo xong xét thử ngô cho rằng hôm nay là cái nên vui vẻ bông lòng nhật tử hôm nay đây ngô liền cùng đại gia thảo cái mặt mũi hôm nay ta làm chủ thỉnh đại gia cần phải ăn ngon uống ngon giản dịch vui vẻ a cùng đại gia nói nói sau đó lại đối tiểu nhị điểm mấy thứ ngày bình thường đồng môn nhóm thích ăn đồ ăn sau đó lại để cho đồng môn nhóm tiếp tục điểm nguyên bản này đó học sinh nhóm đầu tiên phản ứng là nghĩ muốn từ chối nhưng sau tới nghĩ lại nghĩ khởi vào kinh sau giản dịch đặt mua chút điền sản ruộng đất lại thấy giản dịch s á c thực vui vẻ này mới bắt đầu lại bắt đầu điểm đồ ăn đều nói nghèo tú tài giàu cử nhân mỗi lần đại so với quá khứ chúng cử cử nhân l á o r a đều sẽ tiếp thu được một ít thương gia đưa tới hiếu kính bạc để cầu cử nhân l á o r a nhóm đường đi làm khó hắn nhóm nhà nhớ thương bọn họ nhà gia tài hay là cầu tâm địa tốt chút cử nhân l á o r a có thể tại bọn họ gian nan thời điểm ra tay trợ giúp m ư ờ hai tuy rằng cái này hiếu kính bạc điền sản ruộng đất có thể cung cử tử một nhà lao tiểu giàu có sinh hoạt nhưng lại nhiều tiền tài cũng sẽ có xài hết một ngày đặc biệt là những cái đó còn muốn tiếp tục khoa cử lại luôn thi không chúng tại cổ đại đọc sách khoa cử nhưng là phi thường phí tiền tài sự nhi bất luận là mua sách mua giấy mua bút chờ học tập v ậ t dụng còn là tiệc trả xã giao thi hội cuộc liên hoan tiết lễ tuổi lễ các loại lễ kia đều là thực hao tổn tiền bạc sự nhi nếu là n h à b ê n t r o n g có s ẽ c h ỉ ra n g ư ờ i còn h o c h ú t t ỉ n h chút d ù n g liền tính cử tử còn muốn tiếp tục hảo luôn thi không chúng nhưng nhập tử cũng có thể an ổn có dư qua xuống đi rốt cuộc hàng năm có thể còn có rất nhiều sinh viên nghĩ muốn khảo thi hương yêu cầu tìm cử từ đảm bảo đâu nhưng quá nhật tử hành nghĩ còn xa hoa hơn chút lại là không được g i ả n dịch bên cạnh cũng không hoàn toàn là này loại đỉnh đầu không dư giả bằng hưu thật có chút ra thế bối cảnh một vào kinh liền bị tiếp đi mà không ra thế bối cảnh đều tới kinh nhiều lần hơi có chút điều kiện đều đã tại kinh đặt mua hạ s ả n nghiệp là lấy đục lỗ nhìn lên một hàng sáu người liền giản dịch là giàu có nhất tại trạng nguyên lâu này địa giới nhi có thể tùy ý ăn uống mới vừa cơm nước xong xuôi làm tiểu nhị triệt hạ đi thay đổi nước trà giản dịch liền bị đứng tại lầu bên dưới cùng người đấu thơ đồng môn bạn tốt nhận ra cung cấp gọi lại nhân lầu hai nhã gian tất cả đều là dùng bình phong ngăn cách tới ăn cơm xong sau giản dịch làm người đến lan can kia một mặt bình phong lui xuống chuẩn bị nhìn lầu dưới một chút người làm thơ làm thơ làm văn trường kết quả không nghĩ đến này vừa mới rời bình phong còn chưa kịp xem lầu bên dưới học sinh nhóm triển lãm phong thái đâu liền bị gọi lại thanh dương minh ngươi mau xuống đây cùng n à y đó cá nhân tỉ thí một chút miễn cho n à y đó người không che lệ miệng xem không khởi chúng ta kim d ư n g người một cao gầy nam tử ngẩm đầu gào lên nhân này một câu lời nói giản dịch trở thành cả tràng tiêu điểm giản dịch hảo nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn một chút diễn hiện tại có người mời hắn xuống đi trang bức dương danh vì thế giản dịch tại một ít người kêu gào thanh bên trong mang phía sau mấy cái tiểu lệ giản dịch thoáng ánh lên cửa nhạt từng bước một đi xuống cầu thang đi đến sự kiện trung tâm chỗ ngồi kim dương thịnh thanh dương gặp qua c h ư vị đám người đáp lễ sau giản dịch này mới lên tiếng mới vừa n g â cùng bạn tốt chính tại lầu bên trên hưởng dụng cơm trưa bởi vậy cũng không rõ ràng này bên trong phân tranh còn thỉnh trí viễn huynh vì chúng ta giải thích nghi hoặc một phen nguyên bản đám người liền đối như vậy một cái đột nhiên bị gọi xuống tới học sinh rất là hiếu kỳ lúc này thấy người nho nhã lễ độ ăn nói theo cùng thân thiết người lại lớn lên tuấn tú lịch sự là lấy lúc này đám người đối giản dịch ảnh hưởng không khỏi hảo thượng mấy phần nguyên bản cùng lý đồ chữ trí viễn tranh được mặt đỏ tới mang thai mấy người cũng không nhịn được hòa hoan xuống tới chờ lý đồ đem sự tình nói xong giản dịch thế mới biết nói rốt cuộc là phát sinh cái gì hóa ra là lý đồ một đám tại lầu một người cùng sở thích h ư u uống trà nói chuyện phiếm này người sao cùng thân bằng hảo hữu nói chuyện phiếm đánh cái dám thời điểm tổng hội hư vinh tâm q u a phá nói chuyện khoa chương một ít đặc biệt là tại người nhiều thời điểm sau đó này lời nói liền đưa tới sắt vách bàn bất mãn chủ đề cũng không biết là như thế nào kéo tới ngươi một lời ta một câu liền nói đến kim dương quận nói đến dương châu nói đến thi t ử sò đấu đúng lúc vừa rồi kêu một bên người lấy bày tại b à n bên trên lưu làm tốt ý hoa cúc vì đề làm một bài xuất sắc tác phẩm lý đồ nghe xong tự biết chính mình không sánh bằng nhân ra chính tại trong lòng âm thầm lúc gấp một cái ngẩng đầu đã nhìn thấy giản dịch vì thế liền có hiện tại này một màn thập phần cảm tạ tiểu khả hiểu châu khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng cố lên gõ chữ đát giản dịch hơi hơi cười cười xấu hổ sau đó đem chuyện này cấp nhận lời xuống tới tại đám người hoặc chờ mong hoặc trêu tức hoặc lạnh lùng hoặc trao phúng hoặc nhật tình ánh mắt bên trong chính mình cấp chính mình trải ra t r ặ n giấy g nghiên ma thoáng nghĩ kỹ nghĩ một chút liền cầm lấy để ở một bên thượng hảo bút lông xói bút nâng lên điểm hạ chấm mực nâng lên rơi xuống vũ động nhất bút nhất h ỏ a gian một bài xuất sắc tác phẩm sôi nổi giấy bên trên đứng tại giản dịch bên người lý đồ cùng cao giọng tụng nói âm thầm đạm đặc tử hòa thuận vui vẻ dã g i hoàng gốm lệnh ly một bên sắc la hàm t r ạ c bên trong hương Bao l、e、nghe nghe học, học, học, học sinh đinh thật là không nghĩ tới à nỗi này dạng một cái ngốc chi người lại có một ngày lại có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy thiên cổ xuất sắc tác phẩm sinh ra thật là tam sinh hữu hạnh a tam sinh hữu hạnh a đám người rất là tán thưởng tán dương một hồi lâu thi từ sau mới vừa cùng lý đồ tranh luận học sinh nói thanh dương huynh thật là tài hoa nội b ậ ta tại hạ mặc cảm nói liền xoay người chuẩn bị cấp giản dịch làm cái vai trào giản dịch liền vội vàng đem chi đỡ dậy nói luân minh huynh quá khen tào ca chữ luân minh liền giản dịch tay nâng tới lại nói ôi c h à o thanh dương huynh không cần q u á khiêm tốn bất quá không nghĩ đến a thanh dương huynh lại là cái tiết hoa chi người mấy người liền thi từ lại cho chuyện mấy câu sau đột nhiên lại một người lớn tiếng nói các hạng như là kim dương thịnh thanh dương thịnh giải nguyên giản dịch chờ người quay người nhìn lại chỉ thấy một gầy gò học sinh theo đám người bên trong ép ra ngoài giản dịch bận b i ể u hướng hắn chắp tay làm lễ lâm lâm h u n h hồi lâu không thấy nhưng vẫn mạnh khỏe gầy gò học sinh vui vẻ nói ngươi thật là thịnh thanh dương thật là không nghĩ đến a ngươi ta bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần hiện đại khái đã qua đi hai năm lâu ngươi lại vẫn nhớ đến ta một vô danh tiểu tốt lâm lâm h u n h đừng tự coi nhẹ chính mình ngày đó thi hội vừa thấy lâm lâm h u n h tài hoa hơn người h a n g hái vì đệ há lại sẽ không nhớ rõ giản dịch cười nhẹ nhàng nói nói tự đánh giản dịch thần thức cường đại sau chỉ cần giản dịch không có chính mình đi thanh lý này đó ký ức như vậy cho dù qua cái trăm vạn năm ngàn năm chỉ cần giản dịch liền có thể tùy thời nhớ lại này đó sự vật này đó ký ức liền tính là uống vong tình thủy cũng là không thể q u ê n được bởi vì vong tình thủy chỉ có thể quên lãng tình cảm lại không thể tiêu trừ ký ức là lấy vừa mới này người vừa đi ra giản dịch liền đem này người cấp nhớ lại nhưng không biết này sự nhi đám người lại không như vậy nghĩ bọn họ tự động đem giản dịch não bổ thành một cái đối người khác rất là tôn trọng hữu hảo vì người nho nhã khiêm tốn kinh tài phong giật một cái thanh giật công tử não bổ, não bổ bọn họ đối g i n dịch giác quan không khỏi càng tốt vừa nghĩ tới bọn họ khả năng sẽ bị này giảm kinh tài tuyệt diễm hạ người nhớ kỹ Bọn họ liền cảm thấy cảm tam sau i vui mỗi người tài n hạnh, trong lòng thường. không như h hữu thế h cuộc, đều Rốt o là vẻ dị có có thể thế như làm ra x ấ t tác phẩm. Cùng giản dịch làm này thủ trước sắc so sánh, Cùng dịch quốc cái phẩm. phía vịnh họ những làm làm giản này bọn đó tơ, thật thật là khó coi, không là coi, đám n nhắc g giá tới. á Sau đó đ người lại tại giả nguyên chữ lâm lâm kia bên trong biết được g i ả n dịch đã liên chúng tứ nguyên tin tức vì thế học sinh nhóm liền lại tâm tắc một cái trước mắt sau đó đại đường bên trong không khí lại lần nữa đến đến một cái tiểu cao trào g i ả n dịch thấy bức trang đắc không sai bịt lắm lại ở lại liền sẽ cho người một loại không hỗ trọng không biết thu liễm yêu định mặt khoe k h o a n cảm giác vì thế Giản tại kim dương c á quận mọi người đều biết giản dịch biết hắn tài hoa hơn người mỗi chàng khảo thí đều khảo đầu danh là chuyện rất bình thường đối với cái này mặc kệ vui không vui ác không ác nhưng tại đại gia trong lòng đối với này cái kết quả lại cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn tình cảm nhưng tại kinh thành giản dịch liền là một cái vô danh tiểu tốt nhỏ đến tùy tiện tới cái công tức quan lại chi ra hải tử bên đường đem hắn đánh chết hắn lao tử tối đa cũng sẽ chỉ bị tấu lên một bản vật tội cũng chỉ sẽ bị hoàng đế mắng hai câu cũng chỉ sẽ bị hoàng đế không đau không ngứa phát một năm dưới năm đồng lộc kia cái hung thủ nhiều lắm là bởi vì hắn lao tử bị chửi trong lòng không thoải mái chịu một trận đánh chửi gặp gỡ s ủ n g tử nhân ra nhân ra nhà bên trong khả năng còn sẽ mắng giản dịch không có mắt đắc tội quý nhân tóm lại một câu lời nói trừ phi có đối nhà cố ý giày vò hắn ra không phải giản dịch chết cũng là chết vô ích nhưng giản dịch nếu là nổi danh tại kinh thành có h ả o thanh danh như vậy trở l ê n tình hình liền sẽ trở nên bất đ ộ n g giản dịch nổi danh có h ả o thanh danh lại là kim khoa cử tử như vậy giản dịch nếu như bị đánh chết liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái cử tử sầu não này loại thâm g i á c môi hở răng lạnh vì giản dịch minh bất bình cấp hoàng đế tạo áp lực quan tiểu mũ ô sa trực tiếp ném đi quan đại một cái trọc phạt hoặc là hàng quyền là tránh không được vương hầu thế g i a cũng không chiếm được lợi ích cấp hoàng đế t r ọ c đại p h i ề n phước ném đi hoàng gia mặt mũi làm hoàng đế cấp bọn họ chủ ít chỉ cần không là hoàng đế thiên sủng như vậy tao hoàng đế chán é mất đi đế tâm Cũng liền là này cái nguyên nhân đi tới kinh thành lúc sau tại không có dương danh phía trước giản dịch đều là liệu thấp tại cổ đại đặc biệt là văn thần thanh danh liền là điều thứ hai sinh mệnh có tài danh nếu như hắn nếu là đoạt được hội nguyên như vậy liền sẽ không còn có người đi chất vấn giản dịch tối thiểu nhất bên ngoài thượng không sẽ có nếu là giản dịch tập đắc lục nguyên tri danh lại tăng thêm chuyển thế xuất sắc tác phẩm như vậy này một thế chỉ cần giản dịch không như phản không tìm đường chết như vậy giản dịch này một đời đều ờ i đ sẽ sống được tiêu dao lại tự tại bởi vì lục nguyên cận đệ xưa nay chưa từng có sau cũng không nhất định có, thể có tới người liền này dạng một đương thế đại hùng yêu bất luận hoàng y bên trên làm là ai trừ phi kia nhâm hoàng đế là kẻ ngu nếu không không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là đều không sẽ đối giản dịch đậu thủ bất quá bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm đâu hội thi kết quả còn yêu cầu đợi thêm chút nhật tử mới có thể đi ra ngoài kế tiếp giản dịch người cùng sở thích hữu nhóm cùng một chỗ tham gia thi hội dạo chơi công viên du hồ vui bừa mấy ngày sau đó đám người này mới ai về nhà l ấ y vì thi đỉnh làm chuẩn bị thời gian liền tại giản dịch nhìn xem sách xem xem tv i i nghe một chút âm nhạc tiến vào không gian loại loại hoa, hoa quả bên trong chậm rãi vượt qua hội thi hết bảng nhật chạng nguyên lâu sáng sớm giản dịch liền chuẩn bị cùng đồng môn bạn tốt nhóm đến trạng nguyên lâu chờ tin tức n à y vừa mới vào trạng nguyên lâu có thể giản dịch cũng bởi vì vịnh cúc thơ sự tỉnh soát mặt đắp một gian hào b a o gian đám người uống chút trà ăn chút bánh ngọt sau liền nhao nhao không lên tiếng nữa nói chuyện bởi vì hết bảng thời gian nhanh đến hiện tại trạng nguyên lâu bên trong người ai còn có tâm tình nói chuyện a trạng nguyên lâu cách trường thi bất quá một nhai c h i cách qua lại cũng bất quá thời gian một chén trà công phu là lấy trường thi kiêm một bên mới vừa gó cái chiêng thiếp hạch bảng trạng nguyên lâu này một bên liền biết kinh thành quan sai nhóm cũng rất cho lực t i ế t bảng sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian báo tin vui k h u a chiêng gõ c h ố n g t h à n h cũng cùng văng lên mà báo đáp khả quan gõ cái chiêng đánh cổ đi tới trạng nguyên lâu bồi thường sự tỉnh đầu danh hội nguyên báo tin vui đông đông đông chúc mừng thịnh hành viễn lao ra đoạt được hội thí đầu danh báo tin vui thanh c h ỉ n h c h ỉ n h vang cả một đầu nhai lại còn là không có khe hở hàm tiếp liên hoàn thông báo làm tại một ngai chi cách trạng nguyên lâu bên trong học sinh nhóm kích động không thôi hâm mộ đấu kỵ không thôi giản dịch xem một số người thân sắc cảm giác nếu như lúc này bọn họ tay bên trong tay một cái khăn tay như vậy hiện tại khăn tay cũng đã mới vừa bị quấy lạn xé nát Bản chương chương chúc ư chương ơ n xong, săn nguyện g c thợ h tâm mừng thật là chúc mừng thanh dương minh hội thí đầu danh a cũng không là thịnh hội nguyên thật thật là tài hoa nổi bật văn hải xuất chúng a cái này thịnh hội nguyên cũng đã tập hợp đủ ngũ nguyên đi thiện đại thiện a biết cái này học sinh như vậy một kêu đi ra đám người cũng đều phản ứng lại đây g i ả n dịch hiện tại đã liền bên trong ngũ nguyên phản ứng lại đây sau tất cả mọi người đều mưu ô vòng không dám tin nhìn hướng g i ả n dịch trực giác gắp đầu vóc trống g i n g giàn dịch nên tất cả mọi người ánh mắt doanh doanh cười một tiếng làm đại gia chê cười chê cười một học sinh xông lên bắt lấy g i ả n dịch tay kích động nắm chặt lại thấy cái gì cười a n g ư ơ i biết ngươi chúng ngũ nguyên sao ngươi chỉ tới ngũ nguyên là cái gì ý tứ sao ta láo thiên ra nha kim diệu thành cũng cùng xông lên ôm lấy g i ả n dịch tử mệnh dùng sức ôm ông trời ơi thanh d ư ơ n g ngươi thật thật là đại tiền đồ a không được ta nhịp tim thật nhanh ta muốn không thể hô hố hấp nói kim diệu thành ôm ngực ngồi sổm xuống g i ả n dịch vội vàng cũng ngồi sổm xuống, xuống cười nói chúng ngũ nguyên người lại không là ngươi ngươi kích động cái gì a tiếp không chờ kim diệu thành phản bác giàn dịch dịu lên kim diệu thành liền muốn rời khỏi này bên trong nhiều người phức tạp không thích hợp nói này cái chỉ là không đợi giản dịch rời đi đâu liền có một đám người bước chân vội vàng từ chỗ thang lầu đi tới thẳng tắp phóng tới giản dịch hội nguyên đại lao ra mạnh khỏe ta gọi đã dọn xong đến hội thỉnh đại lao ra đến ta gọi đi uống rượu đi không không không n g ư ơ i ra rượu có cái gì dễ uống đến ta ra đi thôi còn là đến ta ra đi thôi hội nguyên đại lao ra ta ra như hoa như ngọc nữ nhi vẫn luôn ngưỡ ngộ m ngài ngài xem lan n g ư ơ i ra nữ nhi mạo xấu xí、si、không nói gì ngươi còn dám lừa gạt hội nguyên đại lao ra ừ đại lao ra ngài còn là đến ta ra tới đi ta ra dĩnh nhi so hắn ra hảo một ngàn lần gấp một vạn、lần. đại lao ra ngài đừng nghe bọn họ nói b ậ y còn là ta ra m ê nhi hảo ta ra hiện tại tiệc cưới đều đã chuẩn bị xong liền chờ ngài đi qua b á i đường thành thân đâu ngươi cũng cút đi đi liền ngươi ra kia trong lúc nhất thời g i ả n dịch bên cạnh bu đ ầ y người từng cái đều muốn đem g i ả n dịch kéo đi trở về cấp hắn ra đường cô ra dù là trải qua quá gió mưa g i ả n dịch cũng bị này trận thế cũng làm mộng hôm nay g i ả n dịch tính là cảm nhận được rốt cuộc như thế nào giúp hạ trào thế thực sự là quá mức dọa người rồi không cần suy nghĩ nhiều g i ả n dịch bồi cười kéo lên tư mặc liền xuyên qua đám người trốn vào đồng hoang mà đi lưu lại còn tại ha ha ha ha cười to ăn dưa nhân sĩ chỉ là còn không có chờ bọn họ cười đủ đâu này đó cá nhân cũng bị cuốn lên một đường trốn về tiểu viện giản dịch dùng sức hô m ộ t hơi tang này n à y đó người thực sự là quá đáng sợ tư mặc nói cũng không là mới vừa cảm thán xong giản dịch cũng nhớ tới cái này sự nhi hắn hiện tại thân phận là nam tự a hắn đắc muốn kết hôn sinh con a nghĩ tới này cái giản dịch liền có chút phát sầu đ ả o không là sầu muốn cưới một cái nữ nhân cùng nàng thành thân sinh con quá nhật tử đến nàng này cái trình độ cái gì nam nam nữ nữ tại hắn xem tới đều là một cái dạng Tải bất quá một bộ túi da mà thôi, hưu quá bộ mà da l nhưng hồn là không có phận chia Chỉ những hồn, nam nữ. trên n là g có có cái đó đê dai đê quỷ ờ i k h ô có chết tu vi, bởi vậy bởi phàm í a trước l n a chết sau cũng sau là i ề n l hắn có h phía trước bộ dáng, trái lại cũng thế. Nhưng phàm ế t trước trái ráng, cũng c bộ lại là có chút tu vi tại thân liền có thể thông qua tự thân tu vi linh lực đi thay đổi này một bề ngoài thay đổi nam thay đổi nữ càng là tùy ý chỉ cần bọn họ nguyện ý là được dù sao giống như bọn họ này loại tu vi cao chút quỷ vương xem người đều là trực tiếp xem đến bọn họ linh hồn mà đi bởi vậy cùng nam cùng nữ đều không là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tỉnh đặc biệt là tại hắn xuyên qua đến nam nhân trên người sau liền càng là như vậy giản dịch sầu là hắn này cái thân phận không cha không mẹ nghĩ muốn thành hôn cũng không có người vì hắn thu xếp vì hắn chuẩn bị tính toán hiểu biết bọn họ tiểu thư nhóm phẩm hạnh a cũng không thể làm hắn một ngày mười hai canh giờ đều dùng thần thức đi giám thị bọn họ danh môn tiểu thư nhóm đi kia cũng quá lão nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng này sự nhi chỉ có thể trước chậm rãi hội thí thành tích ra tới sau giản dịch tiểu viện bên trong liền xuất hiện rất nhiều thức mời mời giản dịch đi tham gia các loại hoa sẽ thi hội cục liên hoan thực trà xã giao hội dân hương thảo luận hội còn có các loại các dạng liên hội xem cùng trụ một cái tiểu viện mấy cái đồng môn bạn tốt một hồi lâu hâm mộ gần、ghét. giàn dịch cảm thấy hắn nhưng thật là có khổ khó nói a cuối cùng giàn dịch quyết tâm đ ê m này đó lớn nhỏ sẽ toàn cấp đ ầ y đóng cửa chuẩn bị thi đ ỉ n h không tiếp khách này mới nói hết lời đem người cấp h ớ n g đi đi qua một hệ liệt lễ nghi bồi hơn sau tại ngày mười lăm tháng ba này ngày trời còn chưa sáng giàn dịch cùng đồng loạt thi đậu hội thi c ố n g sĩ nhóm vào hoàng cung tại bảo cung điện chờ đợi hoàng đế đích thân tới chờ đợi thi đ ỉ n h bắt đầu hoàng thượng g i á lâm một tiếng cực sắc nhọn thanh â m tại điện bên trong vang lên nguyên bản còn tại xì xào bàn tán công sĩ nhóm trong lúc nhất thời đều tính lặng lại đồng loạt quay đầu nhìn về điện vé vào cửa bên ngoài còn chưa chờ hoàng đế đi tới liền lại thái giám ở một bên cầu hôn nên làm lễ học sinh tham k i ế n hoàng thượng hoàng thượng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế b á i lễ lúc g i ả n dịch dùng thần thức đem hoàng đế xem một lần cũng đào hắn biến tướng đo lường tính toán một phiến hoàng đế hôm nay lấy bốn mươi có tám bảo dưỡng cũng không t ệ lắm thoạt nhìn như là bốn mươi mới vừa ra mặt bộ dáng quanh thân khí chất rất là nho nhã không biết tình hình thực tế t r ợ t vừa thấy còn sẽ cho rằng cũng chỉ là một cái bình thường phú quý lao ra đâu đám người gặp qua lễ sau thi đình rất nhanh liền bắt đầu từ đọc quyển đại thần độc đề thi chỉ có thi vấn áp nghe được khảo đề sau giàn dịch lược hơi suy nghĩ một chút trong lòng liền đã đem trước viết đến giấy viết bản thảo bên trên sau đó lại một suy nghĩ tại năm lấy xóa cắt giảm giảm đem này hợp quy tắc thành hai ngàn chữ tả hữu sau đó sao chép đến bài thi bên trên hoàng đế tại công bố đề thi sau liền đi ra nhất hạng sau đó cũng không lâu lắm liền lại trở về ngồi tại thượng vị bên trên xem mặt dưới chính tại v à o đầu bất hai cống sinh nhóm đặc biệt là kia cái ngồi tại hàng thứ nhất bên trái cái thứ nhất trẻ tuổi t u ầ n tiếu thư sinh hoàng đế bên cạnh thái dám thấy hoàng đế vẫn luôn xem nhân, nhân ra liền túi người đối hoàng đế nói mấy câu lời nói hoàng đế nghe được sau nhìn hướng giản dịch ánh mắt liền càng thêm hài lòng hoàng đế nghĩ, nghĩ lại nghĩ đến nghĩ sau đó thấy cộng sinh nhóm còn tại đáp lại thời gian còn sớm liền lại đi ra ngoài một chuyến thẳng đến tới gần t r ạ n g vạn g tối này mới trở về trở về lúc sắc mặt hưởng luận hiển thị rõ vui mừng xem đáp tại chàng đại thần nhóm ẩ u đã hai mặt nhìn nhau ngạch suy đoán không thôi h o a n g hôn cống sinh nhóm đem viết xong bài thi đều giao đi lên cung nhân chịu q u y ể n trưởng q u y ể n nghiêm phòng cống sinh này một bên đây là bị cung nhân nhóm dẫn r a hoàng cung lên tư mặc xe ngựa sau g i ả n dịch liền làm hắn nhanh chóng xử đến đại từ lâu hôm nay như vậy nhiều người xem giàn dịch nhưng là đói chết nguyên bản giàn dịch sức ăn liền đại không khỏi dọa người khác g i ả n dịch mỗi bữa ăn đến cũng không nhiều tại nhà lúc còn sẽ tìm cơ hội sẽ sơn t r a n g làm phượng hoàng cấp hắn làm điểm ăn hay là chính mình x ử chút pháp thuật chính mình vào núi đi làm nhưng hôm nay g i ả n dịch đầu góc vẫn luôn bị khảo để cấp chiếm lấy trụ đem chuyện này cấp quyền mất hiện tại hảo bụng đều nhanh muốn đói dẹp bụng g i ả n dịch này một bên tại t i ể u lâu ăn uống thả cửa thời điểm hoàng đế kêu một bên chính bồi tại hoàng hậu bên cạnh xem g i ả n dịch bình sinh tường tình rất nhanh g i ả n dịch bài thi liền bị giám khảo nhóm đánh đầy vòng vòng cùng mặt khác bài thi đưa đến hoàng đế gây án bản chương o n g chương một trăm bảy mươi tám thợ săn tâm nguyện m ư ơ i bốn thi đ ỉ n h kết quả liền ra tới lại là trời còn chưa sáng vào cung bảo cung điện bên trong nội thất tuyên bố thịnh hành viễn tiến sĩ cập đệ một giáp thứ nhất khâm định ngự phê trạng nguyên chịu quan lục phẩm hàn lâm viện biên soạn ban thưởng lục nguyên phủ nay một k h ắ c giản dịch cao h ứ n g cực h ắ n rốt cuộc không cần vì mua phòng ốc này sự nhi phát sầu lại ban thưởng không là trạch không là nhà mà là phủ ngay s n g này biết này phương tử đến tột cùng có nhiều khí phái có bao lớn v ậ sau giản dịch liền là có tiền nữa lại như vậy g à y vỏ cũng không cần lo lắng c à n cũ thật là nghĩ, nghĩ liền mỹ tứ tư t ạ quà ấn sau g i ả n dịch chính tính toán lui qua một bên lại không nghĩ rằng bị hoàng đế gọi lại nhưng có hốt phối hoàng đế cười tủm tìm hỏi nói g i ả n dịch hào vui vẻ chẳng lẽ hoàng đế lao nhi nghĩ muốn đem hắn k h ắ c một nạn để cấp cùng nhau giải quyết l i ê n tại trước mấy ngày hắn còn tại sầu này sự nhi đâu những cái đó nhân ra thực sự là quá nhiệt tình mỗi ngày tới cửa làm mai người đều nhanh muốn đem bọn họ thuê lại cửa viện hạm cấp đ ạ p phá mỗi ngày ồn ào g i ả n dịch đều nhanh chân chết hy vọng hoàng đế hôm nay có thể đều ra sức một điểm tới cái công chúa cái gì đem hắn trung thân đại sự cung cấp giải quyết một cái giàn dịch lắc đầu chưa nhưng có hốt thượng không nhà bên trong cha mẹ chết sớm thượng không tới kịp cấp thần định ra hô nước nhưng có người trong lòng vi thần này đó năm qua vẫn luôn tại dùng công đọc sách chưa đem tâm tư đặt tại này sự nhí thượng hoàng đế cười vớt vớt sợi dâu nói ân ngươi ngày mai vào cùng một chuyến g i ả n dịch đợi một chút thấy hoàng đế không nói gì thêm liền thức thời lui xuống sau đó cùng g i ả n dịch quen biết hoàng trung nguyên chúng nhị giáp thứ ba mươi bảy danh lý đồ chúng nhị giáp thứ năm mươi tằm danh còn lại mấy cái đồng môn cũng cắt có thứ tự chờ bọn họ đều đi thi qua thứ cắt sĩ sau liền có thể chính thức trị quan xuân phong đắc ý vó ngựa tật một ngày khán t ấ n trường ă n hoa g i ả n dịch hiện tại liền là này loại cảm giác hăng hái cảm giác chính mình không đâu được nổi trong lòng khát vọng c h i h ỏ a từ từ bay lên hận không thể lập tức đi làm làm việc vì hoàng đế tận trung bán mạng quay đầu lại nhìn phía sau tân khoa tiến sĩ nhóm một đám cũng là này phó bộ g á n g g i ả n dịch trong lòng thầm than một tiếng nhân giản dịch trẻ tuổi chưa thành thân lớn lên tuấn giản dịch còn bị điểm vì thám hoa sử đi vì ân vinh yến hái hoa cưới cao đầu đại mã nên theo thiên mã hàng cánh hoa túi thơm giản dịch tại hoàng gia lâm viên bên trong hái một đoá mở chính thịnh mẫu đơn hái xong hoa đi tới ân vinh yến bị dẫn theo đi tới tân khoa tiến sĩ chỗ ngồi một bên cùng bảng nhãn thám hoa tàn gấu một bên ngồi xuống đánh giá chàng bên trong sự vật chờ thái tử nói xong lời nói ăn uống rượu mời một phen sau rất nhanh tới vui đ ù a thời gian văn nhân vui đ ù a chơi nhiều nhất là cái gì làm thơ so đối đánh đ à n nguyên bản tại này loại quan trọng trường hợp giản dịch là không nghĩ làm náo động muốn cho mặt khác tiến sĩ nhiều một chút biểu hiện chính mình cơ hội đồng thời cũng miễn cho làm người cảm thấy hắn là một cái yêu làm náo động cấp người cơ hội tiểu nhân bởi vì hắn đã là khai thiên tích địa đầu một cái lục nguyên còn bị hoàng đế ban ân lục nguyên phủ này chờ vinh diệu này chờ thù vinh hôm nay liền là giản dịch không ra cũng không có người sẽ quên giản dịch xem thường giản dịch lại hôm nay tại bảo c u n g điện bên trên nghe hoàng đế ý tứ tại trang tiến sĩ nhóm không có một cái là không có đ o á n được rốt cuộc có thể thi đậu tiến sĩ tại nhìn mặt mà nói chuyện thượng không nói có nhiều a thông thấu nhưng tối thiểu không đốc bởi vậy giản dịch nghĩ hiện tại còn không biết có nhiều ít người đối hạn nước ao ghen tị đâu là lấy hôm nay còn là điệu thấp chút hảo đáng tiếc giản dịch tính toán là hảo nhưng có người không lĩnh tình a chính là muốn lôi kéo giản dịch vào bên trong bởi vì giản dịch chi ra tại trạng nguyên lâu làm kia thủ vĩnh cúc thực sự là thật là khéo vì thế giản dịch liền lại bị này quần văn nhân cấp để mắt tới thanh dương minh ngươi cũng không cần tại khiêm tốn nhanh nhanh nhanh vi huỳnh chờ ngươi tân tác đã chờ đến nóng vội như lửa đúng vậy à đúng vậy à ngươi thịnh lục nguyên không mở đầu ngươi gọi chúng ta như thế nào dám mở miệng ra mà ta giản dịch cười cười cuối cùng còn là đồng ý tinh tế nghị nghĩ nghị, nghị kỹ nghị chỉ chốc lát sau đó tục nói ngày xưa ác ý không đủ khen hôm nay phóng đặng nghị thiên a i xuân phong đắc ý vó n g a tật một ngày khán tận trường an hoa một lát sau t r a n g bên trong trần dài thắng lôi động các loại tán dương k e m chút đem giản dịch bao phủ vô cùng náo nhiệt qua s o ngân với n h i ế n trở về nghỉ dưỡng sức một đêm sau ngày thứ hai lại là trời chưa sáng giản dịch ngồi nhà mình xe ngựa vào cung môn bị nội thị mang từng bước một đi tới ngự a thư phòng hoàng đế vào chiều sớm đi giản dịch chỉ hào tại này bên trong đã đợi lại đợi cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu hoàng đế lại đây vi thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn phúc kim an hoàng đế đi lên long tọa cười nói bình thân mà g i t hạ hít mắt nhìn hướng g i n dịch nay càng xem càng là hài lòng như thế gia nhi xem đắc hoàng đế cũng tâm động thực muốn để hắn trở thành phó mã trở thành hắn con rể nhưng là không được à n à y người chính là khai thiên tích địa đầu một cái lục nguyên tri tài nếu để cho hắn thượng công chúa sau đó linh cái nhàn t à n chức quan tại gia dưỡng lao không nói thiên hạ người sẽ nói thế nào hắn liền là hắn chính mình cũng qua không được trong lòng kia quan a là lấy hoàng đế chỉ có thể ấn hạ tâm bên trong kia xuẩn xuẩn dục động ý nghĩ bất quá không quan hệ hắn nữ nhi không thành còn không có chất nữ sao đồng dạng đồng dạng nay chờ hảo nam nhi làm sao có thể bị người khác đập đi đây nhất định là muốn hảo hào lưu lại tới a liền tại hoàng đế xem g i n dịch xuất thần lúc giản dịch cũng thấp túi đầu hoàng đế rất lâu không biện pháp hoàng đế ánh mắt thực sự là quá cực nóng như là tại xem con mồi bình thường may mắn ở chỗ này bị hoàng đế này dạng xem là hắn muốn đặt người khác trên người ha h a chuẩn đ ắ c dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh ra tới hảo tại giản dịch hôm qua buổi tối theo dõi một hồi nhi hoàng hậu tầm cung không phải bị hoàng đế này dạng xem giản dịch cũng sẽ bị cả kinh nhảy một cái cho rằng hoàng đế này là xem thượng hắn nha qua một hồi lâu hoàng đế mới đến nội thị nhắc nhở hạ hồi thật lại tôi cười thập phần hòa ái dễ gần hoàng đế nói đơn giản mấy câu lời nói làm lời dạo đầu sau nói ngươi t ứ c chưa kết hôn lại không có h ư n ư ớ c không người trong lòng thêm tại thượng ngươi hiện cô đơn một người không người chiếu cố là lấy chấm muốn vì ngươi ban thưởng một mối hôn sự vì ngươi thêm vào một mặt trợ lực ngươi cảm thấy thế nào à tới tới giàn dịch trong bụng kích động không thôi nhưng mặt bên trên lại chỉ hiện lộ một chút ứng phó hoàng đế thành cần nói thần nghe hoàng thượng hoàng đế lại lần nữa cười gật đầu này người rất tốt ai chấm bảo đệ nam dương vương có một đích nữ bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh nhã nhặn đ o a n trang hiện đã gần kê c h ấ m cảm thấy nàng cùng ngươi còn thật thích hợp tiếp hoàng đế có lẩm lẩm lẩm mấy câu sau đó nói ngươi ý nghĩ như thế nào g i ả n dịch váy trầm tư một chút lại lần nữa thành t h ầ n nói thần nghe hoàng thượng hoàng thượng nói hảo xác định vững chắc liền là hảo lại vi thần thấp cổ bé họng có thể được hoàng thượng c h i ế u cố coi trọng đã là vận hạnh cha mẹ phù hộ hoàng đế thấy giản dịch thần sắc đ ộ n g d u n g khỏe mắt từng đỏ lại nghe hắn như vậy nói không khỏi đối giản dịch lại thích mấy phần hảo hảo hảo ta đây liền đem nàng giao cho ngươi ngươi yên tâm chấm nhất định sẽ cùng nàng nói muốn nàng hảo hảo đợi ngươi chấm hy vọng ngươi hai đều có thể hảo hảo giản dịch tạ hoàng thượng bản chương xong chương một trăm bảy mươi chín thợ săn tâm nguyện m ư ơ i năm gặp qua hoàng đế cùng hoàng hậu sau. n à y chàng hôn sự tính là định xuống tới bất quá tứ hôn thánh chỉ đem sẽ chờ giàn dịch và ở lục nguyên phủ thời điểm xuống tới r a hoàng cung giàn dịch bị cung nhân mang đi lục nguyên phủ dạo qua một vòng nhìn nhìn hắn phòng ở mới nhân hoàng đế mở miệng chuẩn bị đem bảo đệ đích nữ đánh tiểu dưỡng tại hoàng hậu dưới gối đoan du quận chúa gà cấp giàn dịch bởi vậy lần này lại tu sửa lục nguyên phủ người lại thêm mấy tầng tu sửa bạc nội vụ phủ ứng hoàng hậu phân phó lại nhiều đầy một chút giàn dịch xem bọn họ tiến độ cảm thấy không sai biệt lắm một tháng nửa tháng sau liền có thể vào ở vừa vặn hắn cũng có thể thừa dịp này cái thời gian nhân nguyên chủ từ nhỏ mất mẫu thợ săn lão cha lại không tái ôn tâm tư là lấy nguyên chủ tiểu thời điểm không ít chịu thôn bên trong thúc bá thẩm thẩm c h i ế u cố cho nên hiện tại hắn trở nên nổi b ậ n nên báo đáp một hai tại lại bộ kia nhi báo bị hồi hương sự nhi được đến cho phép sau giản dịch liền dẫn t r ạ nguyên n g đặc biệt hưởng đội nghi trượng từ biệt đồng môn bạ n tốt đi thuyền mà xuống đội ngũ thu chút đến là phủ thành đội nghi trượng thổi sáo đánh chống đi tới thư viện đã sớm tiếp thu giản dịch phong thư viện trưởng giảng sư nhóm đã sớm phái học sinh nhóm tại bên ngoài nên đón cùng trước kia đồng môn nhóm lược lược hàn huyên một hồi nhi giản dịch liền bị mang vào học viện đại khách đại sành, thấy học viện sư trưởng nhóm. nói dòng dài một hồi nhi cảm tình sau sư trưởng nhóm thả giản dịch trở về rửa mặt một phen ngày hôm sau lên tới bãi khổng thánh nhân sau mọi người mới có thời gian thật cao vui một phen bữa tiệc bên trong đám người thảo luận đến chỉ có khảo trung trạng nguyên mới có tư cách xây dựng khổng miếu sự nhi đám người này là càng nói càng cao hứng r ư ợ u một ly tiếp một ly một đám đều cảm thấy giản dịch này là cho bọn họ dài mặt to một tòa khổng miếu tu tại học viện bên cạnh về sau ai không cao xem bọn họ học viện liếc mắt một cái tại phủ t h à n h lê mười bảy tám ngày mở tiệc chiêu đãi một phen đương địa chi phủ chi châu chờ con lớn cùng với thư viện bên trong sư trưởng đồng môn hảo hữu sau g i ả n dịch lại dẫn đội nghi trượng thổi sáo đánh chống trở về ninh dương huyện đại hà thôn nay một đường phong quang gặp gỡ tự không cần để về đến huyện thành trước cùng huyện l ệ n h hảo hảo hàn huyên giao lưu một phen sau sau mới mang người thổi loa đánh cổ trở về đại hà thôn c ư ờ i từng cái cùng thôn dân nhóm gặp qua lễ g i ả n dịch lại cấp từng nhà đều đưa thượng một ít lễ lấy biểu càng t ạ n g sau đó hoa ba ngày thời gian đi tự mình quét dọn mộ tổ cũng tiến hành tề mái nhân đợ săn láo cha là ngoại lai hộ là chạy nạn tới bởi vậy tại đại hà thôn cũng không cùng tông thân hiếu là lấy giàn dịch cũng sẽ không có cái gọi là tộc nhân cần muốn ứng phó thế song tổ giản dịch lại đi bái kiến mông sư lâm phu tử bị lâm phu tử cười hảo nhất đốn mánh khen manh cảm t h ằ n sau giản dịch tại kia trụ hai túc cũng cùng lâm phu tử cầm đốt soi dạ đà một đêm cùng hắn thâm giao sau giản dịch phát hiện mặc dù lâm phu tử mới học không bằng thư viện bên trong giản sư đồng môn không cần kinh thành tài tử học sĩ hắn kết giao h ả o hữu nhưng tại nhân sinh đại đạo thượng học vẫn lại không kém hơn bất luận kẻ nào vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian liền đã để giản dịch thu hoạch rất nhiều sau đó giản dịch thấy được nhi lúc mà bạn cùng hắn đồng khoa thi đậu đồng sinh tưởng sở mình tự đánh giản dịch tin chiến thắng liên tục truyền đến sau bốn người bên trong lớn nhất, trừ giản dịch bên ngoài học tập, gia v thế i đ tốt nhất g lãnh tử, tử, tử phong tại giản dịch đi sau năm thứ hai khảo qua đồng thí trở thành đồng sinh hiện tại thi viện bên trong giấy ruộng trước mắt mới vừa thành thân bốn người cùng giản dịch chơi tốt nhất hảo cũng tác trước thục ca cũng trước cùng cuối nhỏ nhất từ trước đến nay thuộc tiểu ca nhi hiến an, hiện tại cũng lớn lên, dịp năm trước qua đồng thí danh tiếng, cùng một tài nhà nữ nhi đính hôn, sắp tại cuối năm thành hôn. là tài tuổi từ tiểu tử tại thừa thí một tú tại qua dịp sắp bốn người mặc dù đã mấy năm không thấy nhưng nhân thường xuyên có thư t ừ qua lại cũng không mới lạ bàn nhỏ bên trên rượu là một ly tiếp một ly tục nhìn thấy trước đây tiểu đồng bọn một đám đều trôi qua không tệ tinh thần đầu m ư ờ i phần giản dịch cũng yên lòng tự x o n g cũ giản dịch lại đi tìm huyện lệnh thương lượng lập tiến sĩ biên sự nhi chờ ninh dương huyện khai triều hơn ba trăm năm đến nay đầu một cái tiến sĩ b i ê lập hạ sau ngày đó giản dịch phân phê lần mở tiệp chiêu đã huyện lệnh h u y thừa cùng với vì hắn nói chuyện qua học chính còn có đại hà thôn hưng ơ dân tư thục đồng học tại từ lâu bên trong ăn một bữa lớn sau đó lại đi tìm đại hà thôn thôn trưởng cấp năm mươi lượng bạc làm này tại thôn bên trong khởi đầu thôn học lại đi tìm huyện lệnh cấp hai trăm lượng nghị thỉnh huyện lệnh hỗ trợ vì đại hà thôn tu một điều đại lộ về phần sửa đường còn lại tiền tất nhiên là cấp huyện lệnh thấy chuyện nên làm đều làm được không sai bị lắm cự tuyệt rơi sở hữu nghị muốn b á i phòng hắn nghị muốn cấp hắn tắc đồ đệ tắc học sinh tắc mỹ nữ nghị muốn làm hắn hỗ trợ bình thơ bình từ bình vằn t r ư n g n g i giản dịch mang đội nghi trượng làm quan thuyền đi đường thủy trở về kinh Nay một tới một về lúc, thời gian đã đi qua ba tháng có thừa vừa về tới kinh thành giản dịch liền bị hoàng đế thưởng xuống tới người hầu cấp nên vào lục nguyên phủ xem bị tu sửa xa hoa lộng lẫy một bước một cảnh vườn bị thu thập đoàn trang đại khí gia n phòng giản dịch trong lòng không trụ cảm t h á n giản dịch nghỉ ngơi một đêm sau hoàng đế tứ hôn thánh chỉ liền xuống tới thành thân nhật tử hoàng đế tìm khâm thiên giám tính qua qua sang năm cuối xuân ấm áp mát mẹ lúc cùng tứ hôn thánh chỉ cùng một chỗ xuống tới còn có hoàng đế hoàng hậu khẩu dụ hoàng đế ban xuống rồi vô số vàng bạc tài bảo t ớ lụa điền trang cửa hàng hoàng hậu ban xuống rồi trăm tên bị điều giáo thực hào hạ nhân cung nữ cung、hậu. còn có mấy cái tuổi tác giải chút quản sự ma ma chỉ này nhất hạ giản dịch liền nhìn ra hoàng đế hoàng hậu đối với đoan du quận chúa coi trọng cùng yêu thích này là sợ người gả tới sau chịu khổ chịu ủy khuất đâu cho nên ba ba đưa tới này rất nhiều tiền tài cùng nô buộc chỉ sợ hoàng đế sẽ đem này tiên đế thời kỳ trọng thần trăm mẫu hào trạch ban cho hắn cũng là bởi vì này cái nguyên nhân đi không phải hoàng đế khả năng sẽ ban thưởng vườn g lại chắc chắn sẽ không ban thưởng này dạng đại này dạng hảo rốt cuộc này quy chế nhưng là tiếp cận vương hầu phủ lệ đâu cấp hoàng đế hoàng hậu tuyên chỉ ban thưởng nội thị vừa đi nam dương vương k i ê một bên cũng tới người vàng bạc tài bảo điền trang cửa hàng cùng nhân thủ cũng nhất nhất ban thưởng chút lại đây nay hoàng đế hoàng hậu đều ban thưởng làm vì bọn họ nhi tử nữ nhi hoàng tử công chúa nhóm cũng hẳn là biểu tỏ tâm ý à vì thế lại nhất ba thưởng xuống tới hoàng đế hoàng hậu hoàng tử công chúa đều thưởng hậu c u n g bên trong những cái đó cái phi t ử cái gì cũng không thể không thể nghiệm và quan sát thượng ý dựa theo đế hậu tâm ý đi à tiền riêng lấy ra tới thường thường thường hậu c u n g phi tử ban thường nay bọn họ sau lưng chỗ dựa đặc biệt là hoàng tử nhóm nhà ngoại nhóm còn có vương công đại thần nhóm cũng đưa tới hạ lễ nghĩ muốn lấy lòng lấy lòng này cái giản tại đế tâm giản dịch thượng đầu các đại lão đều hành động hạ đầu tiểu quan lại nại h lại nại h nhóm cũng không thể không tham dự à, không phải chẳng phải là tỏ ra thực không thích sống chung vì thế các loại hạ lễ chất đầy ba gian nội khố căn phòng chỉnh lý tạo sách di chuyển chữ bỏ được mọi người cũng đều mệt đến cả người mồ hôi vất vả không thôi giản dịch này cái chủ nhân tạ lễ cũng tạ ra mặt cởi tương mệt mỏi vô cùng Bản chương song, chương 180, thợ tâm cầu A Nước, nước đặt phiêu giản dịch tạm thời không có kia cái tư cách cùng lý do không biết thời thế cự tuyệt mà này đó người không có cự tuyệt như vậy phía sau bọn họ những cái đó người đưa tới cũng liền càng không có lý do cự tuyệt không phải người khác người khác khó tránh khỏi lo nghĩ n g ư y i cái tiểu tệ tử có phải hay không xem không khởi chúng ta có tiểu là lấy giản dịch chỉ h ả o đều trước nhận lấy tới sau đó báo cáo hoàng đế nhìn xem hoàng đế ý tứ đương giản dịch xem xong này đó hạ lễ danh sách giản dịch đ ỗ n g nhiên tri gian rõ ràng đường tiểu bạch kiểm là thú cái gì đều không cần làm chỉ cần lấy được một cái hảo nữ nhân công danh lợi lộc mỹ nhân liền đều có chờ vào cung tạ ơn Thuận thiện nói này đó quả tặng quả nói song này nhi, đó đ sự ư ợ có đến hoàng đế Hoàng thiện thu, không cần cùng bọn giản trong lòng mừng không thu, họ khách khí hồi phục sau, dịch vui, trong lòng mừng thầm làm tùy thôi. vui, sau, c hôm nay này một màn giản dịch lấy lục nguyên tri công danh hoàng đế nhất yêu thương chất nữ cô gia cùng hoàng đế đồng bào h u y n h đệ nam dương v ư ơ n g con rể chi thế tự tứ hôn thánh chỉ xuống tới sau một cái chớp mắt chi gian trở thành kinh bên trong t â n quý có chút chính trị mẫn cảm độ đ ề u biết cuối cùng đại biểu cái gì khai thiên tích địa lần đầu lục nguyên tiến sĩ có thể chịu được vì thiên bên dưới người chi điển hình lại này người không chỉ có văn chương thi từ làm tốt tại trên thực tế cũng có phần có ý tưởng thủ đoạn là nhất thời tri gian giản dịch thành kinh bên trong hồng nhân tới cửa bãi phòng thiết mời mở ra cửa tham gia các loại sách thiết mời muốn để giản dịch thu đồ xem văn chương bình thi từ thiết mời chất đầy giản dịch bàn đọc sách cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại trừ tọa sư cùng đồng môn bà tốt còn lại đều bị giản dịch t ự tuyệt hắn hiện tại danh tiếng quá thịnh nếu là tại này cái thời điểm quảng giao triều thần vậy nhưng thật thật là xuân tấu về phần những cái đó ngưỡng mộ giản dịch không có công danh thư sinh học sinh nhóm thì là bởi vì đưa b á i thiếp người thực sự là quá nhiều giản dịch căn bản liền không có như vậy nhiều thời gian đi từng cái tiết kiến thường nói không mắc quả mà mắc không quân giản dịch rất tán thành bởi vậy dứt khoát toàn cấp đ ẩ y chờ sau này có rảnh rỗi tổ chức cái thi hội tiệc trà xã giao cái gì thỉnh nhất thỉnh liền là tiếp xong thánh chỉ sau mấy ngày giản dịch đầu tiên là đi b á i phòng tọa sư đồng môn bạ n tốt sau đó này mới đi lại bộ tiêu giả đến hàn lâm viện đi điểm danh đi làm về phần những cái đó điền sản dụng đất cửa hàng cùng hạ nhân nhóm đ i ề n sản d ụ n g đất cửa hàng hắn đã đọc qua sang sổ bản biết cơ bản tình huống hạ nhân nhóm thì giao cho hoàng hậu ban thưởng quản sự ma ma quản lý nhưng không tất yếu giản dịch hết thệ không nhúng tay vào tả hữu chính là vì đoan du quận chúa hoàng hậu cũng sẽ giúp nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng liền là hoàng hậu không giành xử lý hoàng hậu cũng sẽ làm đoan du quận chúa tại phía sau màn thay hắn trông coi tóm lại là không loạn lên nổi Tiếp qua 7, 8 tháng, hắn cùng du chúa thành thân nhật tử cũng liền đến, đến qua quận du đoan chúa hắn cùng cũng lúc đó hắn có thể có chút tâm cơ thủ đoạn nhưng hậu trạch chi sự nhi hắn lại không thể có bởi vì hắn phía trước là cái thợ săn bởi vì hắn không người theo bên trong giải bảo bởi vì hắn bên cạnh vẫn luôn chỉ có tư mặc tại thư viện bên trong những cái đó vẫy nước quét nhà việc nặng cũng đều là thuê làm công nhật cho nên hắn cần thiết biết tục vật cũng không biết tục vật hiểu tục sự nhi lại không hiểu tục sự nhi đại sự cầm được định chuyện nhỏ không để ý tới phòng ngừa cấp người một loại am h i ể u phụ nhân chi đạo cảm giác là lấy giản dịch cũng chỉ là lược lướt qua hỏi một phen sau liền yên tâm thoải mái đặt xuống đánh đánh tạm đi làm đi làm đầu một ngày nay vừa mới vào hoàng cung này còn chưa đi đến hàn lâm viện đâu giản dịch liền gặp rất nhiều hàn lâm viện viện sĩ vì không gánh cái bất kính trưởng bối tội danh nay một đường thượng giản dịch kia là hành lễ lại hành lễ cười vừa cười nếu không có thần hồn cùng linh lực đặt cơ sở giản dịch hiện tại eo chuẩn đắc mệnh đoạn không thể ôi chao thật là không biết này đó cái gầy yếu thư sinh trước kia là như thế nào sống qua tới tuy nói đạt giả vi tiên giản dịch bất luận là tự công danh còn là tự thứ tự đều so chỉnh cái hàn lâm viện viện sĩ cao thêm một bậc muốn phân biệt đối xử lời nói trừ những cái đó cái quan chức so hắn cao còn lại người giản dịch đều được không phải làm đại lễ nhưng không biện pháp a ai bảo giản dịch trẻ tuổi đâu phóng tầm mắt nhìn tới bất luận là kim khoa còn là thiền khoa hàn lâm viện bên trong viện sĩ nhóm tất cả đều là một ít tóc mai sinh tóc bạc t r ự n giả g nhất trẻ tuổi cũng đủ để cấp giản dịch làm cha thêm nữa giản dịch hiện tại danh tiếng chính kỳ nhi vì không lưu lại bất kính tôn trưởng tiêu ngạo ương ngạnh thanh danh giản dịch cũng hẳn là tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giả bộ mạo xưng ơ mạo xưng ơ c h ẳ n g diện rốt cuộc t ạ i lý giản dịch không cần này dạng đối bọn họ nhưng tại tỉnh giản dịch liền nên như vậy làm tả hữu cũng liền chỉ này một lần về sau không tới cái quan so hắn đại lại tại trọng đại trường hợp hắn đều không cần hành này đ chỉ chỉ riêng chắp tay chắp tay liền có thể giàn dịch là bị này đó viện sĩ nhóm vây ôm lấy vào hàn lâm viện đi vào lại là một đám hàn lâm viện sĩ xuống tới giàn dịch cảm thấy này đó người xem thấy hắn liền cùng sói xem thấy thịt hai mắt p h o n g quang ân cần dị thường bất quá nghĩ lại giàn dịch cũng có thể lý giải nói cho cùng vẫn là hắn cùng đoan du quận chúa hôn sự dẫn khởi muốn hắn chỉ là bình thường c h ẳ n g nguyên như vậy hàn lâm viện bên trong rất nhiều viện sĩ đều có thể tùy ý treo lên đánh hắn rốt cuộc tuổi tắc còn tại đó tuyển chọn năm tháng phần tại kia bên trong nhân ra sống được thời gian g i i xem sách cùng suy nghĩ học vấn thời gian cũng g i i học vấn cũng ở đó bởi vậy vào hàn lâm viện cũng xác định vững chắc lật không nổi cái gì hoa l a m tới muốn hắn chỉ là lục nguyên đứng đầu khả năng sẽ có rất nhiều viện sĩ thưởng thức hắn tán thưởng hắn nghĩ muốn cùng hắn này cái tay cầm miễn tử kim bài đại hùng miêu giao hảo nhưng lại tuyệt không sẽ như vậy khoa trường nhiệt tình bởi vì tại triều đình bên trên so đấu không là học vấn mà là tâm cơ thủ đoạn tại bọn họ này q u ầ n ngàn năm hồ ly mà nói vào hàn lâm tiến sĩ còn chưa nhất định có kia cái bản l ã n h tốt số vào nội các đâu h u ố n hồ liền là so học vấn ai thua còn chưa nhất định đâu nhưng hiện tại giản dịch l à n à y thiên hạ nhất t ô n quý hai người nhất yêu thương chất nữ t r ợ phu là hoàng đế đồng bào h u y n h đệ nam dương vương thân nữ tế còn là thiên hạ văn nhân học sinh mẫu mực điển hình khai thiên tích địa đầu một cái xưa nay chưa từng có sau cũng không nhất định có tới người tay cầm miễn tử kim bài lại giản tại đế tâm thị n h lục nguyên loại loại nhân tố chung vào một chỗ bất luận là thanh lưu danh thần còn là coi trọng công danh lợi lộc trừ mấy tính tình cưỡng đầu đặc biệt sát còn thật không có mấy cái không đúng giản dịch c ư i không nể mặt giản dịch nói câu không dễ nghe liền là thừa tướng hoàng tử công chúa đó cũng là đắc cấp giản dịch mấy phản ứng lại đây sau Đối với i h ệ như t vậy nghĩ giản dịch đối này đó đầy mặt nếp may viện sĩ nhóm cười đến càng thêm chân thành rất nhanh đi làm điểm danh thời gian liền đến giản dịch là tự mình bị hàn lâm viện lao đại hoàng đế bí thư sử trưởng trường phòng phụ trách học sĩ lý học sĩ cấp mang đi làm nhập chức thủ tục an bài bàn làm việc ghế dựa vị trí xem đắc kim khoa bảng nhãn thám hoa hảo không hâm mộ ghen ghét bản chương xong chương một trăm tám mươi một thợ săn tâm nguyện m ộ ư ơ i bảy những cái đó nguyên bản tại xem hí an dưa lão hàn lâm nhóm cũng là trong lòng im lặng biểu tình vi diệu đối với này một điểm giản dịch cùng lý học sĩ cũng xem đến bất quá hắn nhóm này không để ý mặc cho bọn hắn lại là hâm mộ đấu kỵ trong lòng khó chịu cũng đối giản dịch d ậ y không nổi bất luận cái gì mặt trái tác dụng đi qua lý học sĩ giảng giải cùng giới thiệu giản dịch liền lại rõ ràng sáng tỏ biết rõ ràng hàn lâm viện là làm gì hắn trên người này cái tổng lục phẩm hàn lâm viện tu soạn lại là làm gì đại lương triều hàn lâm viện án giản dịch lời nói tới tổng kết kia liền là hoàng đế bí thư s ử trưởng hơn người mới dự trữ bồi hấn rèn luyện kho mà giản dịch chức trách liền là trưởng tu thực ghi chép nói cách khác liền là có thời gian giành thấy xem nhiều sách tích lũy tích lũy tri thức đến phiên ngươi hàng b a n lúc ngươi liền đi ghi chép nhất hạ hoàng đế nói chuyện hành động hoàng đế triệu kiến lúc ngươi liền đi qua cấp hoàng đế nói một chút sử hàn lâm viện bên trong bận không qua n ổ i lúc liền đi phát thảo nhất hạ bản thảo tóm lại công việc nhi đơn giản thanh nhàn lại còn thực thể diện có tiền đồ có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế làm hoàng đế nhớ kỹ ngươi xem thấy ngươi bản lanh mới có thể, từ đó coi tín nhiệm ngươi sau đó sắp xếp ổn thỏa cho ngươi sai sự từ đó thăng quan tiến tước một bước lên mây đối với cái này giản dịch biểu thị hết sức hài lòng cũng quyết định tối nay trở về sau muốn h ả o h ả o uống mây chén hôm nay lý học sĩ an bài cho hắn tiểu nhị nhi liền là làm quen một chút hàn lâm viện quen biết một chút bên trong đầu người sau đó đi t à n g thư các nhìn xem sách tích lũy tích lũy tri thức liền hảo sau đó giản dịch liền mang theo lý học sĩ cho quyền hắn thị vệ tại hàn lâm viện bên trong bắt đầu đi loanh quanh chờ biết rõ hàn lâm viện bố cực sau giản dịch liền như là chuột vào vải g ạ bản xuyên vào hàn lâm viện tảng thư các bên trong rất nh ngày thiên hoàng đế tại ngự hoa viên cùng nhu phi du ngự hoa viên triệu người đi qua cấp hoàng đế sau nhu phi làm thơ trợ hứng khắp hảo hôm nay đến phiên giản dịch c h ự c ban đi tới ngự hoa viên sau hoàng đế thấy người tới là giản dịch rất là bắt đầu vui vẻ a nói hóa ra là thanh dương tới giản dịch bận b i ể u hành đại lễ vi thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn phúc kim an hoàng đế tự mình tiến lên đem giản dịch đỡ lên tới cười nói đều là một nhà người không cần khách khí như thế giản dịch cười cười không có nói chuyện hắn nếu là thật đem hoàng đế này lời nói thật sự thì hắn không thể nghi ngờ là đại ngũ nốc hoàng đế đơn giản cùng giản dịch trò chuyện hai câu sau liền đem ngồi ở một bên nhu phi cấp đổi u đến trở về chuẩn bị mang giàn dịch đi hoàng hậu kia giàn dịch ngay này nhìn hướng nhu phi khắc hảo đụng vào nhu phi nhìn chằm chằm lại đây ánh mắt giàn dịch bất đắc di cười cười cùng hoàng đế đi tới hoàng hậu chỗ này sau mới vừa trò chuyện hai câu liền lại cung nhân t ớ i báo đoan du quận chúa tới giàn dịch nhìn hướng cười nhẹ nhàng hoàng hậu tâm tư nhất c h u y ể n liền biết là như thế nào hồi sự nhi đoan du quận chúa liền như hoàng đế cho nàng phong hảo kế bản đoan trang ưu nhã nhàn thụ côn nu mặc dù tại thường nhân xem tới g à n dịch này là lần đầu nhìn thấy đoan du quận chúa nhưng g à n dịch biết không là vì biết đoan du quận chúa rốt cuộc là một người như thế nào ngầm phẩm hạnh như thế nào giản dịch nhưng là cách mấy ngày liền dùng thần thức dò xét qua một phen là lấy lúc này nhìn thấy như thế giai nhân giản dịch trừ thưởng thức bên ngoài không còn gì khác dị sắc nhưng mà tại một màn lại bị đám người hiểu thành giản dịch nhân phẩm đoan chính biết lễ thủ lễ đoan du quận chúa lại đây sau giản dịch cùng hoàng đế đơn giản hàn huyên mấy câu liền rời đi chỉ còn lại có hoàng hậu tập cung hoàng, hoàng đế lại dẫn giản dịch đi tới ngự thư phòng hoàng đế hỏi thanh dương đối với về sau nhưng có cái gì nghị pháp đối với chính mình nhất yêu thương chất nữ có thể gả cho như vậy một cá nhân phẩm đ o a n chính tài hoa nổi bật thiếu niên lang hoàng đế là phi thường hài lòng là lấy hắn cũng hy vọng giản dịch có thể lại có tiền đỗ chút giản dịch d ư ơ n g mắt nhìn hướng hoàng đế hắn có thể cảm giác đến hoàng đế đối với đắc đoan du quận chúa kia là thực tình yêu thương vì vậy đối với hắn cái này cháu rể cũng tương đương coi trọng nhân này điểm giản dịch quyết định đem hắn chân thật ý tưởng nói ra hắn lâm viện sách mặc dù tốt xem công việc nhi cũng thanh nhàn nhưng này lại cũng không là giản dịch nghĩ mớn nếu đã muốn chạy tới này một bước giản dịch chỉ hy vọng h ắ n có thể tiến thêm một bước càng thượng một tầng vì này cái thế giới nhân dân làm chút thực sự tỉnh dù sao lấy hắn hiện tại tu vi hắn sinh mệnh có thể nói là không ngừng nghỉ tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong nếu là không một điểm thú vị sự nhi làm kia sống nên có nhiều không thú vị a còn có một điểm đừng nhìn giản dịch hiện tại trở thành hoàng đế cháu rể còn la lục nguyên cập đệ xem lên tới đinh phong quang vô hạn nhưng này đó đều là hư muốn làm một ngày nào hoàng đế thay đổi tâm ý chán ghét nam dương vương kia hắn liền thảm từ xưa đến nay hoàng đế tuổi tắc càng lớn thì càng ngờ vực vô căn cứ đồng bào huynh đệ là lấy nam dương vương này ngọn núi cũng không là bảo đảm nhất nghĩ muốn bảo hiểm con muốn lá đắp tựa thân không cứng rắn, nếu không ôm i đuổi có hay h k ô như g ữ u muốn thực quyền, muốn thiếu, cháu nguyên dụ. dịch danh lục Bởi bỏ trở giản đi lại tiếp tiếng vậy cập nghĩ hoàng không năng không hoàng cùng súng tình, thành thần, đỉnh thần. n thực thực phúc thể thì h làm tâm mà Tựa sự đế đế đệ là rể, lúc trước cái nào đó cổ đại vị diện kia bản hắn nắm giữ hoàng đế hoàng hậu thư kho hàng năm không biết là đế s a u đã kiếm bao nhiêu tiền tài làm hoàng đế có cái gì chính sách muốn phổ biến thời điểm rốt cuộc không cần chịu tiền tài không đủ cản trở bởi vậy tại kia cái thế giới chỉ cần không tạm phản đế hậu đều sẽ đối hắn lễ nộ ba phần Thường nói, đại t r ư ở n g phu không thể một ngày không có quyền nói cũng phải này cái đạo lý giàn dịch hiên bảo quý xuống chân thành nói bậy hạ vi thần nghĩ muốn ngoại phóng muốn đi vi thiên hạ bách tính mưu thực sự tỉnh muốn nàng không là vào hoàng đế mắt nay điểm việc nhỏ nhi án lý chỉ cần đi lại bộ đi đi quan hệ liền có thể đã thành nhưng hiện tại đi không được không có hoàng đế gật đầu ai cũng không dám cấp hắn đắp trường thả hành vì sao hoàng đế nghi ngờ nói giàn dịch đem trước đây tính toán hảo phúc cả o một vừa nói ra lại là bán thảm lại là biểu trung tâm sau một lúc lâu hoàng đế này mới đồng ý bất quá muốn trở tới năm thành hôn sau tức cảnh làm thơ tình đã định g i ả n dịch liền từ biện hoàng đế r a cung kế tiếp nhật tử g i ả n dịch như cũ mỗi ngày đi hàn lâm viện đánh tạm đi làm nhìn xem sách cấp hoàng đế viết mấy bài thơ nhàn hạ lúc cùng bạn bè uống chút rượu nghiên cứu thảo luận học vấn nhật tử quá đến rất là tiêu sái hoàn toàn không có g i ả n dịch trước kia tưởng tượng k i bản có thể kiến thức cùng tham dự quan trường ngươi lừa ta g ạ t đ à o mắt tiểu nửa năm thời gian trôi qua nay ngày là g i ả n dịch thành thân đại nhật tử g i ả n dịch sáng sớm lên tới tại lễ quan giày vò hạ rất là g à y vò nhị lão một ngày nay mới cưới được tiểu thê ngày kế tiếp đi cung bên trong tạ quá đế hậu sau giàn dịch sa thả ý chỉ liền xuống tới đi vân nam đương vân châu thường phán đương này cái ý chỉ xuống tới thời điểm giản dịch là hết sức cao hứng tuy nói này cái thời điểm vân nam cùng hậu thế vân nam bất đồng tại thế nhân mắt bên trong liền là rừng tiên nước độc gia đ i ề u dân địa phương nhưng tại giản dịch lại là mười phần hào châu ngồi về phần vân châu những cái đó bản địa nhi các quan viên khả năng sẽ sợ nhưng giản dịch lại là không sẽ ai bảo hắn địa vị đ ạ i bối cảnh thâm hậu đâu nhưng mặt khác người lại không như vậy nghĩ triều t h ầ n nhóm trừ cái đừng mấy cái biết tình hình thực tế cùng đặc biệt sẽ phỏng đ o á n thánh tâm nam nhân còn lại đều bị hoàng đế này đạo thánh chỉ cấp trình mơ hồ nhao phái người tiến đến lục nguyên phủ tìm hiểu nhưng lục nguyên phụ tin tức nhưng là như vậy dễ dàng liền có thể khiến người ta thu hoạch đến không nói trước giản dịch thủ đoạn liền là bị hoàng hậu tay đem tay giáo ra tới đoan du quận chúa thủ đoạn cũng là đủ những cái đó có ngoại tâm uống một bầu bản chương s o n g chương một trăm tám mươi hai thợ săn tâm nguyện mười tám thập phần cảm tạ gặp phải tiểu khả ái khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng g õ chữ vân châu thông phán thực quyền vị trí nhưng không thông qua thượng đầu tri phủ trực tiếp đi tiểu đạo cấp hoàng đế thượng tấu chết đánh tiểu báo cáo còn là vân nam kia cái địa phương loại loại nhân tố xuống tới giản dịch đối này lần ngoại phong chi hành rất là hài lòng điều nhiệm sách xuống tới sau giản dịch liền bắt đầu giao tiếp nhận đầu thượng công tác thúc giục phủ bên trong người liền bắt đầu chuẩn bị đi vân châu bổ nhiệm cần thiết dùng đến đồ vận tại phủ bên trong người bận rộn lúc giản dịch mang đoan du quận chúa đi nam dương vương phủ cùng h o à n g c u n g cùng với quen biết vương hầu thế gia cùng bọn họ cáo tử ngoài ra giản dịch còn rút ra chút thời gian tới lui thấy tọa sư cùng đồng khoa b ạ n tốt cùng đại gia biện diện chia tay sau giản dịch liền dẫn đoan du quận chúa cùng một nhóm lớn nha hoàn t i ể u tư c u n g nhân thị vệ trùng t r ù n g điệp điệp hướng vân châu phương hướng hành xe mà đi nguyên bản giản dịch là không muốn mang như vậy nhiều người nhưng quận chúa nói thói quen như vậy nhiều người hầu hạ tại bên cạnh, là lấy g i ả n dịch còn có thể làm sao đâu chỉ hào đáp ứng xuống rốt cuộc cũng không thể làm người gà tới sau nhật tử ngược lại lướt qua càng kém đi không thể không nói này không có như thế nào bị ô nhiễm qua cổ đại hoàn cảnh thật sự không tệ non xanh nước biếc chim hót hoa nở rất là thoải mái nay một đường lai tới g i ả n dịch cảm thấy chỉnh cái thể sát tinh thần đều mở ra rất nhiều nhẹ nhõm rất nhiều đoan du quận chúa kia một bên cũng là mặt bên trên tiếu nhăn cũng biến nhiều liên l à có một điểm g i ả n dịch đ ỉ n h không hài lòng k i a liền là này cổ đại quan đạo thực sự là khó đi à ngoài ra còn có khắp nơi có thể thấy được ô huế chi vật cũng là đĩnh lệnh dạn dịch im lặng ngẫm lại xem ngươi tại xem núi xem nước ngắm phong cảnh đột nhiên ngươi tầm mắt bên trong nhiều một đống liệm cảm giác bất quá này cũng liền là giản dịch này cái ngoại lai giả cùng đoan du quận chúa này cái kim chi ngọc diệp xem bất quá mắt mà thôi còn lại người đều là không cảm thấy kinh ngạc một đường trèo non lội suối đánh giết qua mấy nhóm gia cước trải qua ngàn khó vạn hiểm sau một đoàn người rốt cuộc đến mục đích vân nam vân châu người mới vừa đến vân châu cửa thành nơi giản dịch cấp trên nhóm liền đều ra đón giản dịch lược khẽ lược liếc mắt một cái vân nam thuần phủ vân châu tri phủ chi châu từ từ một phương đại quan đều tại giản dịch trong lòng thực rõ ràng bọn họ sẽ xuất hiện tại này bên trong nguyên nhân bất quá cũng là không nói ra cười cùng bọn họ hành lễ vấn n n sau giản dịch liền t r ư ớ c mang phong trần mệt mỏi quận chúa chờ người trở về thông phán phủ đệ đi đầu rửa mặt một phen sau đó liền đi vân châu tri phủ phủ đệ tham gia tẩy t r ầ n yến đến tri phủ phủ đệ sau giản dịch liền cùng quận chúa tách ra quận chúa vào hậu viện giản dịch thì đi t i ề n viện hạ quan gặp qua các vị đại nhân án lý thuyết giản dịch này cái lục phẩm thông phán s o này đó nhị phẩm tam phẩm quan chức thấp rất nhiều là nên hành đại lễ nhưng giản dịch địa vị tại chỗ này hành đại lễ lời nói không nói trước chính mình mặt mũi thượng quá không quá phải đi liền là này đó cái đại thần cũng không dám kế tiếp à, bởi vậy giản dịch cũng chỉ là hành cái ngang hàng có lễ không thất lễ cùng người phía trước liền có thể vân nam chi phủ vội vàng đem giản dịch đỡ lên tới nói t h ị n h lục nguyên không cần như thế nhiều các vị đại nhân cũng n h à o n h à o xưng là giản dịch hơi nhữ mày t h ị n h lục nguyên a làm cho như vậy thân cận sao như vậy nghĩ giản dịch lại đem hắn đỉnh đầu cấp trên quan sát một lần quả nhiên có thể ngồi thượng tuần phủ này cái vị trí người quả thật có một phen bản lãnh mới đến g i n dịch cũng không vội tìm hiểu vân châu cụ thể tình huống chỉnh cái bởi tối đều là cùng tuần phủ c h i phủ này đó đại lão cười nói tiếng rõ ngắm trăng thưởng múa hưởng rượu ngon cho đến một canh đã qua này mới say khớp bị quận chúa phái người mang theo trở về tuần phủ chờ người xem đến giản dịch này bộ dáng đối giản dịch cảnh giác cũng ít đi rất nhiều trong bụng tính toán một phen lợi hại được mất sau liền các tự rời đi n g à y kế tiếp giản dịch không có đi tìm đỉnh đầu cấp trên vân châu c h i phủ làm thủ tục mà là tại phủ đệ bên trong đồi quận chúa hào hào nghỉ dưỡng sức một phen chỉnh cái thông phán p h ủ đệ mặc dù không kịp lục nguyên phủ nhưng tổng thể tới nói còn là rất lớn giản dịch cùng đoan du quận chúa rất là hao tốn một hai ngày công ph này mới đưa thông phán phủ đệ trước hậu viện cấp an bài thỏa đáng an bài hảo nhà bên trong sự như sau giản dịch lại dẫn đoan du quận chúa đi dạo một vòng vân châu p h ủ thành hiểu biết vân châu p h ủ thành dân chúng sinh hoạt tình huống sau giản dịch này mới đi nhậm trước tuy nói cách hắn đến vân châu đã đi qua gần nửa tháng nhưng làm vì hoàng đế cháu rể có ai dám nhiều nói nửa câu miệng về phần những cái đó xem tại nàng lục nguyên cập đệ danh tiếng thượng muốn tới cùng hắn nghiên cứu thảo luận học vấn vân châu đại nho giản dịch cũng là nhắm người thấy một ít xong xuôi thủ tục sau giản dịch bị chi châu mang tại thông phán nha môn đi dạo một vòng đem nha môn bên trong quan viên nha dịch đều biết một、phen. sau đó giản dịch liền điều tới vân châu này đó năm hồ sơ đem hắn nghĩ muốn làm rất tốt một trận tâm tư biểu lộ ra chờ giản dịch hoa mười tới ngày thời gian đem vân châu dân sinh hiểu biết một phen sau giản dịch trầm mặc hắn không nghĩ tới vân châu lại sẽ là này d ạ n g một cái vân châu mọi người đều biết ở đời sau vân nam nhưng là cái sản vật phong phú địa linh nhân kiệt phong thủy b ả o địa mà hiện tại sản vật phong phú là đỉnh phong phú liền là đường núiểm h i trở di tộc hung hăng ngang ngược giàu nghèo trên l ệ c h cự đại hàng năm có thể nộp lên trên thu thuế cũng là ít đến t ư ơ n g cảm tại này bên trong quản lý bách tính không lạc quan mà là chính bọn họ tộc bên trong tộc t r ư ờ n g trưởng lão tại này bên trong chỉ cần ngươi có tiền có thế ngươi liền là giết người p h ó n g hỏa bên đường cường nhân cũng không sẽ có chuyện gì tại n à y bên trong chỉ cần ngươi nghèo lại không hậu trường như vậy chúc mừng ngươi ngươi đem sẽ trôi qua thực thảm thực vất vả gặp được hóc đúa vấn đề nhi còn sẽ cầu viện không cửa tại n à y bên trong nhất là thịnh hành liền là quan thương cấu kết quan lại bao che cho nhau chuyện quan trọng nhất này bên trong lại còn giữ lại trăm ngàn năm phía trước cựu triều tiến quan chế độ trừ thượng đầu đại quan cùng trung tầng quan lại phía dưới tiểu quan đại đều bị vân châu di tộc chính mình người cấp chiếm lĩnh mà những cái đó trung tầng quan lại cùng di tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ t h như vân châu đồng chi tiểu tiếp liền là di tộc tộc trưởng đức nữ mặt d ư ớ i bên trong tiểu quan đều này dạng đại quan tới cũng đều bị g i a không làm cái quan can tư lệnh mệnh tay phía d ư ớ i không ai nghe hắn nhóm sai s ử còn có vân nam tuần phụ tại thượng đầu đẻ ép này dạng sự nhi những cái đó không có cường đại hậu trường bản lãnh lại đại cũng là không làm nên chuyện gì tại giản dịch xem tới này bên trong sở dĩ sẽ bị kinh thành k i a m ộ t bên cho rằng là cái khô c ằ n hiểm trở trí địa liền là bởi vì này cái vân nam tuần phụ tâm qua tối di tộc cùng thương hộ quá p h é lối trước kia không phải là không có trong lòng có khe ránh trong lòng có khát vọng người lại đây đến lúc cuối cùng đều không giải quyết được gì những cái đó không nghe lời không là bị rời liền là nhân các loại nguyên nhân chết tại chỗ này không phải liền là cùng này bên trong hết t hệ thông đồng làm vậy không biện pháp bởi vì liền là vân nam cao nhất quản lý giả vân nam tuần phủ đều không hỗ trợ bọn họ còn phản lại đây chèn ép bọn họ bọn họ tuy là có muôn vàn g nghĩ pháp mọi loại thủ đoạn cũng đều không xử ra được á a giản dịch hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi hô ra hắn nói sao làm sao biết phủ như vậy đơn giản sảng khoái liền đồng ý hắn tìm đọc vân châu hồ sơ sự nhi hóa ra là tại này bên trong chợ đâu bọn họ liệu định hắn cũng là cái vô năng tại vân châu này địa giới lật không nổi cái gì hoa lãng tới đâu nhắm mắt lại chạy không suy nghĩ làm đầu góc hảo hảo nhẹ nhàng một hồi như sau g i ả n dịch hô ra một ngụm trọc khí làm đầu góc nhanh chóng vận chuyển lại nghị phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp tục ngữ nói nước trí thanh mà không có cá g i ả n dịch đối với tham quan cũng không có đặc biệt chán ghét n g h ị pháp nhân tâm đều là có tư dục chỉ cần bọn họ có thể làm thực sự t ì n h là được g i ả n dịch tới đây mục đích trừ r a nghị muốn kiến công lập nghiệp cũng muốn vì vân châu bách tính mở thái bình ngữ phúc lợi là lấy đấu đạo Quét dọn những cái đó, cái tham quan muốn tham tại nhất tình. dọn dịch những cũng không là giản dịch hiện cái cái đó làm là sự bởi ì n luận khu có độc giả cùng tác giả phản ứng tiếp nhận không được giản dịch cùng nữ nhân kết hôn sinh hoa, nhưng không h khu dịch hoa, lắm hiểu kết có độc tác được tác giả giả giả tiếp ôi trao. rõ b vì tại này cái thế giới tác giả đối giản dịch giả thiết liền là giản dịch xuyên thành nam nhân lấy nam nhân thân phận thân thể tại này cái thế giới đi lại a hơn nữa tại này bản sách giả thiết bên trong linh hồn là không có giới tính lúc trước văn bên trong tác giả đã từng chỉnh bày qua giản dịch hiện tại đã muốn chạy tới thực cao địa vị tại giản dịch mắt bên trong nam nữ đều là giống nhau nếu này dạng giản dịch này lần xuyên thành nam nhân vì cái gì không thể lấy nam nhân thân phận thành hôn sinh con đâu mỗi một lần xuyên qua chẳng lẽ không đều là trọng sinh sao không nên triển khai mới sinh h o ặ c sao vì cái gì còn muốn bảo thủ không chịu thay đổi xoắn suýt trông coi nữ nhân giới tính thân phận đâu l i ê n là có thân là nữ nhân ký ức chẳng lẽ trải qua như vậy nhiều sự nhi còn có thể nhìn không thấu nam nữ c h i gian kia chút chuyện sao lấy nam nhân thân phận sống hành nam nhân nên làm sự nhi có cái gì không đúng sao tại cổ đại thân là nam nhân lấy vợ sinh con có cái gì không thể sao tác giả liền là cái nữ sinh nếu là ta xuyên thành nam nhân ta cũng sẽ làm ta này cái thân phận nên làm sự nhi à cũng sẽ không bởi vì có nữ nhân ký ức liền như thế nào như thế nào dạng a lại văn bên trong bất luận là giản dịch này cá i nhân v ậ t chính còn là tiểu thế giới tại này sự nhi thượng đều có tương ứng giả thiết bản chương xong chương một trăm tám mươi ba thợ săn tâm nguyện mười chín thập phần cảm tạ kỳ kỳ kỳ không cùng h i ể u châu khen thưởng duy trì tác giả sẽ tiếp tục cố gắng xem xong vân châu bao năm qua hồ sơ giản dịch lại hoa hơn hai tháng thời gian đem vân châu hạ hạt huyện cùng cái đường thôn trang đều đi một lượt về đến nhà ăn cơm xong sau giản dịch liền đi thư phòng đem phúc cảo cấp toàn đồ tại giấy bên trên này một sách viết liền là một buổi tối n à y tương lượng lúc giàn dịch này mới để bước xuống nghe thấy bên trong có thanh vang vẫn luôn chờ sau tại bên ngoài đoàn du quận chúa liền đi đến cũng không hỏi giàn dịch rốt cuộc tại bận bịu cái gì chỉ cười nhẹ nhàng hỏi nói phu quân hiện tại cần phải trước rửa mặt một phen lại dùng đồ ăn sáng giàn dịch giữ chặt k i a đôi vì hắn xử lý quần áo tay mỉm cười cười nói chờ đã bao lâu đ o à n du quận chúa ngẩng đầu nhìn về giàn dịch trả lời không bao lâu xem nàng trước mắt xanh đen giàn dịch tâm sinh ấ y náy về sau sớm đi ngủ không cần chờ ta biết sao đ o à n du quận chúa cười cười lắc đầu không nói lời nào thế này giàn dịch thoáng dùng nắm chặt lại nắng tay nói ta trước đi rửa mặt một phen sau đó lại dùng đồ ăn sáng đi ân ta đi chuẩn bị nước nóng đoan du quận chúa lên tiếng tránh ra giản dịch tay đi thu xếp nước nóng cùng thức ăn đi còn thật đừng nói một đêm thượng dùng nao quá độ tinh thần đầu mặc dù còn trọn vẹn liền là bụng định đói ôi chao đều là bệnh cũ một chuyên chú tại mặt trên sự tình thượng liền sẽ có một loại sự tình không có làm xong liền không tính toán đi làm mặt khác sự tình ép bột trứng rửa mặt xong ăn xong điểm tâm sau giản dịch liền tại đoan du quận chúa thúc giục hạ lên giường chuẩn bị ngủ、bủ. đương nhiên g i n dịch cũng không có quên hắn kiểu thê đoan du quận chúa đoan du q u ậ n chúa lúc tuổi vừa mới mới mười bảy mọi cử động thực có đại gia khuê tú phong phạm hoàng hậu đem nàng giáo thực hảo giản dịch đối nàng cũng rất là yêu thích tuy nói giản dịch tại bản nguyên thế giới là nữ phía trước mấy cái thế giới cũng là xuyên thành nữ nhưng đến hắn này cái cấp độ tầm mắt nghi pháp kiến thức đương nhiên sẽ không là tiểu nam nhân nữ nhân cùng nam cùng nữ đối giản dịch tới nói đều là giống nhau chỉ cần người hảo cùng hắn tâm ý thẩm mỹ giản dịch liền đều có thể đều tiếp nhận nay một giấc giản dịch đầu tiên là cấp hoàng đế đi một phong mật báo đem vân châu tình huống khách quan tự thuật một lần lại đem hắn gần đây nghĩ muốn làm cử động cấp báo cáo đi lên cũng giống như hoàng đế muốn mấy cái thương nhân khoa khảo danh lệch đem mật báo đưa ra ngoài sau giản dịch lại gọi tới theo kinh thành mang đến phụ tá đem chính mình kế hoạch cụ thể báo cho bọn họ cũng cùng bọn họ thương lượng một chút cụ thể thao tác chi tiết sau đó giản dịch liền bắt đầu tại nha môn bên trong bình thường điểm danh đi làm làm việc nhi cũng không khác người địa thấp bình tĩnh đến p h ụ thành bên trong chờ xem giản dịch theo huyện thôn trở về sau sẽ làm chút cái gì đại tiểu quan viên cùng thân hảo nông thôn nhóm đều quên giản dịch này một cha nhân giản dịch chức vị là thơ phán có l ư c qua chi phủ trực tiếp trinh sát ra d ò i thuốc ngựa cấp hoàng đế đi mật báo quyền lợi là lấy chờ giản dịch tiếp vào hoàng đế trở về tin lúc thời gian bất quá chỉ mới qua một cái nhiều tháng mà thôi xem đến hoàng đế đối hắn kế hoạch là cầm thái độ ủng hộ cung cấp hắn muốn cầu thương nhân khoa khảo danh ngạch sau giản dịch liền có đem hắn phụ tá chiêu lại đây đem một ít công tác chuẩn bị an bài xong xuôi sau đó đưa tới sư gia nghĩ rất nhiều thích mời mời phụ thành bên trong tiểu đại quan viên cùng phú thương đến hắn ra bên trong tới tham gia ngắm hoa hiến hắn đến này vân châu phủ thành tới đã nửa năm có thửa lần nữa trong lúc g i ả n dịch vẫn bận xem xét hồ sơ thể nghiệm và quan sát dân tình ngẫu nhiên đi tham gia tham gia c h i phủ tổ chức hoạt động về phần mời người đến nhà bên trong làm khách lại là một lần đều không có vừa vặn này lần thừa dịp hắn muốn làm đại động tác đem người mời đến phủ bên trong tới đem sự tình giải quyết đem chuyện lớn chuyện nhỏ từng cái phân phó sau g i ả n dịch liền đi tìm vân châu c h i phủ trương đại nhân đi đem hắn kế hoạch cùng cuối cùng mục đích đều trước tiên thông báo nhất h ạ n đến này vân châu tới tiền nhiệm phía trước g i ả n dịch dùng qua liễm tức pháp tại lại bộ phòng hồ sơ bên trong đem vân nam đại tiểu quan viên tình huống đ ề u tra nhìn qua một lần bởi i vậy g ả nên dịch dùng bị châu chi trước cũng cái đắc lúc cái châu ngồi tới. Này người cũng là có chút cơ cũng đắc còn chờ đến nơi này làm chi phủ, lại còn là một nhầm phủ nhân kinh nhưng thủ không thì không kinh phủ, nhầm biết bằng đại kia tội người, mới ngồi tới. người tại tội người, nơi lại liền đến đến trương tâm một này vân quan, đằng này quân này Này đoạn, này năm. n là là làm là là sau sẽ biết nói mặt khác mấy đời tay bên trong có chút quyền hành vân nam các châu chi phủ hiện tại còn không biết tại cái nào góc châu ngồi l ợ i đâu hay là mộ phần thảo đều lớn lên lao cao mặc dù chi phủ phụ đệ đã tới qua rất nhiều lần nhưng xem tia đình đài lầu cát hòn non bộ nước chảy quý báo hoa cỏ tinh xảo vật trang trí g i ả n dịch còn là sẽ nhịn không trụ cảm t h ắ n cái này là cả nước thu thuế thấp nhất đất cằn sỏi đại mới vừa ở chính sảnh ngồi một hồi nhi chi phủ liền lại đây đơn giản làm lễ hàn huyên sau g i ả n dịch liền thẳng vào chính đề trương đại nhân nô、no、hôm nay đến đây trừ thăm đại nhân còn có mặt khác quan trọng chuyện nghĩ muốn cùng đại nhân thương lượng một chút trương chi phủ nghe g i ả n dịch như vậy nói c h ậ m r ã i đoan khởi bàn bên trên c h é n t r à phủi phủi nước t r à bên trên phủ mạng nhẹ nhàng suýt uống một hớp sau buông xuống c h é n trả dùng khăn tay lau miệng này mới cười nói mời nói nô、no、xin lắng hay nghe giàn dịch cười, cười. đối với trương c h i phủ như vậy cố làm ra vẻ n g h ị muốn cấp hắn tạo áp lực làm hắn nghĩ rõ ràng sau lại mở miệng cử động không thể phủ nhận nghe giản dịch tinh tế đem hắn kế hoạch nói xong sau trương c h i phủ nhữ lại lâu mày nói di tộc k i a m ộ t bên ngươi định làm như thế nào giản dịch nâng chén t r à lên cô lỗ cô lỗ uống vào mấy ngụm làm dịu qua miệng bên trong khô khốc sau nói đại nhân không cần vì chuyện này tâm lo nô điều kiện vừa nói ra tự có đương địa những cái đó phú hộ đi xử lý những chuyện này chúng ta này một bên giữ vững lập trường yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể tốt nhất là nhiều chút người ra tới gây sự gây chuyện n à y dạng hắn cũng hảo thừa cơ đem này đó ngồi không ăn bám người đều cấp rõ ràng đi ra ngoài đương nhiên cái này là giản dịch đấy lòng nghĩ pháp mặt ngoài thượng giản dịch vẫn là muốn cười nói n ô này cái đề nghị chính là lợi dân c h i sự nhi dân chúng nhất định là sẽ hết sức cao hứng vui vẻ lại sự tình hoàn thành sau di tộc k i a m ộ t bên có thể thu được lợi cũng không thiếu bởi vậy tâm có bất mãn khả năng cũng chỉ có k i a m ộ t tốn số ít người nếu như thế có rất tốt lo lắng hạ quan tin tưởng này sự nhi hoàn thành sau định là có thể vì đại nhân tuổi khảo hùng hàng thêm vào một bút đến lúc đó đại nhân thăng quan điều nhiệm nhưng thật thật là ngay trong tầm tay bất kể nói thế nào giản dịch cũng là trải qua quá hảo mấy cái nhiệm vụ thế giới người thành tâm nghĩ muốn thuyết phục một cá nhân thời điểm thực tình không có mấy người có thể chống cự được là lấy trương đại nhân liễm con mắt thuận giản dịch lời nói tính toán qua lợi hại được mất sau liền nhận lời hạ này sự nhi thông phán phủ đệ thịnh trạch này ngày thịnh ra tổ chức ngắm hoa hiến chịu đến mời quan lại cùng thân hảo nông thôn sau khi ăn cơm chưa xong sớm sớm liền xuất phát đi tới thịnh trạch bất quá một hồi nhi công phu thịnh cổng lớn khẩu liền dừng một giải lưu xa hoa xe ngựa thỉnh thoảng liền có quan lại thân hảo nông thôn mang ra quyến theo trung hạ tới bị quản gia nên tiến vào thịnh、trạch. n a m bị quản gia sắp xếp người mang đến tiền viện chính s ả n h nữ bị nha hoàn mang đi hậu viện phòng khách chờ người đều đến đủ sau giản dịch cười nói nô trước đó vài ngày đem này vân châu thành xung quanh huyện thành du ngoạn một vòng phát hiện này một bên sản vật cực kỳ phong phú sơn thủy đều đặc biệt ưu mỹ xem đắc nô đều có điểm không nơi trở về đám người nghe giản dịch như vậy nói đều nhao nhao nói đùa mấy câu giản dịch cười nghe hắn nhóm các loại ca ngợi vân châu khoe khoang bọn họ danh hạ sơn trang biệt viện chờ bọn họ nói đắc không sai bị lắm tại bọn họ sắp sửa vai để phía trước lại nói chỉ là có một việc nhi nô cảm thấy rất là kỳ quái chuyện gì đ giàn dịch ô rừng một,、so、một chút lại nói lại nhưng vì sao hàng năm đưa trước đi thu thuế lại là cả nước thấp nhất g i ả n dịch này nói vừa xong tại trang đại tiểu quan viên địa chủ thân hào đều dừng lời nói đầu l i ễ m tơi ư cười trong bụng t h ầ n trương nghiêm mặt nhìn hướng g i ả n dịch g i ả n dịch không để ý đến những cái đó nhìn chằm chằm lại đây phẫn hận ánh mắt thở dài một hơi nói kỳ thật hoàng thượng đã sớm đối này một bên bất mãn trước đây còn cùng ngô nói qua nghị muốn lại để cho ngô thử một lần nếu là thực sự không được thực sự không được tuy nói này lời nói là g i ả n dịch nói bựa nhưng dựa theo g i ả n dịch phỏng đoán g i ả n dịch cảm thấy đại thể là này dạng rốt cuộc này một bên lại không phải là không có hoàng đế nhãn tuyến thân là đại lương quốc người thống trị cao nhất vân nam rốt cuộc là cái, cái gì tình huống hoàng đế tất nhiên là biết đến thực rõ ràng đáy lòng đối với vân nam này một bên quan viên bất mãn xác định vững chắc cũng là rất sâu giản dịch cảm thấy hắn sẽ bị điều đến này một bên tới đại khái cũng có n ả y cái nguyên nhân còn lại lời nói giản dịch còn chưa nói hết lưu c h ú t làm tại chàng quan nhân suy nghĩ bậy bạ i chỗ trống nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng nhưng phàm là có chút đầu góc đều biết kia không là cái gì lời hữu ích n g h e xong giản dịch phía sau chàng bên trong đầu tiên l à an t ĩ n h một cái trước mắt mà lại chợt sao động lên tới đám người nhao nhao trâu đầu ghẹ h a i xì xào bà tán một ít người nhìn hướng giản dịch ánh mắt cũng càng phát bất thiện g i ả n dịch hướng này đó người cười cười đợi mọi người cãi lộn thanh dần dần yếu xuống tới sau lại nói nô gần nhất đ ắ c một mới mẹ ngoạn ý nhi n g h ị thỉnh chư vị hỗ trợ bình giám nhất h ạ lời nói lạc g i ả n dịch đứng dậy đi tới cửa chư vị thỉnh đám người hai mặt nhìn nhau không hiểu chủ đề như thế nào lập tức phải đến nơi này vừa mới không là tại nói hoàng đế đối vân nam bất mãn sao g i ả n dịch cũng không thúc giục bọn họ cũng chỉ cười đứng vững thế này đám người hiếu kỳ tâm bị g i ả n dịch câu lên cái đừng hiếu kỳ trong lòng bất chấp tất cả đứng dậy án giản dịch chỉ thị đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa bọn họ liền ngây người trụ đằng sau thấy thế cùng lên đến xem đến viện bên trong bảy tám cái mỹ tỷ tay bên trong đoàn khay bên trong đầu k i a tinh xảo tiểu xảo mỏng có thể thấu quang ly rượu bình hoa sau cũng cùng ngây người trụ đám người sợ h ã i thán phục một hồi nhi sau nhao nhao đi ra phía trước tinh tế quan sát một lúc lâu sau mới có người lấy lại tinh thần hỏi nói long chọn người này ra sao vợ ly pha lê cùng bình thủy tinh đối với bọn họ này loại chưa từng va chạm xã hội bộ dáng giản dịch biểu thị rất là hài lòng một người hỏi nói cái này là ngài hôm nay nghĩ muốn trò chuyện đồ vật đại gia đều không phải người ngu giản dịch này một hồi nhi từ ngắm hoa h ế n một hồi nhi tử hoàng đế đối vân nam có cái nhìn một hồi nhi tử mời hắn nhóm giám thưởng thủy tinh đến tột u cùng muốn cùng như thế nào bọn họ trong lòng đều nắm chắc thấy có người điểm đến để giản dịch khiêm tốn cười một tiếng lại dùng tay làm dấu mời đem người mời về chính sảnh có một quan lớn thế này cho rằng giản dịch đang chọc ghẹo bọn họ làm bọn họ đi tới đi lui chính nghĩ mở miệng đâm mấy câu c h ậ t một đạo lưu quăng theo hắn trước mắt t h i ề m quá ngăn cản hắn nói đầu cũng lệnh hắn hiểu rõ ra liền ha ha cười vài tiếng nhanh chân đi vào đám người xem hắn này dạo cũng n g o n g o đổi kịp vào chính sảnh là người một lần nữa đóng lại cửa sau giản dịch nói phía trước đoạn thời gian ngô đi khắp vân châu đại huyện thành nhỏ thôn xóm phát hiện một cái vấn đề này một mang thôn xóm đến huyện thành quan đạo tựa hồ có chút không còn hình dáng nhân này điểm này cái những cái đó tay bên trong có liền tại kinh thành đều thập phần khẩn tiêu lâm sản sân, dân dân n h â n đường núi gập g h n h khó đi từ đó không là hàng đế tại nhà liền l à bị lòng dạ hiểm độc đi người bán hàng rong lấy rẻ tiền giá cả cấp bán đi đối với cái này ngô thâm cảm đau lòng à. nói giản dịch làm ra một bộ đau khổ phùng tâm trang còn chưa chờ người phun hắn làm ra vẻ phun giản dịch đau lòng mắc mớ gì đến bọn họ nhi giản dịch liền lại nói ngô tạ nghĩ nếu làng ngô có thể theo hảo tâm người kia gom góp đến tài chính đem vân châu thành bên trong từng cái thôn xóm đến huyện thành đường đều tu sửa một lần l i ê n hảo n à y dạng nhất tới sơn dân liền có thể đi ra sơn thôn đem núi bên trong hảo vật mua cái hảo giá phụ cấp phụ cấp gia dụng lão bách tính sinh hoạt đi lên tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ cảm thấy thực cao hứng đi giản dịch dứt lời hiện trường lại lần nữa xôn xao đám người đối với giản dịch này lần ngắm hoa hiến chân chính mục đích cũng đều rõ ràng nương n à y cái tiểu tử hóa ra là muốn mặt tới bất quá kia cái thủy tinh đến tột cùng l ạ như thế nào hồi sự nhi vì cái gì này người nói một nửa lại không nói rất nhanh liền có để mắt tới thủy tinh thân hào nông thôn cao thanh đem này cái vấn đề hỏi lên giàn dịch a các người nói này cái a là này dạ ngô nghĩ muốn làm cái tiểu sinh ý nhưng ngô bản tiền không đủ cho nên liền nghĩ thừa dịp này lần ngắm hoa hiến mời chư vị cùng nhau gia nhập mọi người cùng nhau đồng lòng phát triển hào vân châu giàn dịch này nói vừa xong tại chàng lao hổ ly nhóm liền rõ ràng nhìn như đầu voi đôi u chuột nhưng phiên dịch lại đây liền là ta này bên trong có một đơn kiếm tiền sinh ý nghĩ muốn cùng mọi người cùng nhau làm điều kiện liền là bọn họ ra cái tiền làm hắn đi tu cái đường xây dựng hào vân châu tranh thủ đem thu thuế làm lên trong lúc nhất thời tại trang các vị đại cầm tâm tư đều có chút không ổn định các loại lợi ích được mất nhanh chóng tại bọn họ trong lòng thiền quá đi qua một hệ liệt d â y rủa cùng đấu tranh tư tường sau bọn hắn cũng đều nhận lời chuyện sửa đường xuống tới mặc dù tu q u a n đạo những cái đó sơn dân liền sẽ đi ra đại sơn thoát ly bọn họ k h ô n g chế kiến thức đến bên ngoài thế giới biết bọn họ tay bên trong c h i vật giá trị nhưng bọn họ đều xem thật sự rõ ràng so với hố bọn hắn sơn dân có khả năng được đến kia điểm từ chỗ tốt mới vừa kia cái gọi thủy tinh không thể nghi ngờ có thể làm bọn họ được đến càng nhiều lại còn có một điểm liền là g i n dịch sở để lộ ra tới hoàng đế tâm tâm ý bởi ọ họ n cũng không phải là không phải h có k nghĩ nghĩ nghĩ là vậy xử lý giản dịch hiển nhiên là nhất không sáng suốt làm phép một cái không tốt một nhà lao tiểu đều phải chơi xong cho nên thuận giản dịch tâm tư đi không thể nghi ngờ là tốt nhất lại giản dịch cũng không làm bọn họ bạch bạch hoa tiền xem giản dịch lý tứ liền là bọn họ ra bao nhiêu tiền sửa đường tia thủy tinh sinh ý bọn họ liền có thể chiếm mấy thành cổ phần danh nghĩa nghĩ nghĩ tia tinh đánh dịch thấu mỏng có thể thấu quan g thủy tinh mọi người ở đây đều hưng phấn thế này giản dịch cũng không lại treo bọn họ khẩu vị đưa tới phụ t a cùng bọn họ giảng giải bọn họ phía trước thương lượng qua thao tác chi tiết hiểu biết đến chi tiết sau vân châu đánh tiểu quan viên cùng thân hào nhóm n h a u n h a u khẳng khái rút tiền chỉ một buổi chiều đám người liền gom góp ra gần năm mươi vạn lượng sửa đường bạc nên b i ế nói vân châu nhưng là đất cằn sỏi đá đâu chính sự hoàn thành cũng đăng ký chú sách giản dịch tâm tình của mỹ dẫn khách tới đến hậu viện vườn hoa bên trong t h ư ở n g thức hạ hắn theo không gian bên trong m a n g ra sau lại dối sưng theo núi bên trong đảo đến quý báo hoa cỏ buổi tối lại dẫn bọn họ ăn uống một phen sau đó cấp bọn họ mỗi người đều đưa một bộ thủy tinh dụng cụ mang về đã như thế này một ngày mới tính là qua xong bản chương xong chương một trăm tám mươi lăm thợ săn tâm nguyện hai mươi một mệt m ỏ i đi tới uống c h é n trà chậm rãi xem một mặt m ệ t m ỏ i đoan du c ủ a chúa giàn dịch rót một chén trộn lẫn một chút linh tuyển nước nước trà cho nàng phía trước đoạn thời gian hắn vẫn luôn lên núi xuống nông thôn liên tiếp hơn hai tháng không có về nhà đem này cái nhà bên trong to to nhỏ nhỏ sự t ì n h giao cho nàng một cá nhân nói thật giản dịch vẫn còn có chút t h ấ y náy đau lòng hắn cũng là làm qua nữ nhân người tự nhiên biết chưa quen cuộc sống nơi đây trợ ư phu lại không tại nhà chính mình xử lý nhà bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ cảm giác t a phu quân đoan du quận chúa tiếp nhận c h é n t r à hướng giản dịch cười cười trong lòng dâng lên một trận n g ọ t nào g cùng nàng đường t ỉ những cái đó cái phò mã so sánh mặc dù nàng phu quân ra thế không có bọn họ hảo nhưng nàng trợ ư phu này cá nhân lại so những cái đó phò mã hảo một ngàn lần gấp một vạt lần thành thân hơn nửa năm trợ phu cho tới bây giờ không có tại bên ngoài làm lọc qua tại nhà bên trong đối nàng cũng là cực điểm ôn l u cũng không có cùng mặt k h ắ c nam nhân kia bản đối thê tử bên cạnh của hồi môn nha đầu làm ổ qua tóm lại nghĩ tới trượng phu hào tới đoan du quận chúa đ ấ y lòng liền cùng uống m ộ t b à n ngọt ngào tiểu lưỡng khẩu đem lời nói một hồi nhi sau liền cắc tự lên giường ngủ kế tiếp còn có một đoạn thời gian ác chiến yêu cầu đánh đâu nhân đã gom góp đến tiền bạc giàn dịch ngày thứ hai cùng một chỗ tới mặc trình t ề ăn xong điểm tâm sau liền đưa tới phụ tá thương lượng sự tỉnh nay lần sửa đường nhưng là đại công trình cần thiết phải chú ý địa phương không thiếu n ỗ hy vọng đại gia đều có thể giữ vững tinh thần tới làm rất tốt đem vân châu phát triển lên tới đem thu thuế nâng lên chờ sự tình làm tốt nô đương nhiên sẽ không quên c h ư vị nỗ lực cùng mồ hôi nói g i ả n dịch liếc nhìn liếc mắt một cái tự đánh tới đến vân châu sau phúc hậu rất nhiều phụ tá đặc biệt là hắn đã từng thư viện bên trong đồng môn t h ậ m trung thấy đấy hạ phụ tá thần sắc động d u n g g i ả n dịch lại nói đương nhiên nếu như bị nô phát hiện có người dở trò như vậy nô cũng là không sẽ cùng các ngươi k h á c h khí chỗ tốt nói như vậy cũng nên cấp bọn họ gắt gao ra miễn cho cấp vân châu này q u ầ n nhân tinh làm hư thấy đám người thân sắc lại càng thêm chuyên chú chút, chút g i ả n dịch liền cùng bọn họ thương lượng một chút kế tiếp chi tiết tiến tới định ra không thiếu lợi cho huyện thành thôn trang văn kiện đợi sự tình thương lượng xong g i ả n dịch liền dẫn văn kiện đi nha môn điểm danh đi làm cũng đưa tới nha dịch phân phó người đem hắn định ra hảo văn kiện hạ phát xuống đi vân châu này một bên bốn b ề toàn núi có núi có nước phong cảnh tú mỹ là cái phi thường thích hợp cư ngụ hảo châu ngồi những cái đó bảng núi mà cư thôn xóm cũng không thiếu thôn xóm bên trong sơn dẫn nhóm lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước tay bên trong một bên có không thiếu chân quý lâm sản dĩ vãng bởi vì theo thôn xóm đi hướng chấn thượng đường núi gặp gành khó đi chấn thượng đi hướng huyện thành huyện thành đi hướng phủ thành quan đạo cũng không lắm bằng thẳng dễ đi sơn dân nhóm n g h ị muốn đem tay bên trong hảo vật b á n đi yêu cầu phí lao đại sức lực lại là thân thể cường tráng thân thủ mạnh mẽ hát tử n g h ị muốn xuống núi một chuyến chấn bên trong cũng phải phí hơn nửa ngày thời gian chơi vừa sáng liền xuống núi chờ đến chấn thượng ngày lấy gần hoàng hôn lại n g h ị trở về là không thể nào là lấy chỉ hảo hoa tiền tại chấn thượng ngủ một đêm mà bọn họ thiên tân bạn khổ lương xuống núi nghĩ muốn bán cái giá tốt lâm sản còn sẽ bị những cái đó thông đồng hảo vô lương thương ra áp đến cực thấp giá. kết quả là hao tâm tổn trí ba lực bận rộn một hai ngày bán lâm sản kiếm được tiền trừ bỏ phí ăn ở cùng tại trấn thượng tiền ăn thừa không có bao nhiêu dần g i à trừ không tất yếu càng ngày càng ít sơn dân xuống núi mà bọn họ tay bên trong những cái đó lâm sản đều bị vô cùng rẻ tiền giá cả bị những cái đó phú hộ phái đi thiêu người bán hàng d o n g lấy đi là lấy giản dịch cảm thấy t ử vĩ nhân nói đúng nghị muốn g i à u chứ phải muốn sửa đường chờ hắn sửa đường cử động chạm tới một số người lợi ích nhịn không trụ đối công trình sửa đường đ ộ n g t h ủ chờ hắn giải quyết một số người thừa cơ thực hành hắn phía trước cùng hoàng đế nói qua tăng lên thương nghiệp thuế chính sách lại từ nơi khác kéo tới một ít đầu cơ trục lợi hàng hóa thương đội vì vân châu rót vào mới mẹ huyết dịch chờ sơn dân có thể đi r a n ú i tiếp xúc đến c à n g lớn thế giới nghĩ đến nơi này giản dịch liền không khỏi trong lòng một trận lửa nóng đông nhiên c h i gian giản dịch đột nhiên l i n h quan g trận lõe n g h ĩ khởi phía trước vẫn luôn không nghĩ lên tới ruộng bậc thang ở đời sau t dốc dốc tầng tầng h nhi bởi vậy vân châu này một bên người đại đều đều dựa vào lâm sản giã vật xung quanh sơn dân nhóm chính mình loại ra tới lương thực chính mình cũng không như thế nào ăn mà là toàn kéo đi bán đội thành tiền bạc phụ cấp gia dụng tại vân châu cũng chỉ có những cái đó có tiền phú hộ cùng quan viên mới có thể ăn gạo cơm hiện tại đường đã tại tu nếu như có thể đem ruộng bậc thang cũng làm lên tới có thể trồng trọt chỗ ngồi nhiều lương thực sản lượng đi lên như vậy vân châu nhân dân liền cũng có thể ăn được đại mễ cơm cũng liền có thể quá đến càng tốt nhân dân ăn no m à c ấ m quá hảo như vậy vân châu thu thuế cũng liền cũng có thể cùng đi lên Nay dạng này, viết, thừa dịp này cái sức mạnh, giản văn phòng tứ bảo, tại thức hải bên trong điều ra từng cái thôn xóm đỉnh núi cụ thể ước, căn cứ bất đồng đỉnh núi, bất đồng đỉnh núi độ dốc lớn nhỏ, sơn thừa ra mấy ra ra lấy dày, mấy dịp dịch dốc tại viết, vẽ cái hải điều cái túi tứ thức thể bất bất phủ sức cụ ức, cứ xóm bảo, độ độ đầu ký một người kế ngắn ba người kế dài họa hảo bản vẽ sau giản dịch đem có rảnh rỗi phụ tá toàn cấp chiêu lại đây đem bản đồ giấy từng cái phân phát xuống đi lại cùng bọn hắn giảng thuật rộn u g bậc thang là chuyện gì xảy ra cùng với hắn kế hoạch đ á n bài nói xong sau mấy người lại liền này s ự nhi thương lượng một chút đi sau đó giản dịch này rộn u g bậc thang này s ự nhi phân phát xuống đi chờ phụ tá nhóm cầm bản vẽ xuống đi làm việc hảo giản dịch lại bắt đầu viết mật báo đem chuyện này thượng báo cấp hoàng đế xem xong giản dịch phong thư hoàng đế trong lòng là hết sức kích động hắn không nghĩ tới giản dịch có thể cấp hắn như vậy đại kinh hỉ càng không nghĩ đến giản dịch lại có này bả trước kia hắn mặc dù cảm thấy giản dịch là cái có tài năng có thể làm thực sự tỉnh đương nhiên hắn này cái nghị pháp tại giản dịch đi vân châu sau ứng chứng nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến kia tiểu tử lại còn có ngón này c h ầ m rãi hô ra một ngụm c h ọ c khí nhịn xuống trong lòng lửa nóng hoàng đế đầu tiên là viết một phong thư hung hăng khen ngợi giản dịch một phen sau đó lại nói liền đem vân châu làm vì ruộn g bậc thang áp dụng điểm chờ ra thành tích hắn đem sẽ đem c h i đẩy hướng cả nước đến lúc đó chắc chắn hảo hảo khen thưởng hắn một phen sau đó hoàng đế lại phái mấy cái tâm phúc thái giám cùng phong thư cùng nhau đưa đi vân châu đi thay hoàng đế nhìn x chờ giản dịch thu được hoàng đế phong thư cùng với kia mấy cái nội thị thời điểm đã tới gần qua tết này lúc vân châu đại thôn xóm nhỏ đến thành chấn đường núi đã tiến vào cối liền chờ năm sau tại tu sửa thành chấn đến huyện thành huyện thành đến p h ụ thành q u a n đạo mà ruộng bậc thang kia một bên một bộ phận thôn xóm cũng dựa theo giản dịch phân p h ó chém thụ trừ thảo chuẩn bị cho tốt rót hàng hệ thống sâu phiên thổ địa phơi hảo bùn đất phân chia hảo trồng trọt r u ộ n g mặt đào s o n g gieo trồng lúa nước yêu cầu hồ nước n ế u thu vân châu đại tiểu quan viên cùng thân hảo nhóm tiền chế tác thủy tinh phương tử giản dịch tự nhiên là sớm sớm giao cho đương buôn bán bọn họ này đó người mỗi tháng chờ lấy tiền liền lạ bản chương xong chương một trăm tám mươi sáu thợ săn tâm nguyện hai mươi hai về phần di tộc kia một bên sẽ không sẽ tại khoản thượng dợ trò gian nay cái giản dịch là một điểm đều không thao tâm bởi vì thủy tinh liên quan đến đến quá nhiều người quá nhiều thế lực di tộc kia một bên một khi có cái gì động tác này đó người sẽ so giản dịch càng cấp một c ỗ bình thường xe ngựa chạy tại vân châu phủ thành phồn hoa đường cái bên trên một thanh niên nhắc lên cửa sổ vải mảnh nhìn ra ngoài xem sau đó bỗng nhiên vui mừng cười một tiếng lao ra này là tại nhìn cái gì cười đến như vậy vui vẻ tư mặc thấy giản dịch xốc lên vải mảnh sau nhìn một chút liền cười có chút không hiểu đưa đầu hướng giản dịch kia một bên cửa sổ nhìn nhìn vẫn là không có phát hiện cái gì buồn cười sự vật liền nghi hoặc hỏi nói giản dịch cười nói ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn xem này bên trong cùng chúng ta lúc mới tới có cái gì khác nhau địa phương nghe giản dịch như vậy nói tư mặc xốc lên chính mình bên người cửa sổ bên trên vải mảnh hướng ra ngoài tử tế xem một h ồ i nhi sau đó ánh mắt càng thêm sáng lên ta biết chúc mừng lao ra chúc mừng lao ra giản dịch xem tư mặc ánh mắt bên trong lượng mẩu mỉm cười, cười nói chúc mừng nô cái gì nói một chút tư mặc mừng khấp khởi nói chúc mừng lao ra thực hiện lúc trước kế hoạch thành công làm những cái đó sơn dân đi ra s ơ n thôn lại ngô vừa mới phát hiện những cái đó trà trộn tại áo gấm đám người bên trong sơn dân cùng lúc trước tại sơn thôn bên trong nhìn thấy sơn dân có rất lớn bất đ ộ n g giàn dịch a có gì bất đ ộ n g tư mặc ớt ngực nói ánh mắt càng có thần thái không sợ người lạ sợ hãi mặt bên trên cũng co tơi ư cười cùng phía trước tại thành trấn thượng liền một chi hai văn tiền băng đường hồ lô đều không bỏ được mua sơn dân so sánh hiện tại bọn họ xuyên qua tại phủ thành đường đi bên trên mặt bên trên mang cười tay bên trong hoặc đề hoa c ô n g vải vóc các loại đồ tết cho thấy bọn họ nhật tử là hào quá rất nhiều nói tới chỗ này tư mặc không khỏi mắt hàm sùng bái nhìn hướng giản g dịch trong lòng nổi lên một cổ kiêu ngạo sức lực lao ra nhưng thật là lợi hại mới đến không đến một năm thời gian liền làm làm đến này một bước lại thuộc hạ nghe sư ra nói cuối năm nay giao nộp đi lên thu thuế cùng đi năm so sánh trọn vẹn nhiều hơn sáu mươi vạn hai đâu nay còn là quan đạo không có sửa s o n g dù bậc thang bên trong đông cây lúa cũng còn chưa hề đi ra kết quả đây bởi vậy có thể tưởng tượng sang năm sẽ là loại nào rầm rộ ai thật là nghĩ, nghĩ liền khiến người kích động đâu nghe hắn như vậy nói g i ả n dịch cũng không nhịn được lộ ra t ư ơ i cười trong bụng cũng ức chế không nổi phiên khởi một cỗ lửa nóng sức lực nghị muốn vì vân châu nhân dân làm càng nhiều sự nhi n h ư càng nhiều phúc lợi quên làn à o vị v ị nhân nói qua này dạng một câu lời nói tới đương q u a n nếu là không vì bách tính n h ư phúc lợi không bằng về nhà chồng khoai lang g i ả n dịch rất tán thành chờ xe ngựa chạy đến một ít người phố cũ nói lúc g i ả n dịch đột nhiên cao thanh hô lao triệu đỗ xe lao triệu ứng thanh đỗ xe chờ đợi g i ả n dịch phân phó chờ xe dừng hẳn sau giàn dịch tay chân lưu loắt ra xe ngựa đem nghị muốn cùng ra tới tư mặc đầy trở về tiếp đem ngồi tại xe xuôi theo đánh xe lao triệu cũng thúc đẩy toa xe thấy hai cái thịt đều vào xe ngựa không đợi tư mặc dò hỏi giản dịch liền ném xuống một câu thành thật tại bên trong ở lại liền cảnh giác xung quanh chờ đợi muốn lấy hắn tính mạng người tới tự đánh tia chàng ngắm hoa đ ế n sau giản dịch liền thường xuyên lọt vào ám sát hắn đều quên này là thứ m ấ y ba phía trước tốt xấu còn là tại đem bên trong tới bị hắn vô thanh vô tức giải quyết sau này lần phản kỳ đạo mà đi đại ban ngày liền dám phái người tới ám sát hắn ừ nhìn e m các ngươi có thể phía trước vội vàng làm việc vội vàng kéo tia còn rác rưởi xuống ngựa không nghĩ phức tạp liền không có đi truy cứu này cái dám can đảm phái người tới người ám sát hắn không nghĩ đến hắn không truy cứu này đó người lại cho là hắn là cái dễ c h ê ơ hiện giữa ban ngày liền dám phái người đ ộ n g thủ hừ thật là sống đ ắ c không kiên nhẫn vẫn luôn theo đôi u tại giản dịch phía sau một đám cường tráng đ o à n đả thấy giản dịch dừng lại suy đoán giản dịch đã phát hiện bọn họ dẫn đầu một động tác xuống đi đả thủ thực cùng nhau theo túi bên trong lôi ra một điều khăn vải ra tới lưu loát bịt l ô mũi sau liền tại dẫn đầu chỉ huy h ạ theo xe đẩy bên trong theo băng đường hồ lô đống cỏ bên trong theo các loại địa phương rút ra đại đao đại đồng h ô n g hắn gì thường hướng giản dịch băng băng mà、tới. chờ tới gần giản dịch phía sau một đám người cùng nhau tiến lên dùng đao dùng đao dùng đồng dùng bảng cùng một chỗ giống như giản dịch đánh tới giản dịch cười nhạo một tiếng đoạt lấy trước hết phụ cận côn đồng thoáng vừa dùng lực gần đến đây đại đao côn đồng cấp tiêu đi ra ngoài sau đó cấp bọn họ một người một đại đồng đánh bọn họ c h o n váng sau này na xuống phía sau người thấy đằng trước người sau này đảo vội vàng thu hướng phía trước chào hỏi đại đao côn đồng vô ý thức đi đỡ chính mình đồng bọn thừa dịp này cái cơ hội giản dịch đem bên người, người một chân bay cũng từ đây cởi vây theo mặt bên mặt hướng mới vừa ba mặt bọc đánh ng n ắ m chặt côn bổng dùng sức hướng phía dưới vung đi tả hữu quét qua đả thủ ứng thanh mà xuống đằng sau không có gia nhập chiến cuộc dẫn đầu nhìn thấy này loại tình huống bận đ i ệ u quay đầu hướng còn lại đả thủ quát thượng à các ngươi còn lo lắng cái gì giàn dịch chịu không liếp kia dẫn đầu liếp mắt một cái không có bất luận cái gì nói nhảm đem đằng sau tập tiến lên đây đả thủ cùng nhau đánh gãy chân sau đó tốc độ vọt tới dẫn đầu đả thủ cùng phía trước một gãy đi qua đem người đánh cho bất tỉnh này một trận ám sát xem lên tới mặc dù hung hiểm nhưng kéo dài thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi hai ba phút chung quanh người qua đường còn chưa kịp buôn tẩu cáo con đâu chiến cuộc liền kết thúc sau lo lắng giản dịch tư mặc cùng lao triệu xem đến này một màn lớn lên miệng đều nhanh muốn chạy ra nước bọn giản dịch thấy này buồn cười hô tư mặc xuống tới tư mặc nghe được giản dịch tiếng tê vội vắng đáp là lao ra chờ người gặp gành xuống xe sau giản dịch phân p h ó nói người đi nha môn gọi chút người lại đây đem bọn họ cùng nhau n u t lại sau đó gọi thẩm trung đi thẩm vấn trước cơn tối ta muốn biết kết quả đúng tư mặc ứng hạ sau liền nhanh chóng chạy ra ngoài mà giản dịch thì gọi tới lao triệu xem này của người chính mình vào xe ngựa vào xe sau giản dịch vang vọng dẫn đầu đả thủ mạc hướng đưa tay khắp tính toán một cái tính ra này gần đây tiếp xúc qua người sau liền đem thần thức huyết thẳng ra giám thị lên tới thịnh trạch giản dịch bị đoan du quận chúa một hồi lâu hỏi han ân cần sau thật vất vả thoát k h ố n ra tới vào thư phòng khắp hảo này lúc nhi thủ vệ tiểu tư hồi báo thẩm trung tới làm người đi vào sau giản dịch không có nói chuyện nhìn chằm chằm này cái lại béo một vòng người nhìn một lúc lâu này mới lên tiếng nói một chút thẩm trung thấy giản dịch rốt cuộc mở miệng để một trái tim chậm rãi buông xuống một điểm bầm đại nhân kia q u ầ n người miệng rất cứng vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện thuộc hạ hảo một phen thẩm vấn sau mới có một nút nhát nói kia dẫn đầu cùng chi phủ đại nhân bên cạnh tiểu tư thành đại có qua tiếp xúc giản dịch rêu cợt một tiếng là sao mới vừa mới rơi xuống lấp k í n khí theo giản dịch này một tiếng rêu cợt lại nhấc lên tập tại lồng ngực chắn gác thẩm trung đỏ mặt tiền hai hảo một cái trước mắt sau mới nói là là đại nhân muốn không thuộc hạ đem người dẫn tới giản dịch không cần nói một chút lúc trước ngươi là vì cái gì mới đầu đến ngô m u n hạ cầu không vô béo à cầu không vô béo à cầu không vô béo à tới tác giả linh hồn chỗ sâu bên trong h ò hét bản chương xong chương một trăm tám mươi bảy thợ săn tâm nguyện hai mươi ba tại này hai tháng đại trời lạnh thẩm trung run một cái cũng không biết là bởi vì còn đến còn là bởi vì bị giản dịch lời nói dọa đại đại nhân thẩm trung mặc một hồi lâu nay lần lắp b ắ c gọi giản dịch một tiếng giản dịch sắc bén mắt đao u é t tới ước chế ra thẩm trung sau đó phải nói lời nói nhớ đến lúc trước ngươi tìm thượng nô thời điểm là nói như thế nào sao nhớ đến ngươi lúc trước nghĩ muốn vì dân chờ lệnh vì vạn thế mở thái bình kia một phần kích tính sao đại đại nhân một giọt n h i ệ t lệ tại giản dịch lời nói rất lại phía sau theo thẩm trung đỏ bừng mắt bên trong chặn ra nghĩ muốn giải thích lời nói lại lạ như thế nào đều nói không được giản dịch thấy này không có lại đi xem hắn cao thanh gọi tới tư mặc làm hắn đem thẩm trung dẫn đi xem bị kéo đi thẩm trung giản dịch trong bụng một trận lạnh l é o nay n g ư ờ i cùng giản dịch cùng một cái thư viện ký túc xá liền tại giản dịch ký túc xá không xa nơi nhân thẩm trung tuổi tác dài hắn rất nhiều thẩm trung đối hắn cũng rất là chiều cố sau tới cùng giản dịch một khối tại kim dương phụ thành thi cử nhân chỉ là giản dịch chúng hội nguyên thẩm trung không có bên trong kia đoạn thời gian hắn mới vừa trung trạ nguyên không lâu lại lấy được hoàng đế thưởng thức có rất nhiều khoa khảo vô vọng học sinh tìm được hắn n g h ị muốn cấp hắn đương môn khách đương phụ tá là lấy tại thẩm trung tìm thượng lục nguyên phủ nói là bởi vì t u ổ i t á c đại khoa cử cũng không quá mức hy vọng n g h ị muốn vào bọn họ hạ làm cái môn khách thời điểm nghệ tình này người dĩ vang đối hắn chiếu cố lại tăng thêm nhân phẩm học vấn cái gì cũng không cái gì vấn đề giản dịch liền đáp ứng xuống chỉ là không có nghĩ đến này người định lực lại sẽ là như vậy kém đi tới vân châu không lâu liền bị vân châu những cái đó nhân tinh dùng tiền tài mỹ nữ a duôn định hót cấp ăn mòn giản dịch mặc dù không có chuyên môn đi giám thị hắn thủ hạ này đó phụ tá nhưng giản dịch sẽ xem tướng a xem n mỗi thấy thẩm chung một lần này người tướng mạo liền lại biến hóa mấy phần giản dịch đấy lòng cảm giác là phức tạp giản dịch đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội nhưng là có chút người a tổng là trong lòng còn có may mắn bất quá kinh này sự nhi giản dịch đối với phía trước những cái đó bị điều đến nơi này quan viên vì cái gì sẽ bỏ xuống trong lòng bảo hộ cùng vân châu này đó người thông đồng làm bậy cũng có càng sâu lý giải khẽ nhấp một cái trà nóng đem này đó nhao nhao hỗn loạn đẻ xuống sau giản dịch cầm bút lên chấm mực cấp hoàng đế viết một phòng mật báo nhân ruộng bậc thang cùng chuyện sửa đường g i ả n dịch này đoạn thời gian không ít cấp hoàng đế viết mật báo báo cáo này sự nhi đương nhiên cũng chưa quên tố khổ cùng tranh công mỗi lần cấp hoàng đế viết mật báo mật báo phía trước một bộ phận liên quan tới vân châu đại sự kiện g i ả n dịch đều sẽ thập phần khách quan ngôn ngữ đi trình bày đằng sau kia một bộ phận g i ả n dịch sẽ tội nghiệp cùng hoàng đế tố khổ tỉ như hắn làm việc lúc gặp được cái gì khó khăn a ai lại ra đến cho nó chế tạo khó khăn a đương địa di tộc nhân có nhiều khó khăn làm a tố x o n g khổ liền nên triển hiện nhất hạ chính mình thực lực mỗi lần đến này một bộ phận g i à dịch đều sẽ cực điểm cùng hoàng đế kể ra chính mình vì này sự nhi ngao nhiều ít đêm phí đi nhiều ít tế bào não rơi nhiều ít cân mỡ đương nhiên giản dịch cũng không là cái yêu ô m công người mặc dù không hỗ trợ hắn nhưng cũng không như thế nào phản đối ngăn cản hắn xem lên tới thoáng còn có chút lương tâm đỉnh đầu cấp trên vân châu tri phủ trương đại nhân cũng cho viết viết tay phía dưới dụng tâm làm việc đại tiểu quan viên cái đường lương tâm tương h ra cùng với mỗi ngày tại công trường bên trong vất vả làm việc tráng lao lực nhóm giản dịch cũng tương tự không có quên nay cũng liền là bởi vì giản dịch có lục nguyên cập đệ này một miễn tử kim bài cùng hoàng đế cháu rể này cái thân phận đỉnh liệu định hắn như vậy viết sẽ không để cho hoàng đế chán ghét ngược lại sẽ nhân cháu rể này cái thân phận cảm thấy một tia thân cận giản dịch mới dám như vậy viết. Không không phải, giản dịch giản nào bảo đảm không dám nào yêu, viết dám yêu, sự o so với ai khác đều muốn quan phương, viết so với ai ai tiêu quan khác khác phương, chuẩn. đều đều muốn muốn s thật chứng minh giản dịch này một phen thao tác là đúng n à y không tới gần qua tết liền cùng hoàng đế cấp hắn phái phát nhiệm vụ cùng một chỗ đưa tới là một đôi hoàng đế thân bút viết đối liên mừng đến chỉnh cái vân châu p h ụ thành người xem hắn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính trọng một số tâm h o à i ác ý cũng đều càng thêm thận trọng chút đương nhiên n à y đó người lại thận trọng cũng là không có bất luận cái gì dùng bởi vì giản dịch hắn căn bản liền không là người afi không là bình thường người cho nên đạo trích nhóm nhanh thúc thủ chịu trói đi viết xong mật báo giản dịch mới vừa toát h miệng mèo mó liền bị gõ cửa thanh cấp kéo tỉnh táo lại hóa ra là đ o à n du quận chúa tới tìm hắn đi ăn cơm c h i ề u liên tiếp lại bận rộn mấy ngày sau thời gian rất mau tới đến năm ba mươi này ngày nay n giản à y g dịch tại nhà bên trong đại hiến tân khách đem lần trước ngắm hoa hiến mời qua tân khách cùng với này nửa năm qua vì vân châu thành phát triển làm rất nhiều c ô n g hiến tiểu quan viên cùng phú thương đều t h ỉ n h tới nguyên bản giản dịch là muốn cho chi phủ ra mặt mời nhưng trương chi phủ biết giản dịch nghĩ muốn làm cái gì sau chết đều không vui lòng nói là không muốn cấp giản dịch danh tiếng chỉ nghĩ thành thành thật thật tại giản dịch sau l ư n g nhạc chiến tích thăng thăng quan nhân á t h là nam tử yến cho nên giản dịch cũng không giống ngắm hoa yến kia lần kia một bên đem nam nữ phân thật sự mở mà là một khối m i đến tiền viện đại vườn hoa bên trong dựa theo gia chủ con trước làm bọn hắn một nhà người đều ngồi một chỗ chờ người đều đến đủ sau giản dịch đầu tiên là nói một lát lời dạo đầu sau đó mới đưa hôm nay nam yến chỉ cần mục đích nói ra tin tưởng đã có rất nhiều người đoán được mà nô hôm nay đại hiến tân khách không chỉ có riêng là vì trước tiên cùng đại gia c u n g t r ú c năm mới nghe giản dịch như vậy nói phía dưới tân khách cũng không khỏi xì xào bàn tán lên tới chờ thảo luận thanh âm nhỏ một chút sau giản dịch cười nói hôm nay ta vì năm nay vì vân châu làm đại c ô n g hiến công thần chuẩn bị một đại kinh hỷ tin tưởng mọi người thu được sau nhất định sẽ phi thường cao hứng cái gì kinh hỷ a đúng vậy a long trọng người ngài đừng thừa nước đục thả câu mau nói a tại trang mỗi một cái đơn giản nếu là vật nhỏ chuyện nhỏ giản dịch nhất định là không sẽ làm này dạng một phen đại động tác là lấy đương giản dịch tại này dạng đại trẳng diện nói ra có đại kinh h ỉ này dạng lời nói phía dưới người đều sôi chảo liền như một giọt nước đến dầu nóng bên trong giàn dịch vừa mới nói xong liền có người ngồi không yên gấp gáp nhao nhao kêu lên giàn dịch liếc nhìn phía dưới người một vòng thấy đem đại gia khẩu vị đều treo lên này mới nói n ô i này đó nhật tử vẫn luôn tại suy nghĩ nên như thế nào khen thưởng những cái đó hao hết hơn phân nửa thân ra cấp vân châu sửa đường tu ruộng bậc thang vì vân châu làm ra công hiến to lớn nhân d â ra không thường đi không thể nào nói nổi rốt cuộc nhà ai tiền tài cũng không là gió lớn thổi tới ai nỗ lực tích lực mồ hôi cũng đều không thoải mái không là này muốn t ư ờ n g đi tại c h à n g c h ư vị r a tài và quán cái gì hiếm l ạ đồ vật chưa từng g ặ p qua vì thế ngô trái lo phải nghĩ vì này chuyển triển phản bên cạnh đêm không thể xây giấc cơm nước không vào cuối cùng rốt cuộc bị ngô nghĩ đến có thể làm bị khen thưởng chi người yêu thích cũng mừng rỡ như đ i ê n phần thưởng vì này ngô còn đặc biệt đi báo bị hoàng thượng thắng được hoàng thượng cho phép nói đến đây giản dịch g i ấ đồ xấu d ừ n g xuống tới tùy ý chàng hạ người cào tâm cào phổi hiếu kỳ thằng chờ trình diện hạ nhân bất mãn nhìn chằm chằm hắn tuổi tác tiểu chút thiếu niên thiếu nữ bất mãn kêu lên cùng người bên cạnh lên án thế này giản dịch ha ha ha cười to vài tiếng bản chương xong t r ư ớ c 188, thợ săn tâm nguyện 24. c ư ờ i một hồi nhi giản dịch cũng không dám chơi đến rất quá phận háng dọn một cái này lần quyên tiền nhiều nhất trước năm vị có nhan thị lương trang cùng thường thị bố trang vi thị trà trang tề thị thương hội đỗ thị t ử lâu này năm nhà đều góp năm vạn lượng vì cảm tạ này năm nhà k h ẳ n g khái rút tiền này năm nhà kính dân có thể chịu được vì vân châu thương nhân điển hình là lấy trải qua ngô đề nghị thánh thượng cho phép đặc biệt khen thưởng này năm nhà phân biệt một cái khoa khảo nhập sĩ danh lệch nhan thị thường thị vi thị tề thị cùng đỗ thị còn không kỳ xuống tạ ơn vừa nói giản dịch một bên liếc nhìn này mấy nhà phản ứng thấy hắn nhóm phản ứng quả như chính mình tưởng tượng kia bàn kích động này lần cười tùng tìm nhắc nhở đến giản dịch này một phen vừa mới r ứ t lời c h à n g hạ đám người nháy mắt bên trong xôi trào lên đám người xôn xao không dám tin bị giản dịch điểm đến tên mấy nhà người m ộ u bức kinh hỷ tới đắt quá nhanh bọn họ nhất thời chi gian không có cách nào phản ứng lại đây tại đại lương quốc từ trước đến nay là trọng văn kinh võ giảng cứu sĩ nông công thương mặc dù thương nhân xã hội địa vị không có cái nào đó thế giới hán võ đế thời kỳ tới đắt thấp nhưng cũng tuyệt đối không cao liền là tại nào đó chút thời gian thương nhân liền là một số quan viên dưỡng đắc dây béo không cần thời điểm liền nuôi thả tại thảo nguyên bên trong yêu cầu khi liền kéo trở về làm thịt giống như tại kinh thành giang nam chờ văn phong thịnh hành chi địa trừ phi phú khả đ í c quốc hoặc là hoàng thương nếu không dù là thương gia có tiền nữa một cái tú tài cử nhân nghĩ muốn làm ngươi kia liền là phân phút sự nhi cũng liền là tại vân châu này loại rời kinh thành xa làm hoàng đế ngoài tầm tay với chính lệnh không có cách nào hoàn toàn bao trùm thực hành có thể làm thổ dân di tộc thương nhân tại vân châu xương vương xương bá ư ớ hiếp bách tính hoành hành không sợ thậm chí đem một số đại quan đều cấp tấn xuống đi đ ặ t mặt khác châu ngồi này đó thương nhân thử xem bất quá này đó người lại là ngang t à n g bọn họ nhà tử tôn cũng là không có cách nào khoa cử tuyển quan liền là xung quanh lại là thực hành tiến quan chế độ bản địa di tộc quan viên lại nhiều đó cũng là tuyệt đối không có thương nhân xuất thân bởi vì này là chu cựu tộc đại tội bởi vậy vân châu này một bên nhất là thịnh hành quan thương cấu kết nhưng bọn họ cung cấp nuôi dưỡng quan viên lại là thân cận có thể có chính mình ra người nhà thân cận sao vạn nhất một không cẩn thận đắc tội bọn họ như vậy chẳng phải là hết thể thất bại trong g ă n tấc là lấy giản dịch cấp đắc này một phần thưởng có bao nhiêu trần quý có nhiều làm các nàng mừng rỡ dị thường có thể nghĩ năm nhà bên trong có một gia chủ tuổi gần cổ hy nghe được giản dịch tuyên bố phần thường sau tiêu càng là cao hứng nước mắt rơi như mưa đối với bọn họ này phó phản ứng giản dịch biểu thị rất hài lòng kỳ thật này cái danh ngạch giản dịch sớm tại mấy tháng trước liền bắt được nhưng lại vẫn luôn không có cho ra tới vẫn luôn áp đến hôm nay trừ bỏ không nghĩ cấp góp tiền người một loại khác loại mua qua nào rác chính là vì cấp bọn họ một cái này dạng kinh hỷ mặc dù lúc trước bọn họ sở dĩ sẽ đào tiền trừ bỏ hắn thanh danh bối cảnh cùng với hắn nghĩ muốn rết dê béo tính kế mưu đồ hạn thủy tinh phương từ chiếm nguyên nhân rất lớn thực sự tình chứng minh chờ thủy tinh nhà máy thành công tạo ra thủy tinh cũng tiêu thụ ra đi sau này đó người đối hắn ghét hận lời bán g i ậ n ít đi rất nhiều hiện tại thủy tinh đã thành vân châu nổi danh nhất đặc sản vô số mộ danh mà tới thương nhân không xa vạn dặm không ngại cực khổ lại đây cho mua sau đó lại kéo đến hắn châu ngồi đi b u n bán bất quá này đều không là quan trọng nhất quan trọng là có này một khen thưởng về sau hắn lại nghĩ tại vân châu làm chút cái gì thực hành cái gì chính sách lúc tin tưởng lực c á n sẽ nhỏ rất nhiều thậm chí còn sẽ co bó lớn người phụ h ò a h ắ n tưởng tượng thấy nào đó một ngày bọn họ cũng có thể cầm tới này cái chuẩn đồng ý thương nhân khoa cử danh lệch chờ năm nhà ra tới quỷ tạ quá hoàng đế sau giản dịch còn nói thêm đương nhiên nô cũng không có quên mặt khác người nô phái người chế tạo năm phó nhân thiện chi ra tấm biển tặng cùng gần nửa năm qua vì vân châu bách tính làm ra qua trọng đại cống hiến khăng gia phạm gia chu gia ngụy g i a cùng tạ gia được đến tấm biển này năm nhà đem lại nhận vân châu quan phủ nâng đỡ năm sau mới thương thuế thực hành sau đem có thể miễn trừ một phần mười thương thuế giản dịch tiếng nói mới vừa lạc tràng bên trong lại lần nữa tiến vào cao trào đ á m người đều tại nghị luận mới thương thuế sự nhi kêu được đến tấm biển năm nhà người sắc mặt ưu ám đối giản dịch tuyên bố phần thưởng rất là không hài lòng thấy đại gia làm cái phản ứng giản dịch lại lần nữa ha ha cười nói xin lỗi này cái mới thương nghiệp thuế thuế pháp là phía trước đoạn thời gian mới vừa bị hoàng thượng phê xuống tới còn chưa kịp hạ phát công bố bất quá này cũng không là cái gì đại sự ta gọi người cấp đại gia niệm n i ệ m nói xong giản dịch phất tay ý bày ra đã chờ từ sớm ở một bên hoàng đế phái xuống tới xem xét ruộn bậc thang tâm phúc nội thị vì đại bên dưới đám người tuyên độc mới thương nghiệp thuế, thuế pháp đương được đến tấm biển năm nhà người nghe được kia tiêm tế thanh âm đọc đến hàng năm lợi nhuận đến cái gì phạm vi liền muốn giao nộp nạp bao nhiêu thu thuế lúc bọn họ trong bụng là phẫn nộ nhưng đương bọn họ nghĩ đến giản dịch vừa mới nói ra có thể miễn trừ một phần mười thương nghiệp thuế khen thường lúc bọn họ lại là kích động h ư n phấn nhưng này năm nhà đến là vui mặt khác thương gia cùng với danh hạ có sản nghiệp quan viên lại là không vui lòng muốn không là bận tâm đọc thương nghiệp thuế là hoàng đế cùng phía trước hầu hạ nội thị bận tâm giản dịch cùng đoàn du quận chúa thất vận bọn họ đã sớm muốn ra tay đánh nhau thấy đại gia như vậy kích động chờ nội thị niệm song sau giản dịch nhìn hướng bên trái quan viên chỗ ngồi này một bên, cười nói, chờ ruộng bậc thang bên trong lúa nước thành thục sau rất có thể sẽ có khâm sai đại nhân lại đây thực tế khảo sát chư vị đại nhân nói nếu là đến lúc đó vân châu thành bị chư vị quản lý ngay ngắn rõ ràng vui vẻ phôn v i n h nhất định là sẽ đặc biệt cao hứng đến lúc đó trở về kinh tại hoàng thượng cùng phía t r ư ớ c vì đại gia nhiều hơn nói tốt vài câu kia đến lúc đó đám người thuận giản dịch lời nói nghĩ sâu xuống đi theo nghĩ đến hình ảnh rất nhiều người mặt bên trên cũng không khỏi chiều hồng thế này giản dịch cười cười hắn là cố ý tại này cái thời điểm nói này sự nhi vì chính là kéo hoàng đế đại kỳ làm việc nhi nói cho tại chàng quan viên cùng tân hảo hắn nghĩ muốn làm được sự t ì n h là hoàng đế tán thành là cần thiết thực hành ai dám chống cự ai dám dợ trò ai dám lại nhải kia đều là muốn ngọn cụ tỏi vân châu quan viên nhóm quản ngươi là nơi khác điều tới cũng hảo bản địa thổ dân cũng hảo đều phải cho ta ngoan ngoãn thành thành thật thật mà đem hắn mệnh lệnh chấp hành xuống đi nếu không h ư h ư tẩy sạch sẽ cổ đợi làm thịt đi v ề p h ầ n những cái đó thân hảo h ư không quan viên duy trì bọn họ liền là giấy lao hổ đâm một cái liền phá sở dĩ làm bọn họ cũng nghe một chút chính là vì bất việc làm bọn họ đường dày vỏ m ạ thôi kéo xong đại gia luận công hành thường như vậy cũng nên đến luận tội hành phạt thời gian không chờ chàng hạ quan viên cùng thân hảo trải vớt xong đầu bên trong sự tỉnh giản dịch liền phái vẫn luôn chờ sau tại nơi tối tâm thị vệ sông lên trước đem hắn ban bố chính lệnh đến nay vẫn luôn dợ cho quan viên cùng thân hảo nông thôn toàn bát xem h o à n g hốt thành một đ o à n người nghe liên tiếp dích ảo giản dịch trong lòng tiểu nhân hung hăng tới cái dốc n r ồ n h ấ t đầu q u a n g t ấ t chống n ạ n h cười to ba tiếng trực giác sảng đến không được vì hôm nay này một màn đại hí hắn nhưng là chuyên môn đem này đó quấy dối mua hôm ám sát hắn phía sau màn hấp thủ vẫn luôn lưu đến hiện tại mới xử lý vì này hắn nhưng là chỉnh, chỉnh nhẫn mại ba tháng ba tháng ai trời biết nói hắn là làm sao nhịn chịu xuống tới trời biết đạo chi phía trước hắn đến tột u cùng có suy nghĩ nhiều đêm này đó buồn nôn con chuột lớn bắt tới diệt phía trước xử trí những cái đó bất quá đều là con tôm nhỏ thôi bản chương s o n g chương một trăm tám mươi chín thợ săn tâm nguyện hai mươi lăm vì không cho này đó người chạy hắn chu hoạch này cái nam yến đương trở về tiểu bạch kiểm cầm đoan du quận chúa danh thiếp đi vân châu giáo ý điều tạm hai trăm binh lính đâu thật là nghĩ nghĩ, đều muốn vì chính mình mặt một b à chua xót nước mắt đâu đem đám bỏ đi đều bắt lại sau chủ m ư bị giản dịch hạ lệnh lập tức chú sát gia quyến cùng nhau bắt giữ lên tới chờ ra phó nhóm đem vừa mới nhiễm qua huyết thủy sân bãi nhi quét dọn sau giản dịch lại vui vẻ ai chả hỏi đại gia uống rượu dùng nữa vũ cơ nhạc linh cũng nhao nhao thượng c h à n g vì tân khách trợ hứng rất nhanh chàng bên trong liền náo nhiệt đám người nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm nên mời rượu mời rượu nên c ư ờ i đùa c ư ờ i đùa phản phất vừa mới kia chàng sát phạt xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường Mấy cái nghĩ muốn mấy mã làm lấy xấu cấp cái dịch, còn đưa mấy cái、dương、châu xấu mã cấp giản dịch, làm cho giản dịch giản giản giản nghĩ lòng dương đưa cũng là không phải là không có phản kháng mâu thuẫn người nhưng phản đối mâu thuẫn mới vừa vừa lo đầu liền đại đều bị những cái đó bận tâm khâm sai đại thần quan viên giải quyết còn lại một ít đau đầu bị giản dịch sau khi tra được cũng bị thuần t h u ộ c xử lý tất cả mọi người gặp được đầu quan viên là này cái phản ứng dần dần cũng, cũng không dám đỉnh gió gây án một đám ngoan đắc không được rất nhanh đông cây lúa thành thục hoàng đế phái tới xem xét ruộng bậc thang tình huống khâm sai đại thần cũng đến nay khâm sai đại thần nhất đến vân châu thành nội quan trường cùng trung tâm thương mại liền lại an phận mấy phần một đám đều trang khởi chi cút đặc biệt là những cái đó cái tiến quan đi lên di tộc nhân khâm sai đại nhân đem con đạo d u n bậc thang hệ thống đều xem xét một lần chờ đồng cây lúa thu hoạch hoàn tất sau liền áp lấy thủy ngân cùng đồng cây lúa hồi kinh phục mệnh mặc dù không có ở lâu nhưng cũng đem hoàng đế chỉ lệnh phân phát ra làm vân châu quan viên biết hoàng đế đối vân châu đến tột cùng sẽ là cái cái gì thái độ rõ ràng biết chính bọn họ đến tột cùng nên như thế nào làm xuân đi thu tới đảo mắt sáu năm trôi qua sáu năm thời gian làm giản dịch chậm rãi từ chính lục phẩm vân châu thông phán thăng đến chính tứ phẩm vân châu tri phủ tự đánh năm năm trước trương tri phủ nhâm đầy rời vân châu sau giản dịch liền bị hoàng đế thăng liền bôn cấp đỉnh tri phủ kém sau đó này tứ phẩm tri phủ một làm li này nếu là đ ặ t kinh thành bên trong hoàng đế nếu là nghĩ như vậy làm nhất định là không thể nào nhưng vân nam này t r ở xa xôi đất cằn sỏi đá hoàng đế nghĩ làm như vậy chỉ cần không quá phận phía dưới thần tử đều không như thế nào trở về đụng hoàng đế lông mày đi qua giản dịch quản lý vân châu cùng giản dịch mới vừa lại đây tiền n h ữ n g lúc có biến hóa rất lớn các chủng loại hình ruộng bậc thang n g n g đầu liền có thể thấy thôn chấn huyện phủ quan đạo bằng phẳng chính tề mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tại bên trong xuyên t h ẳ n g qua ruộng bậc thang cùng mới thuế pháp tại vân châu làm thử thực thành công hiện tại đã dần dần hướng vân châu lấy bên ngoài mở rộng vân châu lương thực sản lượng đi lên bách tính sinh hoạt trình độ đề cao ngoài ra vân châu thành còn là lâm sản mua bán t h ắ n g địa thủy tinh c h i hương hàng năm sở giao nộp thu thuế số lượng cũng lệnh xa tại kinh thành hoàng đế cùng đại tiểu quan viên đều nhao nhao ghé mắt tin tưởng lại có cái m ộ ư ơ i năm tám năm vân châu thành sẽ thành khắc một cái giang nam nhân giản dịch chiến tích sâu ra hai vị nhiệm kỳ nhanh đầy lúc giản dịch bị hoàng đế một phong thánh chỉ triệu hồi kinh thành đóng gói hảo nhà bên trong gia hỏa sự nhi từ biệt hao tổn tâm cơ từng giờ từng phút mải g ũ a ra tới vân nam minh châu cùng truy đưa vài d ạ n sơn dân n ó m giản dịch mang lên sầu não không chỉ thê nhi đạp lên hồi kinh đường hồi kinh ngạch đường xá cùng đi lúc so sánh an tĩnh rất nhiều những cái đó mai phục tại một bên sơn tặc giặc cướp nhìn thấy chạy đội xe dựng thẳng thịt cờ nhao nhao né tránh không dám lên phía trước váy giày thế này giản dịch lại lần nữa thể nghiệm một b à thanh danh mang theo tới chỗ tốt đi vân nam nhậm trước thời điểm nha hoàn g tiểu tư nội thị bà tử quần áo thường dùng đồ vật l á trà rượu tạo thành một h à n g dài trở lại kinh thành lúc đội ngũ càng thắng lúc trước không nói những cái đó hạ nhân liền nói trung gian áp vận hàng hóa liền khoảng chừng bảy tám mươi dương bên trong trừ đi tiền nhiệm lúc dẫn đi cùng n à y đó nam dần dần mua thêm trước khi đi cấp hoàng đế nam dương vương tọa sư bạn tốt chuẩn bị lễ vật liền là biết giản dịch muốn đi quan viên đưa lễ cùng với mỗi ngày đều ngăn tại thịnh cổng lớn khẩu sân dân cấp đưa lại đây lâm sản đi qua giản dịch quản lý hiện tại vân châu tiến quan chế độ có nhưng khảo hạch tiêu chuẩn cao sẽ không làm thực sự tỉnh kia là nghĩ cùng đừng nghĩ lại hàng năm còn sẽ có lại đây thị sát ruộng bậc thang khâm sai tiến hành khảo sát vân châu có một đặc sắc quan cấu kết hiện tại mặc dù vẫn có nhưng cùng phía trước như vậy phách lối khẳng định là không có phía trước giản dịch hoa mấy tháng thời gian đi tra hồ sơ tham viếng hương bên trong vậy cũng không là làm không thị nhân mệnh vì có rác vì ác hương bên trong tại này bảy tám năm gian đều bị giản dịch quét dọn không còn hiện tại vân châu phát triển thực hảo hoàng đế cũng rất xem trọng phái tới đón nhâm vân châu tri phủ là hoàng đế chính quy nhân mã lại giản dịch còn chuyên môn viết một phần quản lý tâm đắc cấp hắn tin tưởng này người nhất định sẽ thừa kế tâm trí của hắn đem vân châu quản lý càng tốt n à y đó năm giản dịch vì vân châu cũng coi là nỗ lực rất nhiều trừ ngày tết cùng đoàn du quận chúa sinh con giản dịch liền không có cấp chính mình bỏ qua giả vân châu nói là giản dịch tâm huyết cũng không đủ người đều nói một điểm cày tấy một điểm thu hoạch giản dịch đem vân châu quản lý thực hảo đồng thời cũng thu được vân châu nhân dân kính yêu liền như này lần hồi kinh nhân cắm một mặt tiêu thịnh cờ xí liền sẽ không có sơn phì sẽ lại đây trắng trợn cướp đoạt này đó sơn phì thậm chí còn sẽ âm thầm đối bọn họ tiến hành bảo hộ một đường trùng trùng điệp điệp về đến kinh thành lúc chờ tại dưới cửa thành vì bọn họ đón tiếp là giản dịch mẹ vợ nam dương vương phi đoan du quận chúa cùng vương phi ô m khóc một h ồ i nhi lẫn nhau nhận qua người sau đám người liền trở về lục nguyên phủ lưu tại phủ bên trong sáng sửa sạch sẽ phòng bên ngoài chim hót hoa nở nhân một đường buôn ba rất là vất vả là lấy chờ giản dịch chờ người rửa mặt hoàn tất ăn nghỉ cơm trưa liền cùng nhau té nằm giường hôn mê đi qua nay một ngủ liền ngủ đến ngày thứ hai hồi kinh sau ngày thứ hai tất nhiên là nếu là thấy hoàng đế phụ mệnh là lấy này ngày sớm sớm giàn dịch liền xuyên chỉnh tề vào cung giàn dịch cung kính cấp hoàng đế hành đại lễ mặt hàm nụ cười mừng rỡ ngự khí hơi có chút run dày cao thanh h ồ vi thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn phúc kim an đứng dậy đi hoàng đế xem theo mặt đất bên trên chậm rãi lên tới giàn dịch trong bụng cảm khái rất nhiều này đó năm bọn họ mặc dù tương cách và giảm nhưng mỗi tháng thêm tại tấu trương bên trong phong thư lại là chưa từng thiếu g à n dịch tại vân châu làm cái gì xem đến cái gì có cái gì nay g thông suốt hoàng h h ị suốt đế c i sẻ, giản dịch đều sẽ vẻ. giản từng hoàng cũng giản tưởng tượng cái viết kia bản, như phần n dịch dịch đắc thập đều đế vui vào, mà xem triều đình giản dịch đại khái là một cái duy nhất dám tại hoàng đế cùng bày ra thật tình cùng hoàng đế này dạng nháo kêu khoe mẽ người đã lâu không gặp hoàng thượng hoàng thượng vẫn như cũng là như vậy vai hùng bất phàm tinh thần sáng lăng à. thiên xuyên vạn xuyên mông ngựa không xuyên muốn kéo gần người ta chi dàn khoảng cách như vậy liền tới trước cái cầu vồng thí đi ngang hướng hoàng đế cười mắng hai người lại một lời một câu cười nói một lát lời nói chờ giản dịch sai sự xuống tới sau h o à nay g lần đại khái là giản dịch điện kim thánh thủ chảo kim lợi khí thuộc tính bại lộ cho nên này lần hoàng đế đem giản dịch điều đến hộ bộ đi làm cái chính tam phẩm hộ bộ thị lang mặc dù bị hoàng đế trong tối ngoài sáng ra hiệu làm hắn vì quốc khố cố gắng nhiều hơn hắn kỳ vọng quốc khố có thể tràn đầy chút đương nhiên quốc khố tràn đầy đồng thời giúp hắn bổ sung bổ sung hắn tiểu kim khố càng tốt hoàng đế biểu thị hắn sẽ phi thường cao hứng nhưng giản dịch còn là thật cao hứng bất kể nói thế nào giản dịch này cũng coi là thăng liền hai cấp phi thường đáng m ừ n g duy nhất lệnh giản dịch phi m u ộ n liền là giản dịch muốn bắt đầu điểm danh vào c h i ề u đáng hẳn là lục nguyên phủ mặc dù tại quan lớn t ề tụ đông thành nhưng cách hoàng cung lại là có một tí xíu xa a n à y ý vị giản dịch yêu cầu tại d ạ n g sáng liền rời giường giữa mặt ta liên nghĩ tới chỗ này thời điểm giản dịch cảm thấy tâm đều thái giản dịch này người đều hảo liền là yêu thích ngủ yêu nằm y ý. ý thức đến hắn tương lai khả năng có ba bốn mươi năm thời gian muốn dậy sớm lúc giản dịch nghĩ cầm khối đậu hũ đem chính mình đụng tâm muốn chết đều có. chờ g i ả n dịch đem bồn u dầu tâm tình điều chỉnh tốt g i ả n dịch liền bắt đầu tiến vào điên cuồng bãi phòng hình thức toa sư giao tình hảo đồng liêu đồng môn b ạ n tốt này đó đều yêu cầu g i ả n dịch dẫn thê nhi một đám tới cửa bãi phòng nói cho sở hữu người hán g i ả n dịch trở về dĩ vãng nhân tình lui tới có thể bình thường bắt đầu chờ g i ả n dịch bãi phòng không sai biệt lắm lúc hoàng đế đặc phê năm ngày ngày nghỉ cũng đến thời gian hôm sau g i ả n dịch liền xuyên tân quan bảo tinh thần p h â n chấn vào triều đi xem khảm n ặ n tại một đám bạch phát lao đầu bên trong xanh phát đầu hoàng đế biểu thị hết sức hài lòng rốt cuộc có người tới cứu vớt nhất hạ hắn đôi mắt chơi biết nói hắn ngày ngày xem này quần đ ầ y mặt nếp may lao đầu là có nhiều ao im lặng ngưng nghẹn đánh gây còn tại vì chuyện gì cãi lộn không nớt mấy cái lao đầu hoàng đế cười cười đột nhiên nói long trọng người tựa hồ có lời muốn nói giản dịch mũ đ à n hoàng đế lao nhi n g ư ờ i dám hay không dám lại hố một điểm t r u n g quanh quan viên toàn nhìn hướng giản dịch giản dịch lễ phép lại không mất giới l u n g túng khó xử cười cười t ưỡng ngực c h ầ m d ã i đi ra đội ngũ từng bước từng bước hướng phía trước c h ầ m d ã i m à thượng quả nhiên là hảo một bộ phiên phiên g a i quân tử bộ g á n g người khác xem giản dịch này phó bộ g á n g cho rằng giản dịch đã tính trước chỉ có giản dịch chính mình biết hắn ấy lòng tiểu nhân chính tại rơi lệ không ngừng hắn hôm nay là chỉ nghĩ hôm qua thật không nghĩ đứng ra làm náo động a cho nên hắn cái gì đều không có chuẩn bị a hoàng đế lao nhi bản đại gia tại trong lòng họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi bộ pháp sở dĩ như vậy chậm cũng không phải vì c h ắ b ư ớ c mà là tại kéo dài thời gian lúc này giản dịch đầu góc cấp tốc vận chuyển nghĩ có cái gì đem ra được đề nghị có thể tấu một tấu nghĩ nghĩ ôi chao có báo chí là như thế nào vận hành tới nhanh nghĩ nhanh nghĩ, nghĩ giản dịch tại đằng trước đứng vững hướng hoàng đế cười cười nháy mắt mấy cái lại cười, cười liền tại hoàng đế không rõ ràng cho lắm thời điểm sẽ lấy rốt cuộc đem báo chí vận hành hình thức nhớ tới vì thế giản dịch bắt đầu tiến hành niệm kinh hình thức ngự tốc cực nhanh đem chuyện tờ báo nghi niệm xong sau đó ngậm miệng đứng một bên chờ đợi hoàng đế mở miệng văn võ ba quan đồng loạt nhìn hướng ánh mắt các loại phức tạp cái gì chấn kinh tán thưởng xem thường v â n v â n v â n đều có này muốn đặt người khác tại chỗ này chuẩn đắc khởi cả người nổi già gà không thể h ả o tại giản dịch là cái da dày trong lòng tố chất hảo đối với này đó đánh giá chăm chú nhìn giản dịch hết thệ không để ý tới không hỏi chỉ là một cái tâm tư cúi đầu xem sàn nhà hoàng đế thật kích động hào hư phấn hảo nghị kéo qua hạ đầu tuấn tiểu tử nhi đi lên vô vô đầu vai lấy đó khích lệ chỉ là thiếu niên trâm quốc khố không có tiền a anh anh anh là trâm sai trâm không nên xem ngươi lớn lên tuấn xem ngươi thuận mắt đem ngươi lồi xuống nước nga ô trâm tâm đau quá giản dịch không để ý đến long tọa bên trên lão hoàng đế một hệ liệt anh anh tâm lý không ngừng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không ai gọi nói chuyện l i ề n t u y ệ t không mở miệng nói một cái chữ vì thế giản dịch này phó lợn chết dạng chọc giận hoàng đế này phần sai sự thành giản dịch nhân thủ tùy tiệt điều về phần tiền h ử h ử chính mình nghĩ biện pháp giản dịch mũ đản hảo muốn hôn thiết đến hỏi sau nhất hạ hoàng đế hỏi hỏi hắn lương tâm đau đớn không có bị hộ bộ thượng thư dẫn làm xong làm thủ tục tìm chỗ ngồi thấy thuộc hạ chờ một hệ liệt sự tình sau giàn dịch tại chính mình làm vì ngồi xuống bắt đầu suy tư chuyện tờ báo báo chí sắp xếp như thế nào bàn mặt trên kia một cái khu vực viết cái gì nội dung nội dung từ đâu ra đi đâu in ấn in ấn nhiều ít như thế nào bán người công an bài thế nào bút mực giấy nghiên như thế nào tính này đó nghĩ rõ ràng sở minh bạch có giàn dịch lại đột nhiên nghĩ đến tiền nơi nào đến hộ bộ cấp phát không không xem hoàng đế như vậy nhi không thể nào lại hộ bộ thực sự hết tiền than khẩu khí giản dịch lại bắt đầu muốn kiếm tiền đại kế đâu một ngày đến hộ bộ đi làm tan tầm sau làm vì tân nhân giản dịch tất nhiên là muốn mở tiệc chiêu đái hộ bộ quan viên một phen kéo c h ấ p đ ố i giao lưu trao đổi cảm tình địa điểm định tại kinh thành nhất phụ thịnh danh chỉ tiếp đợi quan viên cùng h â n tức mùi thơm lâu xem lâu bên trong bố trí xem ôm mỹ nữ quần áo lộn xộn quan viên xem chính tại sở diệp tử bài cửa hàng khách giản dịch nghĩ khởi xã hội hiện đại giải trí tràn sở nghĩ kiếm tiền điện tử liền đến tay ngày thứ hai vào cung tìm hoàng đế đem hậu thế hộp đêm bao giả bộ một chút bỏ đi tính sắc cường điệu nhất hạ lá bài đánh cờ sơ nụ cờ gôn mã cầu từ từ hoạt động cùng hoàng đế hảo một phen nói rong dài sau giản dịch thành công bắt được giải trí hội s ở quyền kinh doanh mới đầu hoàng đế không đồng ý cảm thấy mê mội mất cả ý chí sau đó bị giản dịch ba t ứ c không nát miệng lưỡi nói cho phục lợi nói mỗi ngày kinh doanh thời gian không cao hơn ba cái canh giờ nay lần hoàng đế đại khái là cảm thấy có thể kiếm một món hời đi thoải mái đem tiểu kim khố giao cho giản dịch xử lý giải trí hội sợ kia một bên cũng tùy tiện giản dịch cấp phát đương nhiên nếu là giản dịch đem hoàng đế tiểu kim kh g i ả này một bận điệu liền là tiểu một năm hiện tại ngươi giải trí hội sở buôn bán tòa báo cũng đi lên quỹ đạo lại đều phát triển không ngừng này hai loại mặc dù đều là giản dịch tại quản lý nhưng giống như chịu lấy dẫn đạo chăm họ phong hướng tòa báo lại là bị hoàng đế vững vàng chộp vào tay bên trong tòa báo bên trong cao quản cũng đều là hoàng đế người đối với cái này Giản lúc, lúc, lúc này tưởng h sở minh đã thi đậu tú tài tiến tử an cũng thi đậu nhưng đồng sinh lãnh tử phong không có tại đi học tiếp tục mà là về đến đại hà thôn thừa kế hắn ra ra chức vị thành đại hà thôn tân nhiệm lý chính khi còn bé ngoạn bạn đều đi lên bất đồng con đường qua bất đồng sinh hoạt bình thường cũng chẳng lẽ gặp một lần nhưng lệnh giản dịch cảm thấy vui mừng là bọn họ từ đầu đến cuối chưa thay đổi xích t ử tri tâm đem giải trí hội sở cùng báo chi kinh doanh hào sau hoàng đế đem giản dịch đ i ề u đến công bộ nhâm chính tam phẩm công bộ thị lang vì thế tại thức thời từ chối khéo giải trí hội sở một thành lợi sau giản dịch lại bắt đầu suy nghĩ sửa đường tu đường sông sự tỉnh trở lại một thời gian bảy tám năm đi qua đường sông sửa xong quan đạo sửa xong l ã o hoàng đế như là phát hiện cái gì thú vị sự nhi bản đem giản dịch đ i ề u đi lễ bộ nhâm p h ò n g nhất phẩm lễ bộ t h ư ợ thư vốn canh hoàn tất ngày mai gặp lạp bản chương xong chương một trăm chín mươi mốt thợ săn tâm nguyện hai mươi bảy nói thật đương giản dịch biết chính mình bị điều đến lễ bộ đi sau trong lòng là thật cao hứng bởi vì lễ bộ trưởng quản khoa cử lấy hắn lục nguyên cập đệ danh tiếng cùng với lễ bộ thượng thư chức vị hắn đi giám thị hội thí khả năng còn là rất lớn đại lương triều khoa cử quan giám khảo đồng dạng đều là theo lễ bộ cùng hàn lâm viện bên trong chọn lựa hồi kinh này đó năm nhân giản dịch vẫn luôn tại hộ bộ làm việc là lấy giản dịch liền không có kia cái cơ hội đi cấp cử từ giám thị phía trước tại vân châu làm tri phủ thời điểm giản dịch cũng là giám thị qua hai vị sinh viên nhưng vân châu kia một bên văn phong cũng không như thế nào thịnh là lấy đặc biệt sông gia nhân tài cũng không có mấy cái lại cử tử cùng cống sinh cùng tiến sĩ là không có cách nào tương đối giản dịch hiện tại tâm nguyện liền là giống như hắn tọa sư k ế bản có thể tại giám thị thời điểm có thể thu mấy cái ưu tú nhân tài đương học sinh này đó năm cũng bởi vì giản dịch tọa sư năm đó giám thị kia khoa hội thí đem hắn bài thi tìm được đ ể b ắ t hắn là lấy này đó năm trừ ngày lễ ngày tết nên đón mang đến tọa sư vừa muốn có những chuyện gì giản dịch làm vì học sinh đó cũng là muốn ba ba tiến lên vì đó hàng lo giải thích nghi hoặc quan trọng nhất là lão hoàng đế hiện tại đã phi thường lão thái tử cũng đều nhanh bốn mươi muốn không được mấy năm lão hoàng đế liền muốn xuống này chiều bên trong liền muốn đổi mới tại này chờ mấu chốt thời điểm giản dịch mặc dù không muốn đi chiến đội nhưng thở dịp loạn hướng chính mình trận doanh lay đ i ể m người hướng thực quyền quan chức có chất béo quan chức tắt chút chính mình người vẫn rất có tất yếu liền như giản dịch rời đi vân châu phía trước sẽ lấy hướng thư viện bên trong qua thi hương đồng môn nhét vào đến vân châu qua hội thí khảo tiến sĩ công danh đồng môn bạn tốt đồng khoa bạn tốt nhét vào kinh thành từng cái hảo chỗ chống nhi bên trong đồng dạng tự đả thủ phía dưới có chính quy nhân mã giản dịch cảm thấy hắn tại kinh thành làm việc thời điểm càng thêm thông thuận những cái đó yêu thích cậy ra lên mặt lao ra hỏa đối hắn thái độ cũng thay đổi rất nhiều n à y loại thay đổi không là giản dịch lục nguyên c ậ p đệ hoàng đế sùng thần mang đến mà là tay phía dưới giao tế vòng rộng có thể nhiều vì nàng mưu sự nhi người nhiều mà mang đến Liên lễ lão lão lại lão lòng lão lực, tại giản nhiên thoái vị cấp thái tử, cả chiều phải sợ hãi, giản Giản tại giả, chết chết thoái rãi. thái đối kia cái hiếu thuận sức lực, giản nguyên quen hoàng cũng bản rằng hoàng hắn bệnh không nghĩ rằng hoàng như rộng hoàng thuận thuộc đột tử, thế. chết chết trước Bất tử dạm cả dịch dịch dịch dịch vị vị, cấp cho sức phía quá sau, xem bộ sợ sẽ đế đế đế đế vậy q u a nay chức không có bất luận cái lục không nhân hắn luận biến động, nguyên gì bất tri d n cùng、thái、thượng hoàng thân cận, lại tại tân đế không có thượng vị thời điểm, không có đã đứng h thái thời có có tại lại điểm, là l đế đã vị vị, ấ liền là đổi mới giản triệu tính thành chính, cũng còn là thập phần triệu hoàng đế tín nhiệm. Này thập chấp dịch phẩm đế đế không nay một giới ân khoa giản dịch liền bị tân đế khâm điểm vì hội thí quan chủ khảo trở thành t r ă m nhiều danh cống sinh tọa sư n à y n à y bên trong đại đều đều là các địa ngàn dặm mới tìm được một nhân kiện nên biết nói tại cổ đại sư sinh quan hệ có đôi khi nhưng là so phụ tử quan hệ còn muốn tới hồ cố tuy nói giản dịch mấy chục năm qua không có thu đồ nhưng bị giản dịch dịu dắt lên tới người ít nói cũng có cái hai ba trăm tới người là lấy tại tân triều giản dịch nói là quyền khuynh triều chính cũng không đủ nhiều khi hoàng đế có cái gì nghị pháp còn muốn hỏi một chút giản dịch ý kiến đâu thái thượng hoàng qua đời sau giản dịch cảm thấy hắn này một đời tại quan trường dạy vò cũng đủ rồi cho nên liền đi hướng tân đế thỉnh cầu trí sĩ người sống một đời mấy chục năm hắn cũng không muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại tranh đấu bên trong hiện tại hắn đều năm mươi có ba là thời điểm nghị nghị thanh phúc lại nguyên chủ nghĩ muốn lưu danh sử sanh tâm nguyện giản dịch cũng đã vượt mức hoàn thành như vậy hiện tại hắn nghĩ muốn công thành l u thân thoái vị dưỡng lão làm vườn trồng rau cũng là có thể tân đế lại ba khước từ Thấy tâm quyết thái tử bắt thư nhật tử. dịch không dịch, dịch hảo hảo dịch nhận nhân lấy giản cũng gì cũng giản giản mang mang. Giản dịch nhận lấy sau, liền bắt đầu giáo nói liền cười liền nữa, ném dục đem làm ý đã đầu qua sau, là vì giáo h ả o thái tử giản dịch dựa theo này cái thời đại văn nhân đọc sách trình tự viết mấy quyển sách còn hắn đọc sách lúc tâm đắc thể hội thái tử cầm tới sau cảm thấy hảo lại đưa cho tân đế tân đế cho rằng viết hảo liền cứ gọi người tiến hành in ấn đón đóng sách phân phát đều quốc tử dám chờ trường học dần dần giản dịch này bộ sách trở thành khoa khảo tất đọc giản dịch rời đi này cái thế giới lúc nguyên tân đế đã qua đời đương nhiệm tân đế là giản dịch một tay mang ra ưu tú học sinh hắn thừa kế giản dịch lý trí cổ vũ phát triển sáng tạo tận sức tại đề cao đại lương triều nữ tính xã hội địa vị chuyên cần chính sự yêu dân cùng hắn tổ phụ phụ thân bình thường là cái khó gặp hảo hoàng đế giản dịch chết sau tân đế cấp hắn này cái lục nguyên lão sư một cái văn chính thủy hảo s ử xưng văn chính công trở về tới địa phủ sau giản dịch không có cấp tiến hành tiếp một cái nhiệm vụ mà là đi hướng nguyện ty nhìn xem phía d ư ớ i quỷ có hay không có hảo hảo làm việc lục thành cái k i a tiểu quỷ đem hướng nguyện ty quản lý như thế nào chờ xác định này đem hướng nguyện ty quản lý ngay ngắn rõ ràng sau giản dịch liền trở về hướng nguyện ty phía sau nơi ở rất là t r ạ c h chút nhật từ này mới bắt đầu tiến hành công tác giàn dịch này lần một đạo nhiệm vụ thế giới liền cảm thấy phát hiện là lạ địa phương mẹ nó nàng xuyên đến nàng thiên đạo ba ba thế giới không đợi giàn dịch câu thông thiên đạo đâu thiên đạo ba ba liền liên hệ với giàn dịch thiên đạo h o à n nên q u ê nữ về nhà nghe thiên đạo ba ba mừng khấp khởi thanh âm giàn dịch tâm tình cũng kìm lòng không được vui vẻ ân ân phụ thân đơn giản trò chuyện một hồi n h ư sau giàn dịch hỏi nói phụ thân cuối cùng là như thế nào hồi sự nhi à như thế nào đặc cấp thế giới cũng sẽ gặp được này loại sự nhi sao án lý thuyết không nên a tại mặt khác tiểu thế giới thiên đạo mắt bên trong k h ó đối phó ngoại lai giả phá ngoại giả đối đã thiên đạo ba ba tới nói khả năng liền làm mấy cái sâu kiến thiên đạo ba ba nghĩ muốn thu thập vậy khẳng định đều là hai ba lần liền có thể giải quyết là án địa phủ kia một bên cho ra tới tư liệu liền là này cái thế giới tới hai cái mang theo hệ thống ngoại lai giả nguyên chủ đường tuyết hoa bản là nguyên thánh đại lục nam lăng quốc một cái tiểu gia tộc bên trong không nhận chào đón thứ nữ hai mươi tuổi kia năm bị đích tỷ đùa dỡ chơi bùa bị yêu cầu linh nguyên xâm lâm vì đó tìm một cây có thể giải bách độc tuyết vực thảo k trương trương một cái một h o lần g tình cờ thấy linh nguyên xâm lâm ngoại vi bắt đầu lịch luyện thuận tiện tầm bạo một cái một lần tình cờ thấy linh nguyên xâm lâm ngoại vi nguyên chủ gặp được gặp được hai cỗ vừa mới chết không lâu thi thể liền tại nguyên chủ nghĩ muốn viện viện đi ra thời điểm nguyên chủ ánh mắt lơ đáng bên trong quét đến kia rơi xuống tại bên ngoài chữ vật túi liền đem này nhật lên bởi vì chữ vật túi nguyên chủ nhân đã chết đi cho nên lưu tại chữ vật túi bên trên tinh thần lạc ấn cũng biến mất nguyên chủ hận dễ dàng liền đem này mở ra kia cái chữ vật túi bên trong có rất nhiều linh thạch linh thảo cùng với mấy món hạ cấp pháp khí cùng một cái trung phẩm pháp khí nguyên chủ thấy chi rất là mừng rỡ p h i ê n thiên nguyên chủ lật ra một cái cùng này cái chữ vật túi bên trong mặt khác đồ vật cách cách không vào ngọc thạch hạc nguyên chủ đánh mở vừa thấy lại là một cây tẩy thảo bản chương xong chương một trăm chín mươi hai bị ngóc n g ẽ khí vận lưỡ một xem đến này cái nguyên chủ phỏng đoán kia hai người đại khái cũng chính là vì này cái cho nên mới sẽ vẫn mệnh đi nguyên chủ rất là kích động hưng phấn rất muốn lập tức liền đem dùng nhưng nhân thân sử địa giới đều tại linh nguyên xâm lâm ngoại vi vì sợ ngoại ý m ớ n còn là nhanh lên khép lại h ồ p ngọc trang trở về chữ vật túi cũng đem chữ vật túi thích đáng cất giấu sau đó đi tìm cái an toàn chỗ ngồi đem kia cây tẩy tẩy tủy thảo dùng đem kia hai bộ thi thể cấp thích đáng chôn sau nguyên chủ liền hướng linh nguyên xâm lâm nội bộ đi tại kia bên trong nguyên chủ dùng tẩy tùy thảo đi qua một ngày một đêm đau khổ d ã i ruộng nguyên chủ thành công theo hỗn tạ mũ linh căn thể chất tấn thăng vì phong hỏa song linh căn đồng thời còn thành công trúc cơ theo luyện khí ba tầng gia tộc tiểu trong suốt thăng làm trúc cơ ba tầng nhảy lên trở thành gia tộc trẻ tuổi một bối bên trong thiên tài lúc sau nguyên chủ không có lại đi ngắt lấy nàng làm không được tuyết v h c thảo mà là trực tiếp trở về nhà đợi gia tộc người biết nguyên chủ trở thành trúc cơ ba tầng phong hỏa song linh căn thiên tại sao nguyên chủ thu đến gia tộc lễ ngộ sau tới nguyên chủ nhân này phong hỏa song linh căn tư chất thành công bị đến đây nam l ă n g quốc thu nhận nội tỉnh thánh nguyên đại lục đệ nhất tông môn huyền thiên tông người xem thượng sau đó bị mang về tông môn thành công trở thành huyền thiên tông một bình thường thân truyền đệ tử tại kia bên trong nguyên chủ gặp được kia cái cứu quá nàng thiếu niên diêu y h ề lâm nhân hai người trở thành sư huy n h g ộ i là lấy dần dần hai người liền trở thành hảo bằng hữu mà này cái diêu y h ề lâm làm vì tông môn gần hai năm qua thiên tài hiếm thấy lại tăng thêm này tướng mạo cũng thập phần tân t i ế u là lấy thập phần chịu tông môn bên trong nữ từ nhóm h u ái trong đó có một cái danh gọi tường tiến nay cái tưởng tiến tính cách ôn nhu hào phóng nhân cùng nguyên chủ đồng dạng đối diêu y h i lâm có cái mông lung hào cảm hai người còn một lần trở thành hào k h u y ê mật tưởng tiến một lần làm nhiệm vụ trở về không chỉ có đem này đơn nhất h ỏ a linh căn thăng cấp làm tiên phẩm h ỏ a linh căn tu vi cũng tiến hành không phải bình thường toắt ra theo trúc cơ năm tầng tu vi biến thành kim đan sáu tầng tu vi còn theo tông môn nội môn đệ tử bên trong trung gian nhân vật nhảy lên trở thành kiếm môn môn chủ thân truyền đệ tử thành những năm gần đây tới nội môn đệ tử bên trong số một thiên tài nhân vật sau đó tưởng tiến chậm rãi sơ viễn nguyên chủ mặc dù nguyên chủ không rõ ràng cho lắm nhưng cũng là không gì không thể tiếp nhận tưởng tiến rời đi sau nguyên bản đối hắn chỉ là bình thường bằng hữu diêu y y hỷ lâm đột nhiên đối nguyên chủ thân cận mỗi ngày hỏi hàn ân cần lo lắng linh thạch linh thảo dâng tặng đều chỉ là truy cơ bản thao tác hướng phía trước sổ hai mươi mấy năm vẫn luôn bị nhà bên trong người coi nhẹ không có cảm nhận được qua yêu nguyên chủ rất nhanh liền luôn hóng vào liền tại nguyên chủ nhanh muốn cùng diêu y hỷ lâm kết làm đạo lữ thời điểm tưởng tiến liền lại trở về nghĩ muốn một lần nữa cùng nguyên chủ thân cận lên tới nguyên chủ nhất bắt đầu vẫn còn có chút cảnh giác nhưng đi qua mấy chục năm ở chúng nguyên chủ cũng chầm chậm tiếp nhận nàng nguyên chủ tại cùng diêu y hỷ lâm kết làm đạo lữ sau mặc d nhưng nàng phát hiện nàng vận khí hảo giống như thay đổi kém rất xa dĩ vang chỉ cần ra ngoài liền có thể tìm kiếm đến rất nhiều thiên tài địa b ả o nàng liên tiếp rất lâu đều không có gặp được này chờ hảo sự nhi lại tu vi cũng vẫn luôn dừng tại nguyên anh kỳ không động đậy nguyên chủ trăm mối vẫn không có cách giải tiếp lại đi bế quan mấy chục năm nhưng tu vi vẫn là không có bất luận cái gì tinh tiến cùng chi tướng phản là dio ê ý ỷ lâm cùng tưởng tiến lại là tu vi liên tục tinh tiến cao thăng nguyên bản nguyên chủ đối với chuyện này là theo chưa khởi qua bất luận cái gì nghĩ kỵ bởi vì này hai người nguyên bản liền thực ưu tú đặc biệt là tưởng tiến này người tu vi luôn luôn là so người khác lớn lên nhanh nhưng một lần nguyên chủ nhân trưởng môn bàn giao sai sự dẫn dắt khóa mới nội tình đi tiến hành thi đấu lúc nguyên chủ phát hiện rời xa này hai người sau nàng chính mình tu vi lại trướng khí vận hào giống như cũng trở về bởi vậy nguyên chủ trong lòng liền khởi n g h i hoặc nhưng bất luận nguyên chủ như thế nào n g h i hoặc như thế nào suy đoán nguyên chủ cũng còn là tìm không đến đáp án về đến t ô n g môn về đến tưởng thiến cùng diêu y hỷ lâm đức ngươi phía sau người nguyên chủ phát hiện nàng khí vận liền lại biến mất nguyên chủ kinh hoàng sợ hãi nhưng nàng không dám đi hỏi diêu y hỷ lâm cùng tưởng thiến đi cùng trưởng môn đòi cái sai sự sau liền kinh hoàng nghĩ muốn rời xa kia hai người kết quả lại không nghĩ rằng bị truy đuổi ra hai người cắt giết chết phía trước nguyên chủ nghe được này dạng một đoạn đối thoại ôi chao không nghĩ đến à này người còn thật thông minh liền này dạng cũng có thể bị n à n g phát hiện cũng không là muốn không là chúng ta có thể xem đến hắn đối ta hảo cảm độ ta thậm chí cũng không biết nói này người đã đối chúng ta khởi nghi tâm nha đúng vậy à bất quá hảo tại ta đã đem này người hảo cảm độ xoát thượng tám mươi không phải ta còn thật không bỏ được giết nàng liền là đáng tiếc những cái đó không có từng hấp thu tới khí vận đừng đáng tiếc nàng đều bị ngươi hấp thụ hơn hai trăm năm khí vận còn lại khẳng định cũng không nhiều có hay không có có cái gì cái gọi gì là đâu. h ơ nguyên nữa n k h ô là còn có mặt khác người mặt Phía sao. s a n g u chủ không có nghe xong liền có trở ắ t thiện tử, tổng t ở. Nhân nguyên công nhân, không chọn vận nhưng cũng vận cường người. Nguyên chủ khí chi khí hoài chủ lấy cái có đức mặc có cái cực là là làm là là đại dù kỳ bị về tới địa phụ sau hao t ố n chút công đức xem chính mình nhân sinh biết chính mình là như thế nào bị lừa gạt soát chơi sau rất là tức giận vì thế liền có lần này nhiệm vụ giàn dịch tại tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm liền biết kia hai người là hệ thống mang theo người bọn họ q u n ở nguyên chủ bên cạnh sở vì liền là nguyên chủ trên người kia nồng hậu khí vận mặc dù nguyên chủ trên người khí v ậ n không có khí vận c h i tử tới cưng ờ hãn nhưng khí vận c h i tử là chịu thiên đạo bảo hộ bọn họ này đó ngoại lai giả tiến vào này cái đặc cấp thế giới đã rất là khó khăn lại nghĩ tại này cái đặc cấp thời gian khóe gió nổi mưa làm loạn làm ẩu ngấp nghẽ khí vận c h i tử như vậy bị thiên đạo phát hiện sau chờ đợi các nàng liền là tử vong là lấy vận khí cưng ờ hãn lại không có thiên đạo bảo hộ nguyên chủ liền thành các nàng mắt bên trong đợi làm thịt dê béo nhỏ nguyên chủ liền khổ cực này hai người hai hệ thống sở dĩ không có đối nguyên chủ sử ra cái gì kịch liệt tàn nhận thủ đoạn trừ hai đôi người không là m ộ đám yêu cầu bận tâm đối thủ bên ngoài liền là bọn họ vì xuyên qua đặc cấp thế giới bảo hộ hàng rào trên người năng lượng đã hao tổn đắc không sai biệt lắm không phải cũng sẽ không có nguyên chủ một cách bọn họ xa một chút bọn họ liền hấp thụ không được nguyên chủ khí v ậ n làm nguyên chủ đem lòng sinh nghi sự nhi còn có một điểm liền là bọn họ vì không làm cho thiên đạo cảnh giác tiếp theo bị thiên đạo g i o sát này mới sử dụng này loại phi thường chậm chạp hấp thụ thủ đoạn Liên l tại giản dịch suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, thiên nghĩ ngàn vạn đạo dịch suy đáp ba ba là lấy có đôi khi vì gia tăng tiểu thế giới hoạt tính chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thả vào một nhóm ngoại lai giả này đó ngoại lai giả có hảo có tâm tư hư hảo có thể xúc tiến tiểu thế giới tiến hóa gia tăng tiểu thế giới hoạt tính mặc dù sẽ hấp thụ đi một ít thế giới năng lượng cùng thế giới khí vận nhưng kia đều là đi qua chúng ta nghiêm khắc k h ô n g chế cho phép bọn họ hấp thụ bản chương xong chương một trăm chín mươi ba bị n g ố c nghẽ khí vận nữ hai mà liền kia điểm tử năng lượng cùng số mệnh tại chúng ta tới nói bất quá chỉ là không khí bên trong một hạt bụi có hay không có không quan trọng về phần tâm tư tả ác ngoại lai giả chúng ta một khi phát hiện liền sẽ đối bọn họ tiến hành g i o sát lại liền tính chúng ta không có kịp thời xử lý bọn họ bọn họ tại ta thế giới bên trong đó cũng là lật không nổi cái gì hoa lâm tới bởi vì đẳng cấp thế giới không là đẳng cấp thấp thế giới tới cái ngoại lai giả liền có thể dày vọ tan ra thành từng mảnh cho nên ta đối này đó ngoại lai giả cũng đều là nuôi thả này nghe thiên đạo ba ba như vậy nói giản dịch đấy lòng liền có cái đại khái sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi nói kia kia cái r i ê u y y h ỉ lầm cùng tưởng t i ê n là như thế nào hồi sự nhi bọn họ tại ngài mắt bên trong là hảo còn là hư thiên đạo tại ngươi không đến phía trước tính là không tốt không xấu mặc dù không có vì tu chân vị diện làm ra cái gì c ô n g hiến nhưng cũng không có đi phá hư là lấy ta chú ý các nàng một đoạn thời gian sau liền không có lại đi chú ý bọn họ rốt cuộc ta cần phải bận rộn sự tình đặc biệt nhiều căn bản liền không có thời gian đi chuyên môn nhìn chằm chằm này dạng tiểu nhân vật lại liền bọn họ hấp thụ đi kia điểm tử tiểu năng lượng cũng căn bản liền dẫn khởi không được ta chú ý nói xong thiên đạo lại dừng một chút sau đó ôn nhu nói tại ngươi qua đây phía trước có địa phủ kia một bên chuyên viên lại đây cùng ta thương lượng ta thế mới biết nói này hai người làm cái gì chuyện xấu nguyên bản ta là tính toán chính mình rào sát hắn hai nhưng biết người đến là ngươi sau ta liền từ bỏ này cái kế hoạch muốn để ngươi trở về trụ trụ giản dịch nghe này cười cười trong lòng rất là vui vẻ cũng rất là đậu dung tại mặt khác thế giới làm nhiệm vụ thời điểm giản dịch mặc dù thỉnh thoảng sẽ trở về sơn trang nhìn xem nhưng dạo chơi một thời gian nhưng cũng không lâu này cái thế giới bởi vì có thiên đạo ba ba tại cho nên nó tại giản dịch trong lòng tựa như là cha mẹ nhà là nàng sinh trưởng địa phương địa phủ chính là nàng công tác công ty mà nàng làm nhiệm vụ tiểu thế giới thì là nàng công tác lúc ra ngoài chính mình thuê phòng hiện tại thiên đạo ba ba này dặn nói tại giản dịch trong lòng tựa như là phụ thân tại gọi nàng về nhà làm nó có thể xem thật kỹ một chút nàng chiếu cố một chút nàng nữ nhi cùng thiên đạo ba ba hảo hảo trò chuyện một đoạn thời gian thẳng đến thiên đạo ba ba có chuyện muốn n ộ i lưu lại một câu gặp được sự tình gấp đến độ liên hệ ta sau cắt đứt liên hệ giàn dịch này mới có thời gian xem xét chung quanh tình huống lọt vào tầm mắt bên trong là một gian trang phấn đơn giản tiểu gian phòng gian phòng bên trong đại kiện có một cái khắc hoa giường lớn một bộ cái bàn hai cái tủ quần áo cùng bày biện tại giường bên cạnh thả một ít tù bắt bên cạnh lần lượt cầm lên nhìn, nhìn đều là một ít hạ cấp loạn ý nhi là nguyên chủ này cái tu vi nói sợ có thể dùng đến đồ vật liếc nhìn xong phòng bên trong tình huống giản dịch lại đem thần thức dò xét đi ra ngoài một bên dò xét đường chạch tình huống một bên trải vớt nguyên chủ ký ức đường ra tại nam lăng quốc tuy là một cái tiểu gia tộc nhưng tại một tiểu phủ thành lại cũng coi là đại tộc nguyên chủ phụ thân là đường thị đương nhiệm tộc trường đường mẫn trúc cơ tám tầng tu vi cùng thê tử t i ế t thị sinh có một trai một gái phân biệt là đường húc cùng đường tuyết lan cùng thiếp thất lưu thị sinh có một nữ đường tuyết vân cùng thiếp thất từ thị sinh một nữ liền là nguyên chủ đường t u y ế hoa tuy nói tu sĩ thai n g h n hải tử không dễ như có sẽ làm chất quý nhưng đường mẫn bởi vì tu vi thấp bị ảnh hưởng không nhiều lại tăng thêm đường mẫn hiện đã ba trăm nhiều tuổi thời gian dài thế thiết nhiều cho nên cũng sinh có một nhi b à n nữ nay hai t ử nhiều chứ con vợ cả kia hai cái tư chất tốt hai cái thứ nữ tất nhiên là không dùng như thế nào tâm cơ i chừng lại tăng thêm nguyên chủ mẹ để mất sớm là lấy nguyên chủ mặc dù không lo ăn mặc nhưng v ẫ n đưa tới tay tu luyện tài nguyên lại không có bao nhiêu còn thường xuyên bị đích tỷ đường tuyết lan khi dễ bất quá nguyên chủ cũng không lại bởi vậy ván trời t r á c h đất tự đánh năm tuổi chắc linh căn sau liền bắt đầu thực khắc khổ đi tu luyện vì thế liền như vậy dựa vào gia tộc cấp ít ỏi tài nguyên chỉ dùng thời gian mười lăm năm nguyên chủ liền tu luyện tới luyện khí ba tầng mà bị gia chủ rất là coi trọng tay cầm đông đảo tài nguyên tư chất vô cùng tốt đường tuyết lan cũng chỉ có luyện khí hai tầng tu vi là lấy nguyên chủ liền ngại đường tuyết lan mắt bị làm đi linh nguyên xâm lâm đi mà giản dịch xuyên qua thời gian điểm cũng liền là n à y cái thời điểm căn cứ nguyên chủ ký ức đường tuyết lan là tại hôm qua cùng nguyên chủ yêu cầu này sự nhi còn lớn độ ân chuẩn nguyên chủ tại nhà chỉnh đốn một ngày thu thập b a o k h o a ngày mai lại xuất phát mà hôm nay liền là đường tuyết lan muốn cầu thời gian một hồi nhi đường tuyết lan liền sẽ lại đây làm nàng đi người nhớ lại đường tuyết lan này đó năm đối nguyên chủ ức hiếp giản dịch tại nghĩ nàng chờ một lúc đi ra ngoài thời điểm nên như thế nào t r e o cợt nhất hạ này cái hư nha đầu về phần linh n g uyên xâm lâm giản dịch còn là định nghĩ đi chơi thuận tiện đi xem một chút còn không có bị ngoại lai、like、giải đoạt xá diêu y .E. h ề lâm l i ê n tại giản dịch tại trong lòng không ngừng tính toán sự tình nhi thời điểm đường tuyết la tới hảo gia hỏa một vào câu đối hai bên cánh cửa giản dịch liền làm ộ t trận miệng phun hương thơm bất quá giản dịch cũng không có như thế nào phản ứng này cái bị làm hư tiểu nha đầu cũng chỉ là tại nàng trên người làm cái pháp thuật cho nàng bốn điều linh căn đánh lên một tầng màn mỏng làm nàng tu vi hai mươi năm bên trong không có cách nào tinh tiến mà thôi này hai mươi năm bên trong tu vi không cách nào tinh tiến nếu là đường tuyết lan còn tiếp tục có được như vậy nhiều hảo tu luyện tài nguyên như vậy nhất định là sẽ t r e o đến đường thị tộc nhân không vui đến lúc đó đường tuyết lan liền có nếm mùi đau khổ nếu là đường mẫn đoạn đường tuyết lan tu luyện tài nguyên như vậy thân là đường thị tộc trưởng nữ nhi tu vi thấp kém đường tuyết lan kế tiếp sở phải bị k h i nhục liền tuyệt không thể so với nguyên chủ này hai mươi năm qua thiếu nhân nguyên chủ đối này người cũng không có bao nhiêu hận ý cho nên giản dịch cũng không có đối này đổi tận giết tuyệt hai mươi năm n h ấ t đến này sợi màng mỏng tự sẽ biến mất này đó năm đường tuyết lan bị màng mỏng hấp thu hết lĩnh lực màng mỏng cũng sẽ từng cái toàn bộ hoàn trả trở về thu thập đã cho nguyên chủ rất nhiều khổ sở đường tuyết lan giản dịch liền ra đường ra nguyên bản giản dịch là nghĩ trực tiếp bay qua nhưng nghĩ cùng nguyên chủ cũng chỉ là cái luyện khí ba tầng tiểu thái điệu là lấy giản dịch là trực tiếp tại chuồng ngựa bên trong kéo một con ngựa cưới ngựa đi linh nguyên xâm lâm ở vào nam lăng quốc góc tây nam cưới ngựa đi qua lời nói đại khái yêu cầu một cái nhiều tháng thời gian trực tiếp hướng linh nguyên xâm lâm đổi thời điểm giản dịch cũng không quên đem thần thức d ò xét ra đi hảo hảo đi nhận thức một chút này cái tu chân vị diện nam lăng quốc ở vào thánh nguyên đại lục đông bắc g á c là cái tiểu quốc gia nhiều nhất là không cách nào tu luyện phạm nhân trừ bỏ nam lăng quốc sinh hoạt tại thánh nguyên đại lục thổ địa bên trên mặt k h á c quốc gia quốc cùng quốc chi gian xem đã không là quốc thổ diện tích lớn nhỏ mà là tu sĩ thực lực mạnh yếu mà nam lăng quốc thì là thánh nguyên đại lục bên trong thực lực xếp tại cuối cùng tiểu quốc gia nhân khoảng cách thánh nguyên đại lục hạch tâm x a cho nên cho tới bây giờ không có bị mặt k h á c quốc gia khi nhụt qua dân chúng mới vừa rồi có thể a n cư lạc nghiệp linh nguyên xâm lâm mặc dù danh xưng là nam lăng quốc lớn nhất rừng rậm nhưng phóng nhãn tại chỉnh cái thánh nguyên đại lục lại là không có chỗ xếp hạng mà chỉnh cái tu chân giới trừ thánh nguyên đại lục còn có nam khởi đại lục cùng tư lạc đại lục h mỗi cái bản khối chi gian làm ê n h mông vô bờ bông dương đại hải giàn dịch dưới chân này cái đại lục thực lực tại ba cái đại lục bản khối bên trong xếp hạng ở giữa đã không là mạnh nhất kia cái cũng không là nhất yếu kia phương cảm thụ được cấm áp ánh nắng gió mát giàn dịch đột nhiên nghĩ khởi ban đầu đi tới này cái thế giới trở thành thiên đạo ba ba thân khuê nữ thời điểm tại một cái phòng đấu giá bên trên gặp được tiểu cô nương nàng nhớ đến tiểu cô nương còn nghĩ b á i nàng vi sư tới ôi chao cũng không biết nàng hiện tại như thế nào tìm cái thời gian nàng nhất định phải đi gặp gặp nàng bản chương xong chương một trăm chín mươi bốn bị ngấp n g h khí vận nữ ba rất nhanh linh nguyên s â m lâm liền đến đem thất ngựa thu vào không gian bên trong sau giản dịch liền dạo bước vào linh nguyên s â m lâm mắt thường vừa thấy còn rất giống như vậy một chuyện khói mù l ư ợ lở thần thần bì bí, bí nhưng giản dịch thần thức quét qua ha ha cũng chính là nàng hai cái tiến hóa sau linh tuyển không gian như vậy lại về phần bên trong đầu đồ vật h ắ c h ắ c k i u càng là không có một dạng giản dịch cảm giác hứng thú đối với có một tòa thiên cơ thần sơn giản dịch tới nói bên trong đầu đồ vật giản dịch còn thật không để vào mắt bất quá này bên trong đầu mặc dù không có giản dịch cảm giác hứng thú nhưng mặt khác lớn chút rừng r ậ có lẽ sẽ có giản dịch quyết định tìm cái thời gian đi xem một chút vơ vét v vào linh nguyên xâm lâm sau giản dịch liền đem chính mình mặt ngoài tu vi điều chỉnh làm kim đan hai tầng nam lăng quốc đại tộc thế gia ra chủ bình quân tu vi trình độ có kim đan kỳ tu vi hộ thể bên trong những cái đó người đụng tới nàng thời điểm cũng sẽ không không biết lượng sức lại đây tại nàng p h i ề n phức đoạt nàng bảo l i ệ n tại này lúc giản dịch bục vang dạ dày bên trong chuyển đến một trận cô l ô thanh k h ắ p hảo này lúc nhi thần thức rõ xét đến một chỉ năm cấp yêu thú vì thế giản dịch bấm một cái pháp quyết tìm kiếm bắt được sau lột ra rửa sạch giải lên cây thì là phấn nướng nhét đẩy cái bao từ sau g i ả n dịch lại đi hái một ít linh quả linh thảo bỏ vào chữ vật túi bên trong giữ lại mang về tặng cùng đường ra chặt đứt nhân quả tại này trong lúc g i ả n dịch còn phát hiện rất nhiều cái gọi là truyền thừa mộ địa đặt mặt khác người tới kia đều là sẽ mừng rỡ như điên không kịp chờ đợi đi tiến hành truyền thừa nhưng tại đổi thành g i ả n dịch hừ bất quá chỉ là nho nhỏ nguyên anh kỳ đồ vật không có gì có thể hiếm lạc ò n là lưu cho mặt khác có duyên người đi tiếp g i ả n dịch lại vui đ ù a hơn nửa tháng đem linh nguyên xâm lâm chỗ sâu cao đẳng cấp yêu thú hoắc hoắc không sai biệt lắm lúc này mới tại tuyết vực thảo xung quanh theo dọi đến diêu y ỉa lâm thân ảnh nếu diêu y h i lâm xuất hiện g i ả n dịch liền muốn qua kết bạn một phen nhìn xem tiểu hòa tử nhân phẩm như thế nào hảo lời nói g i ả n dịch liền tính toán cứu hắn một mạng phòng ngừa hắn lại bị ngoại lai giả chiếm xá mất mạng chỉ là nàng nên như thế nào đi lên bắt chuyện đâu tại tu chân thế giới bình thường tình huống hạ tu sĩ chi gian lẫn nhau gặp không có lợi ích g ú t m ắ t lời nói đều chỉ biết gật đầu chi giao sẽ không còn có quá nhiều giao thế g i ả n dịch dựa tại cây bên trên nghĩ nghĩ nguyên chủ cùng diêu y h i lâm kết bạn là bởi vì một trận anh hùng cứu mỹ nhân như vậy nàng sao không cũng như thế như vậy chỉ là bị cứu là chắc chắn sẽ không bị cứu cứu người giản dịch đến là có thể nghĩ nghĩ một tia thần thức dò r a xâm nhập linh n g u y ê n xâm lâm chỗ sâu vẫn luôn năm cấp yêu thú thức hải bên trong sau đó cấp này hạ đạt một loại chỉ lệnh vì thế yêu thú đi ra hang động giản dịch t ẩ n thân đi tới r ê u y hỷ lâm bên cạnh ngồi tại một gốc cây bên trên theo không gian bên trong lấy ra một bao khoai tây chiên một bình ướp lạnh co ca nước một bên ăn một bên xem tuấn tiểu tử nhi bị yêu thú đuổi đánh đương nhiên giản dịch mục đích là vì kết bạn r ê u y hỷ lâm mà không phải là đi kết hắn cho nên mỗi lần tại d ê u y hỷ lâm cùng yêu thú chiến đấu rơi xuống hạ phong thời điểm g i ả n dịch đều sẽ ra tiếng chỉ điểm tại hắn nói cho hắn biết như thế nào tránh né công kích tổn thương đến đối phương thằng đến khoai tây chiến ă n xong co ca nước u ố n g xong d i ê u y hiển lâm cũng linh lực kiệt quệ không tiếp tục kiên trì được g i ả n dịch này mới hiện thân hạ tràng đem yêu thú đổi đi đem người cứu lại hoàn thành m ị cứu anh hùng vĩ đại hành động d i ê u y hiển lâm lòng vẫn còn sợ h a i v u a vô bộ ngực nhìn hướng g i ả n dịch cảm tạ nói tạ tiền bồi cứu tại hạ một mạng nói xong diệu y h i lâm c ó bất động thanh sắc đánh giá đến giàn dịch chờ phát hiện nhìn không thấu giàn dịch tu vi sau đối lại giàn dịch thái độ liền lại cung kính mấy phân giàn dịch cười cười trục g a nói không cần cảm ơn bất quá tiện tay mà thôi mà thôi muốn tạ muốn không là tiền b ố i xuất thủ cứu giúp ta đã sớm m ệ n h tăng hoàn tuyển nói xong d i ê u y Y lâm lại hướng giản dịch thi lễ một cái khiêm tốn nói mới vừa rồi cùng kia năm cấp yêu thú chiến đấu một hồi nhi nô thâm giác được lợi rất nhiều cảm giác có có mới càng ngộ nói có d i ê u y Y lâm nhìn hướng giản dịch ánh mắt tràn ngập cảm kích một đôi mắt to ngập nước xem lên tới nhu thuật cực giản dịch thấy chi ha ha cười to lên tới không lại đi xoắn suýt này cái chủ đề không biết đạo hưu tại sao lại xuất hiện tại này bên trong diệu y h lâm cười trả lời phía trước đoạn thời gian ta nhận được tin tức huyền thiên tông muốn tới thu đồ cho nên liền nghĩ đến nơi này nhìn xem có thể hay không làm đến chút hào đồ vận tương lai và huyền thiên tông nhật tử có thể khá hơn một chút xem g ư ờ i đến có chút kiêu ngạo tiểu thiếu niên giản dịch tâm tình cũng mỹ vui vẻ nói ân kia trước tiên trúc mừng ngươi d i ê u y t lâm nghe này cười đồng ý sau đó có n g h ị khởi mới vừa rồi trải qua n g h ị khởi giản dịch thực lực liền lại mở miệng nói không biết tiền bồi đến nơi này tới là có cái gì sự t ì n h sao hay không yêu cầu trợ giút giản dịch liếc mắt một cái liền khám phá này người tính toán không có suy nghĩ nhiều liền cười đáp ứng hai người kết bạn tại cùng một chỗ sau có lẽ là d i ê u y hiểu l â m cảm thấy giản dịch là cái hảo nói chuyện là lấy lá gan liền lại lớn chút bắt đầu tại linh n g u y ê n xâm lâm bên trong tán loạn đối với cái này giản dịch biểu thị rất bất đắc dĩ nay hai tử tính tình là cái hảo liền là quá khiêu thoát không quá ổ trạo nàng c u n g này người này mới mới quen đâu liền dám như vậy tin tưởng nàng còn ý có nàng tại bên cạnh bắt đầu vì một gốc linh thảo trêu chọc yêu thú hai ngày sau giản dịch đem này dẫn tới nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ thu hoạch được tẩy tùy thảo địa phương nhà như thế nào sẽ có kim đan kỳ đại năng tổn lạc tại này diệu y hiểu lầm nghi ngờ nói giản dịch lất đầu giả bộ không đành lòng nói không rõ ràng bất quá chúng ta còn là đi đem bọn họ đều trôn làm bọn họ nhập thổ vi ăn đi d i ê u y h i ề lâm nghe vậy cười nói tiền bối nhất là tâm thiện hành vậy ngài đứng xa một chút này cái liền để ta tới làm đi giản dịch cười gật đầu kia vất vả ngươi nói xong giản dịch nhảy lên liền nhảy lên c â y trạng kia chữ vật túi bên trong tẩy tùy thảo giản dịch là xem tại d i ê u y h i ề lâm đã từng cứu quá nguyên chủ tính mạng phân thượng quyết định tấp hắn dù sao giản dịch cũng không dùng được nó cùng này tiện nghi người khác không bằng lưu cho diệu y h i lâm tiền bối này bên trong có một cái chữ vật túi d i ê u y hiểu lâm lung lay tay bên trong chữ vật túi cao thành hướng giản dịch hô giản dịch lướt qua lạnh nhạt nói a vậy ngươi thu đi d i ê u y hiểu lâm nghe này cũng khác biệt giản dịch k h á c h khí mừng khấp khởi thu vào hắn theo này đó ngày ở chung bên trong đã nhìn ra tới trước mắt tiền bối là cái không thiếu tiền hàng người mấy ngày đến nay sở hữu hắn chạy theo như vị thảo đồ vật tiền bối lại là cũng nhìn không thuận mắt toàn cấp hắn d i ê u y hiểu lâm phỏng đoán tiền bối nhất định là đại gia tộc con em cho nên mới sẽ có này chở tầm mắt lòng dạ nhân huyền thiên tông thu đồ thời gian nhầm đến cho nên hai người tại trôn kia hai bộ thi thể liền ra linh nguyên xâm lâm hẹn ước tại huyện thiền tông thấy sau liền đường ai nấy đi về phần diêu y y hải lâm trở về sau xem đến kia chữ vật túi bên trong tẩy tùy thảo sẽ là cái cái gì phản ứng giản dịch xác thực không có hứng thú đi biết đến lâm đi phía trước giản dịch cũng chưa quên tại diêu y y hải lâm thể n ộ i đánh lên một đạo thần thức là cấn để ngoại lai giải đoạt xá thời điểm nàng hảo đi xuất thủ cứu rút sau đó giản dịch đem tu vi điều chỉnh làm phong hỏa xong linh căn cũng điều chỉnh làm phong hỏa xong linh căn về đến đường ra sau giản dịch tu vi kỳ ngộng hành động chỉnh cái đường ra đường vẫn càng là hai mắt mạo tinh, tinh nhìn chằm giản dịch nhìn một lúc lâu h ả o h ả o h ả o chúng ta ra rốt cuộc cũng xuất hiện thiên tài nhân vật ha ha ha ha ta đường ra rốt cuộc muốn bậc khởi đường mẫn giống như điên cùng nói bản chương xong chương một trăm chín mươi lăm bị ngấp nghẽ khí vận nữ bốn giàn dịch xem hưng ơ phấn dị thường đường mẫn đã một đám tộc bên trong trường gối cũng chỉ là ngồi ở một bên cười cười không nói lời nào rất xin lỗi à, mina h chặt đứt đường ra cùng này phó thân thể cuối cùng kia điểm tự yếu kém nhân quả sau bản tiểu thư về sau nhưng là không có ý định lại kéo bạn đường ra a thật là có lỗi với đâu để các ngươi cao hứng hụt một trận chờ tại chàng lão gia hỏa nhóm đều nói rất lời giản dịch theo chữ vật túi bên trong lấy r a n à y lần theo linh nguyên xâm lâm bên trong mang về tới tiên hảo cùng với yêu t h ú xương thú cùng giả thú giản dịch một bên nào liền cảm nhận trên người kia cổ tử nhân quả tuyến nhân quả tuyến vừa đức giản dịch liền thu tay lại sau đó cười tủm tỉm liếp nhìn một vòng lao ra hỏa nhóm sau đó nhìn hướng đường mẫn nói này là ta này lần tại linh nguyên xâm lâm bên trong làm đến hảo đồ vật phụ thân nhanh nhận lấy đi a a hảo đường mẫn xem nữ nhi một điểm đều không đau lòng bộ dáng trong bụng không khỏi phỏng đoán giản dịch này lần đi ra ngoài đến tột cùng đắt nhiều ít hảo đồ vật nếu không như thế nào sẽ như thế hảo phóng nay lúc phòng bên trong mặt khác người cũng cùng đường mẫn là bình thường nghĩ pháp đối giản dịch cười đến ân cần đồng thời trong lòng còn không ngừng tại suy nghĩ muốn như thế nào hống mới có thể để cho giản dịch lại đào chút đồ vật ra tới mặc dù đường thị tại này một phương lòng dạ là thế gia đại tộc phòng bên trong này đó lao ra hỏa cũng là sống hai ba trăm năm được chứng kiến rất nhiều thứ tốt lao ra hỏa nhưng lập tức xem đến như vậy nhiều lại còn là thuộc về tộc bên trong tài sản còn là thực có thể làm bọn hắn hưng phấn một phen lại nhìn quen hào đồ vật giản dịch ánh mắt t h ự độc có thể bị giản dịch thu vào túi bên trong đồ vật kia tuyệt đối đều là đồ tốt rất nhiều đường thị tổ tiên lưu chuyển tới nay linh thảo cùng yêu thú ra còn thật không nhất định có giản dịch cấp hảo rốt cuộc tại này một phương phụ thành tu vi cao nhất liền là kim đan một tầng thành chủ mà đường thị tộc trưởng cũng chỉ là cái trúc cơ tám tầng thái kê tổ tiên tu vi cao nhất cũng không cần vượt qua kim đan từ đó có thể biết bọn họ lưu truyền tới nay đồ vật rốt cuộc là cái cái gì phẩm chất mà giản dịch cho ra tới linh hảo cơ bản tất cả đều là thượng phẩm cấp bậc nhân giản dịch cảm thấy đẳng cấp thấp y ê u thú ăn lên tới chất thịt kém ẩn chứa linh khí cũng không nhiều là lấy có thể bị giản dịch bắt lấy nướng tới ăn yếu thú đẳng cấp thấp nhất cũng phải là muốn năm cấp cho nên giản dịch đưa cho đường mẫn cũng tất cả đều là năm cấp hay là hướng thượng yêu thú xương thú ra không nghĩ tại xem này quần lao ra hỏa ân cần vặn b ẹ o mặt ra, giản dịch nói một tiếng sau trực tiếp thẳng ra chính sảnh về tới nguyên chủ thư phòng rảnh rỗi sau giản dịch quyết định thừa dịp huyền thiên tông người còn không có tới trở về hiện đại vị diện nhìn xem vì không biết trần quản lý người có cái gì hào hào giúp nàng quản lý công ty muốn làm liền làm phất tay cấp này cái gian phòng thiết hạ một tầng kết dưới sau tay kết phát q u y ế t điều động linh lực nhấc chân một bước giản dịch liền về tới nàng tại hiện đại vị diện trung cư dùng thân thức toàn diện liếc nhìn một lần trung cư sau giản dịch phát hiện trung cư lạc rất nhiều bụi t ầ n sương mù nông lung một phiến Cũng là làm phòng bị người khác nhìn ra là lạ địa phương tại tăng thêm giản dịch ở tại nơi này thời gian rất ít cho nên giản dịch cho tới nay đều là thỉnh nhân viên làm thêm giờ đến giúp nàng đánh quét dọn nhà cửa vấn đề ăn cơm cũng là chính mình nghĩ biện pháp giải quyết nay h ồ i nàng dài thời gian không trở về là lấy cũng không cho mời người đến cho nàng quét dọn gian phòng hiện tại lạc đùi cũng là khó tránh khỏi xem ra là thời điểm đi nghiên cứu một chút k h ô i lỗi thuật giản dịch công pháp pháp thuật tất cả đều là tại thiên đạo ba ba cấp truyền thừa trí nhớ bên trong học được nhưng giản dịch xem một phen truyền thừa ký ức phát hiện truyền thừa trí nhớ bên trong đầu cũng không có khơi lỗi thuật cho nên thừa dịp này hồi xuyên đến tu chân vừa v ẫ n đi học tập nghiên cứu một phen theo không gian bên trong lấy ra này cái thế giới điện thoại sau giản dịch gọi điện thoại cho thường dùng nhân viên làm thêm giờ muốn nàng lại đây quét dọn g i á n phòng sau đó liền vào phòng tắm rửa mặt một phen thay đổi tu chân giới pháp bảo xuyên thượng tại cái nào đó thế giới chuyên môn đính làm tới sân sám h ọ a thượng một cái tinh xảo t r ă n g dung rất nhanh nhân viên làm thêm giờ liền tới nhà đem sự t ì n h giao phó song sau giản dịch liền phao ly hồng trà vào thư phòng nàng không tại này một cái nhiều tháng tích lũy thượng biểu kiện nhân giản dịch xen lẫn thần vật là thiên cơ thần sơn lại là này phương thế giới thiên đạo thân quê nữ cho nên giản dịch người mặc dù người tại thời gian khác làm nhiệm vụ nhưng cũng sẽ thường xuyên trở về một chuyến về nhà cùng thiên đạo ba ba tâm sự làm thiên đạo ba ba gặp nàng một chút bóng người trở về sơn trang ăn chút cơm chỉnh đốn nhất hạn g trở về hiện đại vị diện xử lý một chút tích lũy văn kiện đi công ty lộ cái mặt cấp công ty kia quản n g cao quản gắt cao ra đi mới mở giải trí công ty thúc giục nàng bỏ ra nhiều tiền mở biên kịch nhanh lên viết mới lạ kịch bản đi xem một chút đạo diễn có hay không có tại hào háo quay phim diễn viên có hay không có h ả o h ả o diễn kịch tác gia có hay không có h ả o h ả o viết tiểu thuyết vì nàng cung cấp h ả o xem phim ảnh tv kịch tiểu thuyết để cho nàng tại nhàm chán thời điểm đã phát rết thời gian nay biêu kiện vừa thấy liền là ba cái giờ đợi giản dịch đem biêu kiện đều xử lý hoàn tất lúc nhân viên làm thêm giờ cũng đem chung cư dọn dẹp xong cấp người kết toán tiền công giản dịch liền mở ra nàng tại nào đó một ngày mua tao bao hồng rồi l n rồi sờ bên trên ngay chuẩn bị đi d ò xét công ty tại chợ đèn đỏ thời điểm g i n dịch đột nhiên nghĩ khởi một cái tiểu thuyết đoạn ngắn kia liền là nam chủ nhà bên trong đặc biệt có tiền có tiền đến đi học đi làm đều là mở tư nhân máy bay gi nàng có phải hay không cũng có thể này dạng làm một phen rốt cuộc tại này cái thế giới chỉ cần giản dịch nghĩ liền sẽ không so nàng còn có tiền người nếu như thế kia nàng sao không khoái hoạt tiêu sái một hồi l i ê n tại giản dịch suy nghĩ lung tung lúc đèn xanh thiệm nhấn cần ga một cái dồn dơ sơ m ộ t mở giản dịch đột nhiên đối mở máy bay để không nổi sức lực vì thế này cái nghĩ pháp tại còn chưa kịp thực hành thời điểm phá diện 20 phút giúp dịch dừng xe ở một tòa nhà lớn cửa chính. Không chờ một tòa tiểu tiến xuống xe, phân phó người đi đem xe sau, cửa cửa đầu giản dừng nàng bãi lớn lên xe xe xe, ở mở đệ đây giàn đông hảo sân khấu tiểu thư nhận ra vào cửa là giàn dịch này cái thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại lao bản sau vội vàng tiến lên đón tới vân an giàn dịch ôn nhu đáp ân ngươi hảo a đơn giản hỏi tiểu cô nương tình huống công tác sau giàn dịch liền làm người trở về đi làm việc chính mình thì là vào cao tầng chuyên dụng thang máy thượng tầng cao nhất có thể là giàn dịch đến công ty tin tức bị sân khấu thông báo xuống đi cho nên thang máy nhóm một mở giàn dịch liền xem đến một đám ở tầng chót vót làm việc công ty cao tầng giàn đông hảo đám người chào hỏi nói giàn dịch cười cười các ngươi khỏe a hồi lâu không thấy đại gia gần nhất như thế nào dạng a giàn dịch mang người một bên trò chuyện một bên hướng chính mình văn phòng đi xem sáng sửa sạch sẽ văn phòng giàn dịch biểu thị rất hài lòng c ư ờ i đem bảy tám cái cao quản mời đến đãi khách quán vỉa hè bên trên ngồi sau giàn dịch lại tự tay cấp đám người rót một c h é n trà đám người liền như vậy liền nước trà thiên nam địa bắt trò chuyện một hồi như sau chủ đề liền quải đến công vụ thượng đem công ty trước mắt tình huống giải một phen sau giàn dịch liền cùng đám người ước định tối thứ sáu thượng bữa tiệc dài thời gian không có tại công ty lộ quá mặt công ty này đó cao quản tướng mạo vẫn là không có cái gì biến hòa lớn không có thừa dịp nàng không tại tại công ty bên trong khóe gió nổi mưa giàn dịch cảm thấy còn là thật vui vẻ cho nên cùng đại gia ước cái thời gian ăn chút cơm hát một chút ca liên lạc một chút cảm tình giản dịch cảm thấy vẫn rất có tất yếu thuận tiện cấp bọn họ một người một vò tăng thêm qua linh tuyến nước có thể cố bản bồi nguyên rượu thuốc uống một chút bản chương xong chương một trăm chín mươi sáu bị ngấp nghẽ khí vận nữ năm tuần tra xong công ty giản dịch liền tính toán dẹp đường trở về phủ trở về một đường thượng nắm trà sữa điểm tâm ngọt phong vị quả vặt m ặ t ngọt khổ cay giản dịch toàn cấp chính mình không gian tắc thượng một điểm tả hữu đồ vật thả tại không gian bên trong là hư không được tiếp giản dịch tại này một bên lại chơi đồ mấy ngày tính tu chân vị diện kia một bên thời gian lan đến huyền thiền tông người đến nam l ă n g quốc này mới trở về đi về đến tiểu gian phòng sắp sáng mặt bên trên tu vi điều chỉnh một cái cấp độ sau giản dịch liền rút lui các giới k i ê m một bên vẫn luôn chú ý giản dịch này một bên động tĩnh đường mẫn một phát hiện giản dịch xuất quan liền lập tức tìm lại đây Hoa nhi, phen dịch hiện tại tu vi, chờ phân phó hiện giản dịch hiện kích Hoa nhi, người tu vi lại tấn thăng xong, ra sau, người Nói đường mẫn kia bộ dáng, giản giản bốn tầng đường mẫn động mừng người tấn tới rồi. lại gió tại Vi, tại Vi lại trúc rỡ xét một Tu tu một Tu đã là lạc. bả. cơ có sĩ chính đứng ở hương phấn trạng thái hạ đường mẫn cũng không có phát ra đến lại liền tính phát ra đến đường mẫn cũng là không sẽ để ý bởi vì năm nay ba trăm tám mươi năm tuổi đường g i a tu vi cao nhất gia chủ đường mẫn hiện tại bất quá cũng chỉ là cái trúc cơ tám tầng tu sĩ mà thôi mà hai mươi tuổi g i ả n dịch cũng đã là trúc cơ bốn tầng tu sĩ tại nam lăng quốc này phương thổ địa bên trên g i ả n dịch tính được là thiên tài bên trong thiên tài là lấy hiện tại liền tính g i ả n dịch nghĩ muốn đem đường mẫn kéo xuống ngựa chính mình đi lên làm gia chủ đường ra cũng sẽ không có người sẽ ngăn cản nhiều lắm là liền là chất vấn hiện tại có thể hay không quản lý tốt gia tộc mà thôi nhưng càng nhiều hơn là kỳ vọng tại bên ngoài chơi hai ngày giàn dịch này mới trở về đường trạch về đến nguyên chủ gian phòng đem bên trong đầu đổ vật toàn bộ thu vào chữ vật túi bên trong sau không đợi đường mẫn phản ứng lại đây g i ả n dịch trực tiếp thẳng đi huyện thiên tông kiểm tra linh căn địa phương quảng trường người rất nhiều thanh em rất là ồn ào nghĩ muốn vào huyện thiên tông người lấy mười làm danh giới xếp thành ba điều trường long này đó người bên trong tuổi tác nhỏ nhất bất quá năm tuổi lớn tuổi nhất có chừng ba mươi tuổi lại hướng lên huyền thiên tông liền liền không thu hàng gần nửa ngày sau rốt cuộc đến phiên giàn dịch phong hỏa s o n g linh căn trúc cơ bốn tầng người đến kia vừa đi xếp hàng đăng ký đi giờ mùi xuất phát nhớ đến đường tới chế. một tu sĩ đối giản dịch vẻ mặt ôn hòa nói nói giàn dịch cảm ơn một tiếng sau liền đi qua đăng ký thông tin cá nhân sau đó tìm giàn t i ự u lâu ăn non nê về đến quảng trường leo lên huyền thiên tông này đó người tàu cao tốc pháp ký đi huyền thiên tông về phần đường ra giản dịch tự từ lâu thượng trừ cửa sau liền không có trở về qua nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ cũng là như vậy làm đến huyền thiên tông địa d ư ớ i sau cũng không là lập tức liền có thể bại sư học tập còn yêu cầu qua leo lên chín mươi chín giai thành tiên bậc thang leo lên vào nội môn không leo lên vào ngoại môn thành tiên bậc thang bên trên huyền t h u ậ t tại giản dịch tới nói có tương đương với không có tăng thêm giản dịch cũng không đánh vào này nhiều làm xoắn suýt là lấy giản dịch liền đương này thành tiên bậc thang là bình thường cầu thang thuần thục liền đi tới tầm cao nhất sau đó chỉnh cái huyền thiên tông đều hành động tông môn bên trong tông chủ các đại môn chủ trưởng lão cũng đều đi ra tìm tòi hư thực bởi vì giản dịch là tông môn thành lập tới nay đang thành tiên bậc thang thời gian sử dụng ngắn nhất một cái sau đó các đại lão tại tìm tòi cha phong hỏa song linh căn trúc cơ bố n t ầ n g không sai mặc dù không là thiên phú nhất định tiêm lại là tâm tính tốt nhất có thể thu làm đệ tử vì thế giản dịch bị tranh tới tranh lui tại bọn họ vì hắn cãi lộn không ngất thời điểm giản dịch liền như vậy đứng ở một bên vui vẻ a x e m tùy ý bọn họ đi ai tranh thắng nàng liền là ai đ ổ đệ muốn không là trường hợp không đúng hiện trường người quá nhiều giản dịch đều nghĩ cầm cốc sữa trà ra tới hút hai cái cuối cùng ninh dương tông chủ một tông chủ y áp lực á p quần hùng tranh được làm vì giản dịch sư phụ tư cách sau đó gồm nhiều mặt ninh dương tông chủ ngồi xuống đại đệ tử t ề lỗi mang đến tông chủ thân truyền đệ tử mới có thể cư trú mai lan g phong tại kia an bài một năm vào năm ra tòa nhà lớn cùng với một đám làm việc và thủ h ạ an bài hào chỗ ở t ề lỗi lại cùng giản dịch nói một lần cho giản dịch tu luyện đ á y nộ mỗi tháng mười khối thượng phẩm linh thạch một trăm điểm tông môn cống hiến mấy phân không cưỡng chế yêu cầu giản dịch đi làm nhiệm vụ đường nhiệm vụ mỗi tháng nhưng vào thân truyền đệ tử chuyên dụng tàng thư lâu một lần xem trang trí vật trang trí không gì không giỏi t so đối nhất hạ kịch bản bên trong nguyên chủ kia gian tiểu tứ hợp viện cùng đ á n ngộ giản dịch biểu thị phi thường hài lòng tề l ố i đem sự tình cấp sẽ lấy sắp sáng bạch sau liền đi chạy về tông môn khẩu chủ trì đại cuộc sau đó rảnh rỗi giản dịch đi vào chính phòng xem đến bên trong đầu giường bạch ngọc thật sự không hổ là huyền thiên tông tông chủ x a hoa bất quá giản dịch lại rất cứng hướng không gian bên trong lay mấy lần lật ra năm giường đông vải tấm đệm ra tới trải lên lại lật ra một giường chăn mỏng xếp thượng sau đó người nằm đi vào nhắm mắt mặc dù giường chăn mỏng xếp thượng cái thế giới giản dịch đã bận rộn đủ này cái thế giới giản dịch quyết định làm cái có thể nằm tuyệt không ngồi có thể ngồi tuyệt không đứng có thể đứng tuyệt không đi lại lời ư nữ người khác nếu là hỏi tới a bế quan tu lại đâu kỳ hỉ đem chăn kéo đến mặt hạ cọ cọ sau đó thần thức hướng bên ngoài tìm tòi chỉnh cái tông môn gần tại giản dịch trước mắt nhìn một chút giản dịch liền ngủ một đêm không ngộng lại lần nữa mở mắt đã là sáng sớm sử dụng hết người hầu chuẩn bị xong điểm tâm giản dịch liền dựa theo tể lỗi hôm qua phân phó đến lại quảng trường tham gia tân sinh nhập môn nghi thức bái sư đi phía trước vì không cho nàng tông chủ sư phụ bị người lên án chọn một cái song linh căn đương thân truyền đồ đệ giản dịch còn chuyên môn đem tu vi thượng đều i hai cái cấp độ vì thế hôm qua tranh đoạt qua giản dịch một đám đại cầm lại c á i vã hôm qua không thấy được giản dịch là dùng như thế nào ngắn nhất thời gian leo lên thành tiên bậc thang chúng đệ t ử nhóm cũng tất cả cấp miệng thậm chí còn ẩn ẩn hiếu kỳ muốn biết giản dịch đến tột cùng là làm sao làm được một đêm chi gian lên cao hai cái tu vi cấp độ chờ tông chủ ninh dương chân nhân lại lần nữa ầm ĩ thăng kia q u ầ n đại cầm b á i sư đ i ể n lễ này mới bắt đầu tiến hành đầu một cái liền là làm vì ninh dương chân nhân thân truyền đệ từ giản dịch nguyên bản tại hôm qua buổi tối sẽ có người tìm thượng gi đơn giản cùng giản dịch nói một chút hôm nay nghi thức b á i sư nhưng giản dịch ngủ qua đi bên ngoài người bị giản dịch kết giới ngăn cản vào không được cho nên hôm nay cũng chỉ phải điều động một nội môn đệ tử nhắm mắt theo đuôi đứng ở giản dịch bên cạnh nhắc nhở giản dịch cái gì thời điểm nên làm cái gì hướng ninh dương chân nhân hành qua đại lễ kính trả sau ninh dương chân nhân cấp giản dịch một khối khắc lấy giản dịch tên ngọc bài cũng làm giản dịch tại nội môn đệ tử mới có thể sử dụng hồn năng thượng nhỏ xuống một giọt tâm đầu huyết chờ xem giản dịch một vừa hoàn thành sau ninh dương chân dương này mới ha ha cởi to lên tới xem giản dịch cao giọng hỏi nói người tối hôm qua vẫn luôn tại tu luyện hỏi xong ninh dương chân nhân lại dùng mang theo t i ê u ngạo ánh mắt quét lấy bên người một đám đại cầm liếc mắt một cái kia bộ dáng tựa như là lại nói mau nhìn ta đổ đệ liền l à như vậy lợi hại một đêm liên tục tăng lên hai tầng tu vi thế này chúng đại cầm khí đến hàm răng cắn chặt giản dịch thì là dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu nói phải ninh dương chân nhân qua một bả lưu đ ổ đệ nghiện sau theo chữ vật giới bên trong cầm một bả thượng phẩm xích viêm kiếm ra tới h ò a ái mà cười cười đưa cho giản dịch này đem xích viêm kiếm là vị sư cấp ngươi lễ gặp mặt tới hai tử bản chương xong chương một trăm chín mươi bảy bị ngóc nghẽ khí vận nữ sáu giàn dịch cung kính đem này hai tay n h ậ n lấy cầm tới trước mắt tinh tế phân biệt xem kiếm dài hai mươi mốt tấc trọng một cân ba phần kiếm thân cực nhỏ cực n u y ể n chuyển nhẹ nhàng toàn thân lam nhạt như ngọc thạch có thể t h ấ u quang vô cùng sắp bén thật thật sự không hổ là thượng phẩm hỏa thuộc tính kiếm khí bên trong xếp hạng thứ nhất danh kiếm xem tới ninh dương chân nhân đối nàng còn thật hài lòng đem kiếm thu nhập v à o kiếm bên trong thích đang thu hồi tới ngầm đầu hướng cười đến mặt mũi hiền lảnh xoái đại t h u c lấy lòng cười cười thối lui đến này phía sau xem mặt khác người bại sư sau đó nhìn xem hắc, kia không là còn không có bị đo nhìn chăm chú vừa thấy nhắc hoác d i ê u y y hỷ lâm này là đã đem k i a cây tẩy tủy thảo cấp dùng đâu nhớ đến phía trước còn là thượng phẩm thủy linh căn tới cái này trực tiếp thành thiên phẩm thủy linh căn như vậy hắn này cái tư chất đến tột cùng sẽ b á i ai là thầy đâu l i ê n tại giản dịch á m tự suy đoán thời điểm d i ê u y hỷ lâm nhìn hướng đứng tại ninh dương chân nhân phía sau giản dịch hắn này nhất cử động bị tại tràng chờ d i ê u y hỷ lâm tuyệt bọn họ vi sư đại cầm nhóm lại lần nữa cắn răng cho rằng này giới mới đệ tử bên trong nhất xuất chúng hai cái đều muốn đi vào ninh dương chân nhân cầm đi giản dịch thấy diệu y、e. lâm nhìn lại hướng người n h e răng nhất nhạc Tiểu tử, người mau tới đây a diêu y hỷ lâm thấy này hướng giản dịch cảm kích cười cười sau đó quả đoán quay đầu nhìn hướng kiếm phong phong chủ đệ tử nguyện bái kiếm phong phong chủ đăng tiêu chân nhân làm thầy giản dịch ân là người nhắc gan không sai lại qua mấy cái mới đệ t ử sau đến thiên tường tiến h này cùng diêu y hỷ lâm đồng dạng bái nhập kiếm phong phong chủ môn u hạ tan hợp sau giản dịch bị ninh dương chân nhân gọi vào mai lãng phong đỉnh núi ninh dương chân nhân đại khách đại sành ngồi đi ngay vậy giản dịch tả hữu nhìn nhìn tại ninh dương chân nhân hạ thủ một cái bồ đoàn bên trên quỷ ngồi xuống đã ngơi đại á i ta vi sư như vậy vi sư hôm nay liền muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút này tu tiên t r i lộ giản dịch quỳ ngồi thân thể hơi nghiêng về phía trước ý bày ra nàng chính tại rất nghiêm túc nghe nói thấy giản dịch như vậy một bộ ngoan ngoãn học sinh bộ dáng ninh dương chân nhân biểu thị hắn thích lên mặt dạy đời thuộc tính đã bị kích phát vì thế mặt trời theo chính bên trong rơi xuống nghị x ì ổ vì thế giản dịch biểu thị nghĩ muốn t ử ừ đ ộ n g m ũ đảng sư phụ đồ nhi nhìn l ầ m ngươi không nghĩ đến ngươi giải một bộ tinh anh xoáy đại thuốc bộ dáng ngầm lại là một người nói nhiều nay một buổi chiều đều đi qua ngươi cái ly bên trong nước trả đều mua thêm mười tới lần a nhà xí ngươi cũng chạy ba năm lần áo bảo cũng đổi ba n ă m bộ như thế nào n g ư ờ i này nhập môn cơ sở vẫn là không có nói xong người biết hay không biết đồ nhi kiên nhẫn sắp sửa hao hết lỗ thai sắp sửa g i ả i kén căng cứng mặt sắp sửa cứng ngắc nếu không có linh lực q u n dưỡng đồ nhi quỷ ngồi chân sắp sửa tàn bất quá mặc kệ giản dịch nội tâm là như thế nào điên cuồng gào thét giản dịch mặt bên trên còn là duy trì cung kính nghiêm túc xem lên tới đ ố i ninh dương chân nhân nói lời nói thực cao bộ dáng hứng thú sau đó mặt trời triệt để lặn núi điện bên trong đốt đất lên g i n dịch bụng bắt đầu cỗ lỗ g i n dịch bất đắc dĩ cười cười thật thật là có thể nhấm lại không thể nhấm đủ đ cầm lên sư phụ gánh vai bên trên võ lực chấn áp bay nhảy nhân nhi vận khởi linh lực phi hành đến giản dịch tiểu viện đem vai bên trên người hướng ghế xếp bên trên vừa để xuống ra cửa cao thanh hô tiểu phúc quý chuẩn bị thiện bị giản dịch này một phen tao thao tác trình mộng ninh dương chân nhân nhìn hướng giản dịch chấp chấp mắt lại chấp chấp mắt tại giản dịch hô xong lời nói xoay người lại sau lại chấp chấp mắt a h ạ n tiểu đồ đệ không là ngoan ngoan bài tiểu khả hay sao như thế nào lập tức lật lọng a a a xem hai mắt trừng trừng miệm nhỏ khẽ n ế c một mặt ngốc hồ, hồ biểu tình sư phụ giàn dịch lại lần nữa bất đắc dĩ cười cười sư phụ hồi thần nhi l à m giàn dịch tiếng gọi này thành công làm n i n h dương chân nhân hồi thần nhi sau đó giàn dịch là tại này nói rong dài thanh bên trong ăn xong c ơ m tối ngày thứ hai ngày thứ ba liên tiếp bảy ngày đều là như thế như vậy giàn dịch sư phụ lời nói quá nhiều nên làm cái gì tại tuyến trở rất cấp bách giàn dịch cảm thấy nàng thật là xem thường nàng tiện nghi sư phụ không nghĩ đến hắn này thân thể nho nhỏ bên trong lại có như thế như vậy đại năng lượng lệnh như thế cường đại nàng nghe tin đã sợ mất mật nghe hỏi mà chạy sợ hại không thôi ninh dương chân nhân cùng chúng phong phong chủ thương lượng xong mới đệ tử dạy học an bài công việc về đến phòng ngủ phát hiện án thư bên trên có một phong thư mở ra vừa thấy chỉ gặp được m ặ t viết sư phụ đồ đệ xuống núi lịch lắm đi qua đoạn thời gian trở về đ ừ n g nhớ mong ninh dương chân nhân n ó n g n ả y mụ đản g ngươi liền nhập học táng này có cái cái d á m hảo lịch luyện rời xa ninh dương chân nhân ma âm sọ lỗ thai giản g dịch tại h u y ề n thiên tông xung quanh thành trấn gặp gỡ kia cái đã từng đi tìm nàng phiên phức nghĩ muốn bái nàng vi sư vân gia tứ tiểu thư vân thiệt thiện cùng với nàng thích tiểu bạch i ể m bất quá giản dịch phía trước kia lần dùng đến là ngày chúc bản thể h g i ả n dịch là lại đây làm nhiệm vụ sử dụng là người khác thân thể là lấy g i ả n dịch cũng không có bị này nhận ra đi qua lần đó bị g i ả n dịch giáo hấn kia sự nhi sau tiểu cô nương hiện tại học được điệu thấp nội liễm học được ôn hòa khiêm tốn này không hai người xem thượng một khối đá đồng thời cùng t r ư ở n g quỹ nói n g h i mớn hiện tại này tiểu cô nương theo lý cố gắng hai lần sau liền rời khỏi đem vật liệu đá tặng cho g i ả n dịch nhưng tiểu cô nương này một bên là từ bỏ nhưng hắn bên cạnh k i a cái tiểu bạch kiểm lại là bất mãn dẫn âm vào mật đạo át hiển không muốn để bên trong đầu có rất lớn khả năng sẽ ra lục giàn dịch ngay vậy n h ữ mày quay đầu đem tia tảng đá quét hình một lần ai u có chút bản lãnh sao tiểu h ỏ a tử này đều bị ngươi nhìn ra tới nếu nhân ra đều nhìn ra tới cho nên giản dịch cũng tính toán b u ô n g tay đem làm đi ra ngoài bỏ qua k i a khối vật liệu đá sau giản dịch lại bốn phía nhìn lại sau đó giản dịch phát hiện một khối tạo hình kỳ lạ tảng đá mua cầm đi một giải thượng phẩm liên tinh thạch tiên tử hôm nay v ậ n may thực là không t ồ i liên tiếp hai lần đều xem thượng bụng bên trong có hàng hào liệu vân thiện thiện đối trước mắt này cái ánh nắng tươi đẹp tiên tử rất là hiếu kỳ đặc biệt là tại nàng liên tiếp hai lần đánh cược bên trong vật liệu đá sau nàng có một loại ẩn ẩn cảm giác trước mắt tiên tử nàng gặp qua. Cảm ơn, không phải cũng chọn chúng phải ơn, ngươi không sao. tại u chuyện qua sau đau y là lớn, loa liền lưng là nàng nhận biết người, nhưng giản dịch cùng nàng hứng thú nói chuyện cũng không lớn, qua loa hai tiếng Đến nhỏ, nhiên dịch thú hai chú dịch chém. biết bị rời đi. Đến ở sau lưng cái đôi nhỏ, tất nhiên là bị giản tự tất một t ý ở bên ngoài lắc lư gần nửa tháng có giản dịch này mới về tới h u y ề n thiên tông một lần nữa quỳ ngồi tại b ộ đoàn bên trên nghe nói có lẽ là biết giản dịch không kiên nhẫn nghe hắn thao thao bất tuyệt là lấy kế tiếp rất dài một đoạn thời gian ninh dương chân nhân giảng bài đều trở nên lời ít mà ý nhiều chương trình học đã vượt qua một cái canh giờ chỉ là giảng bài thời điểm giản dịch cảm thấy luôn có mắt đao theo tiểu sư phụ mắt bên trong bắn ra mà ra k h u sư phụ này là đồ đệ cấp yêu kính ngài thu xem thượng cái gì chính mình đi mua người đàn yêu nhất tiểu đồ đệ lưu ninh dương chân nhân tâm tình tốt phức tạp trong bụng hào cảm khái liên đại giản dịch nhàm chán đùa tiểu sư phụ chơi thời điểm này này chính nằm tại giường bên trên che kín cóng truy cung đấu kịch giản dịch đột nhiên phát rắc đến một tia dị dạng thần thức tìm tòi hóa ra là kia cái đoạt xá tường tiến ngoại lai giả tới bản chương xong chương một trăm chín mươi tám bị ngấp nghẽ khí vận nữ b ả y đưa tay lang không nhất trảo một trong suốt thân ảnh xuất hiện tại giản dịch tay bên trên này đầu bên trong còn có một đoàn màu trắng q u a n đoàn tích tích tích hệ thống xuyên qua xuất hiện trục c h ặ c hiện bắt đầu khởi động báo cảnh sát hình thức tích tích tích hệ thống xuyên qua xuất hiện trục c h ặ c hiện tiến vào tự động chữa trị hình thức tích tích tích hệ thống chữa trị không sai năng lượng hao hết hệ thống đem lại đến ngược ba giây sau tiến nhập ngủ đồng kỳ ba hai g i ả n dịch lung lay tay bên trong h ồ n phách thấy không phản ứng lại đưa tay đem này cùng này khóa lại hệ thống tách ra ngoài xem đến này cái hệ thống g i ả n dịch lại đột nhiên nghĩ đến nàng tại cái nào đó thế giới thu thập tới tiểu thang viên ô i trao bị nàng thả đến nơi đ â u tới nghĩ một hồi sau g i ả n dịch này mới nghĩ khởi tự đánh nàng thu người tiểu thang viên sau liền vẫn luôn làm nóng ố c tại linh t u y ể n không gian bên trong lạp bụi cho tới bây giờ không có đem này thả ra qua ha ha độc lai、like, độc vãng đều quen thuộc bỗng nhiên nhiều cái hệ thống ra tới g i ả n dịch thật là có chút không quen đưa nó cấp bên đem tiểu thang viên thả ra sau g i ả n dịch liền trực tiếp đem tay bên trên cái này chính tại ngủ đông hệ thống chỉ còn lại kia điểm từ năng lượng cấp rút ra ra tới nhét vào tiểu thang viên bụng bên trong sau đó đem ăn quá no tiểu thang viên lại thu hồi đến không gian bên trong đi ôi chao liền trước như vậy đi đợi nàng về sau có cần lại đem người nó thả ra cũng không mượn lại lần nữa tế quan sát kỹ một lần công lược hệ thống sau g i ả n dịch cầm hệ thống tay thoáng vừa dùng lực bởi vì không năng lượng mà tiến vào chết máy trạng thái công lược hệ thống liền hôi phi yên diệt chết không thể chết lại về phần tay trái tay bên trên ngoại lai giả linh hồn giàn dịch nghĩ nghĩ lại để cho nàng đi đoạt xá khẳng định là không được lại không hệ thống trợ giúp này ra hỏa cũng không có kia cái năng lực tại này phương thế giới sống sót ra nguyên bản giản dịch là nghĩ muốn trực tiếp ném tới yêu thú thân thể bên trong có hệ thống tại giản dịch không cần sợ có không may hải tử đem này bắt nướng lên ăn nhưng hiện tại hệ thống không tính không nghĩ trực tiếp ném tới địa phủ bên trong giao cho phán q u a n sử trí hảo như vậy nghĩ giản dịch liền từ không gian bên trong lấy ra một chỉ bình xứ nhỏ tới sau đó đem ngoại lai giả linh hồn đặt đi vào sau đó thu hồi không gian bên trong chờ này lần nhiệm vụ làm xong tại cầm đi tìm phán quan xử lý xong kịch bản bên trong đoạt xá tưởng thiến ngoại lai、like、giả sau giản dịch cấp chính mình làm cái thanh k ế t thuật sau đó tiếp tục nằm xem tv i i sư muội tại bận bịu sao tv i i kịch mới vừa xem một hồi nhi cửa ra vào liền có người gọi nàng phất tay triệt hạ kết giới sau giản dịch cũng không có đi ra ngoài mà là trực tiếp dùng chuyển âm n h ậ p mật cùng đối phương giao lưu sư minh có chuyện gì sao tề l ỗ i sư muội sư phụ để cho ta tới hỏi hỏi năm sau tháng b ố trích tinh thi đấu người tham gia hay không tham gia trích tinh thi đấu là chỉnh cái tu chân giới thị sự mỗi trăm năm cử hành một lần mỗi lần thi đấu chỉ cho phép một trăm tuổi nhất hạ tu sĩ tham gia nay loại đại lục c h i gian thi đấu đánh giá trừ đại lục c h i gian mạnh yếu môn phái c h i gian mạnh yếu mới nhất đại hậu sinh cường càng quan trọng là quyết định năm sau phần thiên bí cảnh danh lệch phạm thiên bí cảnh mỗi trăm năm xuất hiện một lần mỗi lần chỉ cho phép hai mươi cái trăm tuổi trở xuống tu giả tiến vào thời gian là một tháng nghe nói bên trong linh khí nồng đậm là bên ngoài gấp trăm ngàn lần chi nhiều lại bên ngoài thiền kim khó cầu chân quý linh thực linh thảo linh quả tại bên trong khắp nơi có thể thấy được rất nhiều tu sĩ đi vào sau tu vi đại tăng ra tới cơ bản đều có thể thăng liền bốn năm tầng cảnh gi Tư lạc đương ạ i phiếu miểu lộ tông đ nhiên ệ m t cự h đại kỳ ngộ hạ cũng tương tự ẩn chứa cao nguy hiểm bên trong đầu ba cấp yêu thú nhiều như kiến cấp bốn cấp năm yêu thú khắp nơi đi bảy cấp tám cấp không hiếm thấy chín cấp một mươi cấp cũng không phải là không có lại hướng lên không biết bởi vì gặp qua tất cả đều ngọn cụ tỏi là lấy có thể đi vào phạm thiên bí cảnh hai mươi cái thiên tài một năm sau có thể thành công ra tới cho tới bây giờ không có vượt qua năm người nhưng là tính là này dạng cũng vẫn như cũ lệnh tu giả nhóm chạy theo như vịt vì vào phạm thiên bí cảnh muốn sống muốn chết bất quá bất luận là trích tinh đại tái còn là phạm thiên bí cảnh tại giản dịch tới nói đều chẳng qua là chuyện nhỏ là lấy đi cùng không đi cũng không gấp chủ yếu là xem sư phụ cùng đại sư huynh tề lôi ý tứ bọn họ hy vọng giản dịch đi giản dịch liền đi, đi hảo, hảo vì huyền thiên tông dâng danh đi phạm thiên bí cảnh vơ vét chút hảo đồ vật trở về cấp tông môn bọn họ không hy vọng giản dịch đi kia giản dịch liền không đi chạy tại g sư ờ n bên trên xem TV, ăn, ăn g tivi, xem là đồ được. Được hai mặt tướng mạo dò xét sau một lúc lâu ninh dương chân nhân cho nàng đem danh báo lên đi tề lôi sư phụ này dạng sợ là không ổn đâu có gì không ổn tuyết hoa thực lực nhưng là vẫn luôn này phê mới đệ tử bên trong xếp hạng hàng đầu liền này dạng nàng nếu là không đi mặt k h ắ c trưởng lão phong chủ có thể đồng ý dù sao tuyết hoa kia nha đầu không là nói tùy tiện sao nhưng là sư đừng như là cứ làm như thế cùng lắm thì đến lúc đó ta lén bên trong nhiều cho nắng cấp pháp khí h ộ thân thế này tề lôi chỉ hào ứng hạ sư đồ nói chuyện một bên xem tivi một bên nhất tâm nhị dụng giám thị đây hết thể giản dịch cười cười biểu thị ra đã hiểu có thể tiếp nhận xác định ra muốn đi tham gia trích tinh đại tại sau t ề lỗi liền lôi kéo giản dịch cùng mặt khác dự thi tu sĩ đi tới yêu t h ú ơ xâm lâm nghĩ muốn đột kích huấn luyện để cao nhất hạ kỹ xảo chiến đấu d i ê u y, y hiển lâm cũng tại đội dự thi ngũ bên trong đầu đội ngũ đi mấy ngày sau giản dịch luôn cảm thấy d i ê u y, y hiển lâm này tiểu tử có chút đắc ý thượng nhìn hướng nàng thời điểm ánh mắt bên trong tổng hội toát ra một loại ngươi mau tới đây lấy lòng ta à chỉ cần ngươi tới lấy lòng ta ta liền mang ngươi trang bức mang ngươi bày cảm giác đối với cái này giản dịch biểu thị thực trước mắt cảm thấy này là hùng hải tử ngỡ ra nên hung ác đánh một trận cấp hắn gắt cao ra vì thế diệu y, y h lâm bị giản dịch tắc thượng khăn、lao. tấn tại mặt đất bên trên hung ác đánh một trận kia thảm trạng kia thê thảm đau đớn nước n ở thanh trêu đến xung quanh những tu giả khác cũng không khỏi những mày đi theo diều y hiểu lâm nước n ở thanh hắc khí b ậ t hơi hoạt động một phen tay chân sau giàn dịch biểu thị thể xác tinh thần đều đặc biệt sảng khoái này đoạn thời gian tại giường bên trên nằm m ẽ m xương cốt lập tức cũng đều triển khai về phần mặt đất bên trên diều y hiểu lâm vết thương da thịt m à thôi không đại sự gì n h ì một hạt dưỡng nguyên đan xuống đi ốm đau toàn bộ tiêu tán kinh này chiến dịch diều y h ể u lâm rõ ràng liền tính hắn trở thành thiên linh căn thiên tài tại hắn nơi có nhiều xuân phong đắc đến giản dịch cùng phía trước hắn cũng chỉ có thể là cái tiểu đ ệ đồng thời nay một lần ra tay với diêu y h i ề lâm còn đặt vững giản dịch tại này m ớ i tới cái tiêu t ử bên trong đại tỷ đầu địa vị suýt đ ằ n g trước có yêu thú cấp cao qua lại đi tại đằng trước dẫn đội hai cái nguyên anh kỳ đại n ă n g đột nhiên dừng lại tra rõ đằng trước tình h u ố n g sau dùng chuyến âm nhập mật phương pháp thông báo phía sau hậu sinh nhóm bốn canh h o à n tất hiện tại dạng sáng một trăm năm mươi tám phút tắt máy tính ngủ đại giang ngủ ngon ngày mai gặp bản chương xong chương một trăm chín mươi chín bị ngấp nghẽ khí vận lữ tám đám người nghe xong lập tức không lại vui cười đổ dỡn liếm t ứ yên tính trở lại g i ả n dịch bung ra thần thức hướng phía trước tìm tòi ngàn vạn chừng một dặm có hai chỉ bốn cấp y ê u thú tại quyết đấu biết rốt cuộc là như thế nào hồi sự sau g i ả n dịch liền đẻ xuống tâm tựa tại một cây đại thụ bên trên nhắm mắt giữ thần hai chỉ bốn cấp y ê u thú mà thôi đội ngũ bên trong năm cái nguyên anh kỳ t r ư ở n g giả tại không có chuyện gì chỉ là g i ả n dịch nghĩ muốn trộm nhất hạ lưới đội ngũ năm cái nguyên anh kỳ t r ư ở n g giả lại không nghĩ bỏ qua này cái khó được cơ hội thời kiến chân nhân nói phía trước có hai chỉ bốn cấp c ự hồ thú tại đánh nhau gần đây yếu thú đã toàn bộ rút đi này là cái cơ hội tốt các ngươi đều đi qua trừ bỏ các ngươi thường dùng pháp khí còn lại đều không được nhúc ních dùng đi đem đến mang bọn họ mang về đến cho chúng cho về tuyết a nửa đương tối. Đám người nghe xong, n tối. h nhau nóng lòng muốn thử lên tới, lên lì lâm cũng là, hầy hơn hưng cũng còn đặc nữa phấn. biệt t u hoa sư tỷ một hồi nhi chúng ta tới so so thi đấu xem ai mang cho kia hai chỉ yêu thú tổn thương nhiều như thế nào dạng giàn dịch vừa thấy hắn kia hưng phấn sức lực liền cảm thấy có chút cay con mắt này người như thế nào cùng kịch bản bên trong k i a cái còn không có bị ngoại lai giả nhiều xá thiếu niên bất đồng à, nhìn xem hắn hiện tại bộ d á n g cùng ôn nhuận kia đáp một bên chẳng lẽ cũng bởi vì k i ế cái tẩy tùy đan làm hắn theo thượng phẩm biến thành thiên phẩm cho nên cảm thấy chính mình lợi hại có thể không sợ bất luận cái gì sự t ì n h có thể lãng nhưng không nói trước thực sự t ì n h là như thế nào tại diệu y hiển lâm trong lòng nặng không nên là cứu mạng ân nhân sao vì cái gì này tiểu tử đều tưởng muốn cùng chính mình ganh đua tranh giành ôi chao buồn rầu không làm muốn đi ngươi chính mình đi diệu y hiển lâm trêu tức tiểu sư mội này là sợ sợ không có việc gì nhi ngay l ố c một hồi ta đằng sau ta bảo hộ ngươi giàn dịch cười nạo một tiếng liếc mắt nghe hắn tiểu sư đệ ngươi sợ là quên ngươi hôm qua là như thế nào cầu xin tha thứ đi ngươi ngươi t i diêu y hiền lâm sắc mặt đột nhiên lập tức hồng ho nhẹ hai tiếng nói không thể so với liền không thể so với làm gì nói khởi này cài à tiếp diêu y hiền lâm nhẹ ho hai tiếng không để ý giản dịch đuổi kịp đằng trước sư huynh t ỷ hướng yêu thú phương hướng đi thế này giản dịch cũng đuổi theo sát bốn cấp yêu thú đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói n g h ị muốn đánh giết có chút khó khăn nhưng lại cũng không có nhiều khó khăn lúc này từ đội ngũ bên trong có năm cái nguyên anh kỳ tu sĩ n g h ị muốn đối phó bọn họ càng là dễ như trở bàn tay bởi vậy mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ liền muốn thừa dịp chung quanh không có mặt khác yêu thú thời điểm cầm này hai chỉ bốn cấp y ê u thú cấp phía sau sư đệ sư mỗi nhóm tăng tăng gan luyện tay một chút tả hữu bọn họ có thể coi chừng đắc lại đây bảo đảm sẽ không đả thương đến người là lấy một đám trúc cơ kỳ tiểu thái điệu thập phần hưng phấn có lẽ là người nhiều trắng gan còn chưa tới địa phương đâu liền có cái đường hiếu chiến chạy về phía tiền đến tay bên trong pháp khí vận sức chờ phát động nguyên bản đánh chính hoan hai chỉ cự hổ thú phát giác đến có một đám người tiếp cận liền trụ tay cùng nhau hướng giản dịch chờ người sở tại phương hướng xem tới đợi xem đến mấy cái yếu chân tôm không biết sống chết tiến tới g ó mặt lúc hai chỉ cự hổ thút ấ t cả đều gấm hét lên gầm xong, ru liền chân sau p h run run đó lại nói sư đệ sư mỗi nhóm bái trận đám người ngay này tất cả đều lấy lại tinh thần bước chân cực nhanh đem hai chị cự hổ thú bọc đánh lên tới sau đó dựa theo phía trước tại tông môn bên trong tập luyện qua tại các tự vị trí đứng vững chờ hai cái nguyên anh k ỳ tu sĩ đem hai c h ỉ cự hổ thú khống chế lại đám người liền lại tại thời kiến chân nhân chỉ thị hạng đồng loạt đánh tan hai c h ỉ cự hổ thú chiến lực chờ hai c h ỉ cự hổ thú tàn huyết thời điểm đội hình tản g ra hai mươi cái trúc cơ k ỳ thái điệu phóng hỏa phong cháy dùng lôi bổ dùng lôi bổ dùng phong nhận tức dùng phong nhận t ứ c tóm lại hoa văn trồng c h ế t các hiện thần thông mà giản dịch tay bên trong bắt lấy một bà hẳn dừa một bên khái một bên xem thỉnh thoảng gật gật đầu xem đắc một bên năm cái nguyên anh tu sĩ nhữ mày không thôi bất quá nghĩ khởi xuất phát phía trước tông chủ dặn dò liền lại bình thường trở lại rất nhanh c hai chỉ cự hổ thú liền bị một đám thái đ i ể u mài đến ném mạng đám người đều đều mệt đến ngồi tại mặt đất bên trên đ à tọa t h ở dốc giàn dịch theo chữ vật túi bên trong cầm một giỏ linh quả ra tới trước cấp năm cái nguyên anh tu sĩ một người hai cái lại cấp ngồi tại mặt đất bên trên sư h u y n h mội nhóm một người một cái đại gia đều mệt mỏi đi nếm thử này cái quả hóa giải một chút d i ê u y thì lâm đem quả lấy tới trước mặt tế quan sát k ỹ một phen lại h í t hà sau đó một cảm thán nói sư tỷ tông chủ cũng đối ngươi quá tốt rồi đi giống như vậy thượng phẩm linh quả còn có thể cho ngươi như vậy nhiều giống ta sư phụ một cái tháng mới cho ta phát một cái trùng phẩm linh quả đâu Ôi sớm biết ta cũng đi bãi tông chủ vi sư hảo như vậy nghĩ d i ê u y hiền lâm ngự a khí bên trong không khỏi mang lên chút phiền muộn tiếp khoét giản dịch liếc mắt một cái đám người nghe d i ê u y hiền lâm như vậy nói cảm kích giản dịch đồng thời trong lòng ám hối hận không có b á i ninh dương chân nhân làm thấy cầm quả tay cũng, cũng hơi dùng sức không nợ ăn lên tới giản dịch thấy này mỉm cười cười nói này quả không là ta sư phụ cấp là ta lại đây bãi sư phía trước cố ý đi linh n g u y ê n xâm lâm thu thập nói liếc qua diệu y h i ề lâm xem tới này tiệu tử lại n g ra diệu y h i ề lâm bị giản dịch như vậy vừa thấy lập tức rụt cổ một cái sau đó không khỏi liên tưởng tới giản dịch cứu hắn cùng tẩy tùy thảo sự nhi lập tức hành quân lặng lẽ không lại t r e o chọc giản dịch tâm tư nhân đội ngũ bên trong người đại đều đều là trúc cơ kỳ thái điệu cho nên thời kiến chân nhân cũng không có lại mang đám người thâm nhập cũng chỉ là tại yêu thú xâm lâm phía trước một bộ phận hành động gặp được yêu thú đ ẳ n g cấp thấp một chút liền làm mấy tiểu bối ba năm người cùng một chỗ thượng đ ẳ n g cấp cao chút liền như đối phó cự hổ thú k i bản mọi người cùng nhau giải quyết đảo mắt nửa tháng trôi qua nay quần chuẩn bị tham gia trích tinh đại tái trúc cơ tu sĩ đều có rất lớn tiến bộ tâm lý tố chất tu vi nâng lên kỹ xảo chi Tiểu đội nay g gặp gỡ mặt khác tông môn thí luyện đội ngũ, đám người ũ còn khắc cả ò môn luyện mặt đám thí tất h đều đội hòa, hòa khí khí lẫn nhau chào hỏi, hảo, nhập còn cửa giao hảo, còn sẽ gia lẫn Là l đồng tông vào. đi gặp gỡ sẽ ấ ngay u y ê n bản 20 người tới tiểu đội, hiện ngay buổi tối đại gia gần nước mà ở ăn thịt nướng x o n g cơm thời điểm giàn dịch cảm nhận được không gian bên trong có một tia dị dạng giàn dịch khắp khởi pháp quyết cấp chính mình quanh thân hạ một công chế kết giới sau đó đưa tay trộm một cái lại là một trong suất hồn thể xuất hiện tại tay bên trên nhân còn không có tìm được ký thể tia cái chiếm riêng y h ỉ lâm xá người tạm thời đóng chặt mắt không có bất luận cái gì ý thức mà này đầu bên trong tiểu quang đoàn lại là t r ợ t lóe t r ợ t lóe ngươi là ai ngươi muốn thế nào một máy móc thanh văng lên giàn dịch nhướng mày cười một tiếng ai ưu tiểu ra hỏa không nghĩ đến ngươi còn có chút năng lực sao không giống thượng một cái vừa mới bị nàng bắt lấy liền huyên thuyên một hồi nhi cảnh cáo một hồi nhi chữa trị đại đại lao ngài có cái gì sự tình sao không có chuyện liền m a u g buông ta ra a khí vận hệ thống tại đáy lòng họ hẹp đến giàn dịch đưa tay đem này theo cùng thời kỳ khóa lại linh hồn thể bên trong tách ra ngoài sau đó khiêu khích lắc, lắc. tiểu quang đoàn bị dọa đến oa hòa kêu to lên a a ta số liệu a a cầu đại lao đ ừ n g găng ta số liệu tuyến t hát a a đại đại lao cầu đ ừ n g găng anh anh anh bản chương xong chương hai trăm bị ngấp n g h é khí vận nữ chín g i ả n dịch không để ý đến nó đem linh t u y ể n không gian bên trong tiểu thang viên thả ra tiểu thang viên chạy đến g i ả n dịch tay một bên vây quanh g i ả n dịch tay bên trên khí vận hệ thống đi lòng vòng À, n g ư ơ i n g ư ơ i là hệ thống công trạng bảng xếp hạng bên trên đứng hàng thứ nhất khí vận hệ thống g i ả n dịch lại l ắ c l ắ c tay lung lay tay bên trong thâm hát sắc quan đoàn hỏi nói tiểu thang viên người biết ó tiểu thang viên thượng hạ lung lay đắp ân ân giống chúng ta này dạng mới vừa được sáng tạo ra hệ thống tại khóa lại túc chủ đi làm nhiệm vụ phía trước là muốn đi tiến hành bồi hấn đương thời có một tiết khóa liền là nó cấp chúng ta thượng nay dạng nói g i à n dịch đến là tò mò vậy nó cấp các ngươi nói là cái gì a t i ể u tham viên túc chủ chờ một lát ta trước điều nhất hạ số liệu g i à n dịch lên tiếng sau đó suy nghĩ khởi một cái tay k h á c bên trên linh hồn tới cái này linh hồn đồng khí vận hệ thống đồng dạng chính màu đen hiện từng tia từng tia hôi thối so kia cái chiếm tưởng tiến xá linh hồn đen không thiếu đâu cho thấy là đã làm nhiều lần ác sự nhi muốn bóp nát làm hắn hôi phi yên d i sao l i ê n tại giản dịch như vậy nghĩ này sự nhi thời điểm tiểu thang viên ra tiếng túc chủ nó đương thời cấp chúng ta nói là khí v ậ n g i a o chúng ta như thế nào thu hoạch được khí v ậ n cùng năng lượng a vậy nó là nói như thế nào liên là tiểu thế giới khí v ậ n là chuyện gì xảy ra còn có muốn như thế nào thu hoạch được được đến muốn như thế nào sử dụng từ từ đúng nó còn đặc biệt lợi hại nó cùng nó túc chủ còn khai phát một loại kỹ năng có thể tại công l ư ợ c khí v ậ n cường thị người h n sau tại không kinh người khác đồng ý tình huống hạn rút ra người khác khí vật hơn nữa còn có thể tránh thoát tiểu thế giới thế nào ngay này giản dịch nhìn hướng khí vận hệ thống ánh mắt tiệm quá một tiệm văn lệ do a đến khí vận hệ thống không ngừng run dày lên không dám mở miệng nói chuyện như vậy nói chẳng phải là có rất nhiều sinh linh như nguyên trụt như vậy thảm t a o độc thủ tiểu thang viên thấy giản dịch sắc mặt thú á m khó coi vội và nói n túc chủ đừng tức giận kỳ thật này loại bí pháp cũng chỉ có khí vận bộ kia một bên hệ thống lại còn nhất định phải là cao cấp hệ thống mới có thể lấy học được giống chúng ta này đó hệ thống liền đều chỉ là nghe một hơi h ã n còn tưởng rằng sở hữu hệ thống đều là này dạng đâu kỳ thật sớm tại lần trước gặp được hệ thống khác thời điểm giản dịch liền có nghĩ qua muốn hay không muốn thuận này hệ thống tìm đi qua đem này đó hệ thống sau l ư n g thao túng tay diện hệ thống tiêu hủy tránh khỏi thai hòa người nhưng tại nàng hỏi qua phong đô đại đế sau bị phong đô đại đế n ô n từ bác bỏ này cái đề nghị nguyên nhân là lấy nàng hiện tại thực lực tại tiểu thế giới cùng địa phủ lưu manh còn có thể muốn tại thời không hải lý tùy ý đi lại lại là không được mà phong đô đại đế chờ quỷ đế quỷ vương có thể làm được này một điểm nhưng này đó hệ thống đằng sau chủ thần cái gì tựa như là đánh bạc hương khói rượu mạnh ma túy nhâm địa phủ người làm sao đánh giết xô tan hủy diệt nhưng cũng vẫn sẽ xuất hiện nhiều lần cấm không chỉ cho nên gặp được này loại sự nhi đồng dạng đều là chờ này phát triển đến kích thước nhất định hoặc là nghiêm trọng ảnh hưởng ngàn vạn thế giới phát triển bọn họ mới có thể đi giải quyết không phải bọn họ kia có kia cái nhàn rỗi cả ngày đi nhìn chằm chằm tại thời không hải lý tìm được ca nghĩ đến nơi này giản dịch nhìn hướng tiểu thang viên h ỏ i nói tiểu thang viên lần trước cái kia hệ thống ngươi hấp thu xong chưa tiểu thang viên tả hữu l u nay còn không có ta còn chỉ là cái mới vừa sản xuất manh tân lần trước cái kia hệ thống năng lượng thực sự là quá nhiều chúng ta đếm theo vận hành đều chấm rất nhiều không phải vừa định điều lấy còn lại hệ thống thượng khóa ghi chép cũng không cần chỉnh như vậy dài thời gian a giản dịch dò ra thần thức kiểm tra tiểu thang viên một phen thấy không cái gì vấn đề an tâm sau đó lại nhìn về phía trên hai cánh tay một linh hồn một hệ thống nghĩ nghĩ liền như vậy làm này người hồn phi phách tán cũng lợi cho h ắ n quá vì thế giản dịch tội ngụ khí đem khí vận hệ thống trói buộc lại sau đó theo không gian bên trong lấy ra lần trước trang chiếm tưởng tiến xá linh hồn bình xứ sau đó đem tay bên trên màu đen linh hồn cũng đặt đi vào chuẩn bị mang về địa phủ đi xử lý tốt hộn thể giản dịch lại cầm ra khí vận hệ thống không để ý tới này gọi cầu xin tha thứ trực tiếp đem này nát, đem đó nảy bóc sau liên ạ đem tiểu thang i v t h h u ồ i l này h không tuyển tốt gian. n Xử lý tốt này sự nhi, giản dịch l i ề n c ở i bỏ bên cầm chế, cây một nằm tại trên lần nữa s o n Liên n g tại à y lúc, y hải lâm tại phía dưới hồ tuyết hoa sư thị ngươi hương c â y yêu thú thịt nướng hảo mau xuống đây ăn đi nghe được gọi thanh giản dịch theo bản năng hít hả chờ người được kia cổ lệnh người say mê hương vị cây sau giản dịch tiện lợi tác n g ả y xuống xem bị dio y h lâm nướng kim hoàng chảy mỡ yêu thú thịt giản dịch trong bụng rất tốt theo chữ vật túi bên trong tay lấy ra bàn lớn mang lên bảy tám tấm ghế sau đó làm dio y h ả lâm đem thịt đồ ăn mang lên sau đó lại từ không gian bên trong lấy ra một vỏ dùng linh quả linh tuyển nước c ụ chế rượu trái t â y phong cái vừa mở ra mùi rượu bột phía thương đ ắ c mọi người ở đây đều đồng loạt hướng giản dịch phương hướng nhìn qua ánh mắt sáng rực chỉ là bởi vì giản dịch ngày thường bên trong cũng không làm sao cùng bọn họ đánh quan hệ trở ngại quan hệ không quen không muốn ý tứ tiến lên đây đòi hỏi nhưng người khác cùng giản dịch không quen không tiện mở miệng r i ê u y h ì lâm lại là không có kia cái bận tâm chạy tiến lên đây khó chịu nói sư tỷ ngươi này nhưng là không tử tế có này chờ rượu ngon vì sao không sớm chút lấy ra tới cùng đại gia c ộ n hưởng giản dịch khép thời một tiếng lại từ không gian bên trong lấy ra tới năm cái bình rượu trái cây hai cái bình cấp mặt khác thông môn một v ò cấp r i ê u y hiển lâm làm hắn chính mình đi cùng sư h i n h mộ nhóm phân một v ò hai tay đưa cho thời kiến chân nhân làm hắn cùng bị ninh dương chân nhân phái tới bảo hộ bọn họ nguyên anh chân nhân nhóm cùng uống mà giản dịch chính mình độc hưởng một v ò muốn đặt mặt khác địa phương giản dịch như vậy làm khẳng định sẽ đưa tới ghi hận làm cho người ta không vui nhưng tại này tu chân thế giới lại là không sẽ bởi vậy giản dịch chờ riêng y y lâm đem thịt nướng cho nàng lại bàn bên trên dọn xong sau liền dùng linh lực tại trước mặt ngừng tụ một khối người khác xem không đến màn hình giả lập một bên xem tv i i một bên ăn thịt nướng uống rượu trái cây mì t ư tư làm phòng có không có mắt yêu thú quáy dậy nàng thanh tĩnh giản dịch còn cho bọn hắn này một đoàn người tụ tập địa phương hạ một đạo kết giới rất nhanh hơn hai tháng thời gian trôi qua trích tinh thi đấu thời gian nhanh đến thời kiến chân nhân mang người trở về tông môn t r ì n h đốn về đến huyện thiên tông sau nghỉ dưỡng sức hai ngày liền lại là tông môn nội bộ dự thi danh lạch so đấu giản dịch tất nhiên là thành công thắng được chờ xác định cuối cùng dự thi nhân tuyển sau kiếm phong phong chủ cùng khí phong phong chủ hai cái đại thừa kỳ đại năng liền dẫn theo một đám hóa thần kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ cùng mười vị dự thi tuyển thủ leo lên cực phẩm tàu cao tốc t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng tư lạc đại lộ đuổi tàu cao tốc bên trên diêu y h i lâm hưng ơ phân trái xem phải xem trên nảy dưới tránh này sơ sơ kia nhìn xem phiền đắc giản dịch đối hắn lại là nhất đấu t r u y giản dịch nghi ngờ này người như thế nào càng phát ấu trĩ rõ ràng mới vừa gặp được thời điểm này người không là này dạng a bất quá không nghĩ ra liền đã cũng không có suy nghĩ tiếp đem người theo chính mình căn phòng bên trong đuổi đi ra sau g i ả n dịch liền từ sơn trang bên trong lấy ra một nắm linh thú nhóm mới cho nàng xào chế bích loa xuân đặt đến thủy tinh bắt trà bên trong sau đó lại đốt lên một bình theo thiên cơ thần sơn chỗ đỉnh núi một tuyển nhãn bên trong tràn ra tới ẩn chứa cự đại linh khí cùng sinh cơ linh thủy đưa tay cầm lấy nước sôi ấm pha trà một cổ mát lạnh thoải mái trà hương phiêu giật mà ra g i ả n dịch tinh tế h í t hạ sau đó đ o khởi khẽ nhấp một cái a một hơi tán thưởng một tiếng sau đó t khởi khẽ nhấp một cái a một hơi tán thưởng một tiếng sau đó đốt h ở i k nhấp một cái a một hơi tán thưởng một tiếng sau đó theo không gian bên trong lấy ra một hộp đậu xanh bánh một hộp trà một bên xem một bên ăn một bên uống lên tới bản chương xong chương hai trăm linh một bị ngấp nghẽ khí vận lứa mười cũng không biết đến tột cùng là trôi qua bao lâu dù sao lên tàu cao tốc sau g i ả n dịch liền chưa từng đi ra căn phòng người khác cho rằng g i ả n dịch này là tại luyện công sư m i n h mụi nhóm cảm t h á n tại g i ả n dịch khắc khổ sư trưởng nhóm đều tại tán thưởng g i ả n dịch nho nhỏ tuổi tắc liền có như thế tâm tính cùng nghị lực nhưng mà g i ả n dịch cũng chỉ là tại xem tv xem phim đọc tiểu thuyết uống trà uống rượu uống đồ uống ăn đại đồ ăn n ăn đồ ngọt ăn quả vặt từ, từ nhàn nhàn khoái hoặc tựa như thần t i ê n chờ đến tư lạc đại lục địa giới thời điểm. giàn dịch còn không quên điều chỉnh một chút tu vi đem chính mình trúc cơ sáu tầng bên ngoài tu vi điều chỉnh làm trúc cơ bảy tầng ân hai ba tháng thời gian chứng cái một tầng tu vi không quá phần đi giàn dịch âm thầm suy nghĩ lấy thần hồn câu thông thiên đạo sau giàn dịch cảm t h ắ n nói phụ thân ngài thực sự là đối ta quá tốt rồi anh anh anh ta cảm giác tại này cái tu chân vị diện m ẩ n đến rất thư thái thiên đạo ha ha c ư ờ i to lên tới thoải mái đi thoải mái về sau liền nhiều trở về trụ trụ yêu thích cái gì cùng ta nói ta đi chuẩn bị cho người tới giàn dịch anh anh anh nói phụ thân ta cảm thấy này dạng ngươi sẽ đem ta làm hư thiên đạo cất cao giọng nói ha ha ha ta khuê nữ là này chỉnh cái thời không hải lý tốt nhất ta tất nhiên là muốn h ả o h ả o đ ợ i ngươi ta khuê nữ đáng giá nếu là thiên đạo lại thực thể lời nói giản dịch nghĩ nàng bảo đảm sẽ xông lên phía trước một bà hùng ô m trụ nói này lời nói người vậy ngươi không sợ đem ta làm hư sao nhân ra đều nói tiểu hài tử là không thể yêu chiều thiên đạo ôn nu c h ấ n ă n nói làm sao lại thế ta khuê nữ như vậy ưu tú có thể làm như thế nào sẽ bởi vì ta này một điểm điểm sùng ái liền xấu đi đâu ta hận không thể chỉnh cái thời không biện sinh linh đều tới cùng ta cùng một chỗ giản dịch khoe miệm không trụ l ị h k i cười đến mặt mày con con trong lòng ấm áp ai nha phụ thân liền biết dỗ ta vui vẻ hừ hừ kỳ quái cùng thiên đạo lại trò chuyện một hồi nhi thẳng đến thiên đạo kia một bên sự vật lại mệ tích rất nhiều sau giản dịch này mới nghe lời nói đầu đem thiên đạo thả đi giản dịch cảm thấy nàng nhân sinh tự đánh vào trở thành thiên đạo ba ba nữ như sau tựa như là b ậ t h ợ p bình thường làm cái gì sự nhi đều đặc biệt đơn giản tựa như là nàng tên đồng dạng lần trước hoàn thành nhiệm vụ sau tân viện viện đến nàng ra làm khách cùng nàng trò chuyện bắt quái thời điểm nàng nói đến nàng gần đây một cái nhiệm vụ kia cái tiểu thế giới cùng loại với giản dịch phía trước làm qua một lần nhiệm vụ là chính tại hướng trung cấp thế giới tấn thăng tật thế mà liền tại kia cái thế giới tần viện viện đụng tới tu chân nữ chủ hệ thống nữ phối bàn tay vàng nam phối sau đó tần viện viện liền bị ngược nhiều lần hiện tượng hoàn sinh nếu không có hơn trăm lần nhiệm vụ kinh nghiệm kia lần nhiệm vụ khẳng định là thất bại trước tiên sẽ địa phủ giản dịch nghe rất khiếp sợ hỏi nàng vì cái gì không giống nàng kia bản tại hệ thống thương thành mua một bộ hảo dùng chút công pháp như vậy nhiệm vụ liền sẽ trở nên đơn giản chút sau đó giản dịch liền lại bị tần viện, viện lời nói cấp hoàng sợ đạo nàng nói nàng làm hơn trăm lần nhiệm vụ sở tích chữ công đức không đủ để mua sắm công pháp t trăm lần nhiệm vụ nàng tổng cộng kiếm lời sáu vạn công đức bị nàng mua một cái một trăm linh m vông chữ vật giới còn lại tại võ hiệp thế giới ma pháp thế giới cái gì dùng đi bảy tám phần còn lại một ngàn da mặt công đức có thể tại tận thế thế giới hàng thượng công dụng trừ các loại lá bùa cùng đại k h ẳ m đ a o cũng chỉ thừa lương thực giàn dịch lại lần nữa m ộ t b ư ớ c bởi vì t h ứ nhất bắt đầu làm việc thời điểm lúc khác giàn dịch có vẻ như liền không có vì công đức thao quá tâm ôi trao giàn dịch có hướng nguyện t i cùng một nghìn hai t ba ba hai một một hai ba bốn năm sáu bảy hào tiểu thế giới vì nàng quẩn quận không ngừng cung cấp công đức lại tăng thêm g à n dịch hiện tại chính mình cũng tại làm nhiệm vụ cho nên giản dịch hiện tại thông tin cá nhân bên trên điểm công đức sổ đã có rất rất nhiều rất nhiều rất nhiều linh bởi vậy bất luận là tại nhiệm vụ thế giới còn là tại địa phủ nàng liền không như thế nào vì không công đức không có tiền phiền náo qua hiện tại đột nhiên nghe tần viện viện này cái tiền bối như vậy nói giản dịch tâm lý là hết sức phức tạp đưa tiễn tần viện viện sau giản dịch hồi tưởng một phen tự nàng vào địa phủ sau sự t ì n h phát hiện nàng còn thật là hào vận vô địch đến bạo đồng dạng là vào phong đô thành bách thế thiện nhân cho nàng dẫn đường bị sai phương trình đại ca cùng hảo hữu tần viện viện không nói trước thiên đạo ba ba sự nhi liền nói làm nhiệm vụ đi bọn họ như thế nào không có giống nàng như vậy làm một cái nhiệm vụ liền có mười mấy vạn công đức tới sổ là bọn họ nhiệm vụ làm không tốt sao không có khả năng à bất luận là phương trình còn là tần viện viện bọn họ cái nào không là làm thượng trong cái nhiệm vụ hơn nữa giàn dịch cảm thấy nàng chính mình làm được cũng cũng chưa chắc có nhiều hào đi giàn dịch nhưng là tại trực tiếp chuyên mục xem qua tần viện viện cùng người khác làm nhiệm vụ video làm được k i a mới gọi một cái sàng khoái k i a mặt đánh mới gọi rung động đùng đùng hoàn mỹ vô cùng nhưng bọn họ đặc biệt là tại có thiên đạo ba ba sau giàn dịch phát hiện nàng tiểu nhật tử liền lại trở nên càng thêm k h á i hoạt nói thật thật thật nàng này tiểu nhật tử liền là thần tiên cũng không sánh nổi xa không nói liền nói này cái thế giới nàng là đi qua địa phủ thừa nhận thiên đạo thân quê nữ như vậy tiên giới vị diện những cái đó cái thần tiên v ậ t tổ chính là nàng hắc hắc hắc hắc hắc không được không thể tại sâu nhớ lại tóm lại cảm tạ thiên đạo ba ba thiên đạo ba ba ta yêu ngươi a đối n g h ị đến thiên đạo n g h ị đến tận thế giản dịch đột nhiên nhớ tới nàng tại một cái đỉnh hảo nói chuyện thiên đạo kia cái thiên đạo không chỉ có cho nàng chỉ điểm bảo bối trổ dấu còn giống như cấp hắn một khối có thể liên thông nó ngọc bài ôi chao nàng hảo giống như rời đi kia cái thế giới sau liền vẫn luôn không có liên lạc qua nó đi nha nha nha làm sao bây giờ có điểm xấu hổ muốn hay không muốn liên hệ nó cùng nó chào hỏi không không không như thế nào lâu không có liên hệ nó đột nhiên liên hệ sẽ thực xấu hổ đi cũng không liên hệ lời nói lại không thể nào nói nổi không nhớ ra được liền thôi hiện tại nhớ tới còn không liên hệ có vẻ như phi thường không tốt t u y ế t hoa sư tỷ phiếu miểu tông đến thời kiến sư huynh nói chúng ta có thể hạ tàu cao tốc căn phòng bên ngoài diệu y h i lâm truyền âm nhập mật đi vào đem chính tại lâm vào xoắn suýt g i n dịch tỉnh lại lại đây ân ta biết tính tạm thời liền trước như vậy đi chờ sau này nàng tù vi lại sâu chút nàng liền tạo một cái hệ thống cấp kia cái thiên đạo làm nó cấp nó khí vận chi tử d ụ n g t r ợ nó tiểu thế giới sớm ngày thăng cấp tiến hóa như vậy nghĩ g i ả n dịch tâm tình liền lại c h ố n g trải ra cửa lúc đối diêu y y lâm thời điểm t ư ơ i c ư ờ i đều sâu mấy phân d i ê u y y lâm trên ngực này nữ ma đầu hôm nay này là phát cái gì điên còn là luyện công và ma này t ư ơ i c ư ờ i như thế nào như vậy như vậy n như vậy hảo ư vậy h xem đâu tiểu sư đệ còn không đổi kịp giàn dịch quay người hướng làm tây thi phùng tâm trạng cười đến g ố c hề hề diêu y, y lâm hô ra căn phòng đi tới tàu cao tốc ngoài trời hành lang Từng、tòa ừ n g t tiên khí phiêu miểu sơn mạch đập vào mi mắt mỹ đắc giản dịch tán thưởng không thôi sơn mạch bên trên còn phân bố rất nhiều cung điện to to nhỏ nhỏ xen vào nhau có trí lập l ò thật sự không hổ là phiếu miểu tông quả thật bất phàm đâu chỉ là này núi phiêu miểu phiếu miểu tông đệ tử ra chiêu lúc thân pháp càng thêm phiêu miểu lạc ở phía sau nên diêu y y lâm một cùng lên đến liền nghe được giản dịch này thanh tán thưởng vội vàng phụ h ò a nói đồng thời còn không quên t r ư ơ n g hiển nhất hạ chính mình học thức giản dịch ngay này quay người xem hắn làm sao ngươi biết hiểu rất rõ diêu yà、e、lâm trường giản dịch liếc mắt một cái tức giận nói ừ chỉnh c h i ế c tàu cao tốc đại khái cũng chỉ có người không biết bàn chương xong chương hai trăm linh hai bị ngấp nghẽ khi vận nữ mười một giản dịch ngượng ngùng cười một tiếng nàng đi tới này cái thế giới sau là có điểm lười biếng ai nhưng thật vất vả tại nhà bên trong công tác một hồi nhàn nhã một điểm bại hoại một ít không là thực bình thường sao d i ê u y h ề lâm thấy giản dịch không t i ế p lời lại thấy giản dịch này phó bộ dáng cho rằng giản dịch này là t r ộ t dạ không tốt ý tứ lập tức ướt ngực nói chuyện thanh âm cũng lớn chút ba l ạ c ba lạp tóm lại một cái ý tứ liền là giản dịch này dạng chỉ biết là vùi đầu tu luyện hành vi là không thể lấy giàn dịch hẳn là nhiều ra cửa khoáng đạt khoáng đạt lòng dạ nhiều g n cùng bọn họ này đó sư h i n h đệ mộ giao lưu giàn dịch toàn bộ hành trình trang chính mình hay biết nên làm gì làm cái đó nàng phát hiện đi qua tiểu sư phụ t ẩ y lễ nàng kháng lại nhải công lực lại tăng trưởng chờ diêu y h i ề lâm nói xong một đoạn lớn lời nói xuyễn khí thời điểm giàn dịch theo không gian bên trong hái một cái linh quả đưa cho diêu y h i ề lâm nói m ệ t m ỏ i đi tới nhuận nhuận cổ họng diệu y h i ề lâm phiên cá chết mắt nghệ hướng giàn dịch không biết như thế nào xem nàng cười đùa tí từng bộ dáng hắn đột nhiên có chút tấm tắc ôi chao diệu y h i lâm k h é thở dài một cái tiếp nhận quả cũng ố t không lâu lắm lại có vừa bay pháp khí dừng tại phiếu miệng tông đỉnh núi đầu tiên xuống tới là hai cái cùng kiếm phong khí phong bình thường hai cái lao đầu tử đằng sau xuống tới thì là một đám mặc áo xanh trẻ tuổi hậu sinh chờ một đám thanh y tu sĩ như sau sủi cả bàn một đám theo phi hành pháp khí bên trên phi thân xuống tới sau giản dịch phát hiện người quen biết cũ vân thiệt thiện giàn dịch cảm thấy nàng cùng vân thiện thiện còn thật đỉnh có duyên phận chỉnh cái tu chân vị diện như vậy đại nàng này đã là lần thứ tư đụng tới này tiểu cô nương lần thứ nhất lúc này tiểu cô nương bởi vì một cái nam nhân hoa tâm tìm nàng c h a lần thứ hai trên đấu g i á hội quầy dối bị nàng cấp giáo h ấ n lần thứ ba là mấy tháng trước tại một cái đ ổ thạch tràng bên trên nàng hai xem thượng cùng một khối vật liệu đá hiện tại này là lần thứ tư giàn dịch rất hiếu kỳ này cái tiểu cô nương lại sẽ cho nàng mang đến cái gì thú vị sự nhi nhân phía sau lại có tông môn đến vì thế phiếu miểu tông kia một bên rất nhanh liền cấp huyền thiên tông này một bên an bài hảo nơi ở đám người bị phiếu miểu tông đệ tử dẫn đi tới một ngọn núi cũng nghe hắn nói này cả đỉnh núi là chia cho huyền thiên tông trụ đằng sau sẽ không còn có mặt khác tông môn người và o ở làm huyền thiên tông người tùy ý sử dụng lúc giản dịch nghe được có người nói ra nàng tiếng lòng xa hoa phiếu miểu tông chia cho huyền thiên tông đỉnh núi cũng không tiểu chủ người cung điện tại đỉnh núi đại điện cổ pháp cẩn thận phòng bên trong tất cả bài trí đều là thượng phẩm xứa núi bộ phật là rậm rịt chạy vội kia yêu thú thanh em nhất h ư ờ n g giản dịch liền có thể tưởng tượng đến nó nướng thành tư lạp d u n g động hưng ơ c â y thịt nướng phối rượu hạ đồ ăn lúc tươi đẹp đến mức nào sau khi ăn định mấy vị phong chủ mỗi ngày đều đi ra cửa đi thăm bạn giản dịch cũng khó được không có chạch tại phòng bên trong xem tv ra cửa bồi cùng sư minh mội nhóm t h a m quan hảo mấy ngày phiếu miểu tông bảy ngày sau trích tinh thi đấu chính thức bắt đầu nhân lần trước thi đấu là phiếu miểu tông đắt thứ nhất là lấy làm chủ sự phương phiếu miểu tông lại thực xa hoa chuyên môn sáng lập một ngọn núi trình diện dự thi tông môn đặc biệt nhiều giản dịch chờ người đi qua thời điểm đấu trường bên chồng đã cao đường ngồi đầy tiếng người huyên náo trang bên ngoài phiếu miểu tông đệ tử nhìn thấy huyền thiên tông trang phục đổi u bước lên phía trước tới dẫn đường nhân huyền thiên tông coi là thánh nguyên đại lục đệ nhất tông môn cho nên kia tiếp đ ạ i đệ tử đem giản dịch chờ người dẫn tới chủ vị tọa hạ bên trái vị trí còn chưa chờ huyền thiên tông này một bên người vào chỗ nam khởi đại lộ pháp hoa tông người liền đến huyền thiên tông trưởng lão cùng kia vừa đánh so chiêu hô sau phiếu miểu tông người cũng trình diện sau đó thi đấu bắt đầu thi đấu bắt đầu trước từ tân tấn môn phái bắt đầu rút thăm so tài xếp hạng tại trước năm môn phái có thể cũng giống như lần trước thi đấu xếp hạng tại năm mươi danh có hơn môn phái rú sau đó đồng dạng tuyển ra xếp hạng trước năm môn phái cùng thượng nhất giới thi đấu xếp hạng tại mười danh có hơn tông môn rút t h ă m so tiếp lại được ra năm cái chiến thắng môn phái cùng thượng nhất giới mười hạng đầu so cuối cùng tại tính toán đằng sau so đấu mười lăm cái tông môn chiến thắng số trận phân phối ngày mai tiến vào phạm thiên bí cảnh danh lệch đầu tiên phân vì ba cái đại lục xem chiến thắng số trận nhiều nhất phía trước ba cái tông môn phân biệt là cái nào đại lục người thứ nhất phân đắc mười cái danh lệch người thứ hai phân đắc năm cái danh lệch người thứ ba phân đắc bốn cái danh lệch cuối cùng một cái phân cho mới môn phái so đấu bên trong người thứ nhất ngay thứ nhất trận thứ nhất lên t r ư ớ c nhất chẳng đều là một ít lại đây đánh danh khí cùng so vận khí mới một phái dự thi tuyển thủ nhóm tư chất tụ vi vàng t h a o lẫn lộn đối với h u y ề n thiên tông phiếu miểu tông pháp hoa tông này chờ đại tông môn tới nói đấu pháp kia liền như thái cây lẫn nhau mổ rất không thú vị nhưng giản dịch lại xem đắc say x ư ơ n g ngon lành hạt dừa điểm tâm ngọt rượu ngon đồng dạng không rơi bãi trước người cái bàn bên trên vừa nhìn vừa vui vẻ ngồi tại giản dịch bên người diêu y y y lâm xem đến giản dịch này phó bộ g á n g cũng gia nhập xem hy trận danh sau đó bồi giản dịch một bên ăn một bên nhà ránh liền này dạng hơn hai tháng đi qua rất nhanh vòng đến cuối cùng đại tông môn so đấu mỗi trận đấu đều là tại ngày đó tại chỗ rút thăm quyết định chủ sự phương sẽ đem dự thi môn phái mười danh đệ tử minh bài đặt đến cái dương bên trong sau đó từ tuyển thủ chính mình đi rút thăm một hai một đôi ba bốn một đôi năm sáu một đôi như vậy so đấu thắng được lại tiếp tục rút thăm so đấu rút đến ai liền là ai nếu là rút đến đồng tông c ử a sư h u y n h đệ đó cũng là muốn chiếu so không lầm cùng ngày giản dịch phi thường may mắn rút được một thành cái thứ nhất thượng tràng người diệu y h lâm vô cùng gấp gáp vây quanh giản dịch quay tới quay lui các loại dài d ò n văn tự nghiệm lẩm lẩm đừng nói giản dịch nhịn không xuống đi liền lạc tại tràng m ặ t khác sư huynh nội cũng bị diêu y lìa lâm chỉnh không tính tình một cái nóng tính đường h ỏ a bạo nội tử đem diêu y lìa lâm kéo tới chỗ tôi chào hỏi một lần sau diêu y lìa lâm này mới an phận xuống tới ha ha giản dịch cười nhạo một tiếng tại thiên đạo ba ba địa giới trừ phi nàng nghĩ không phải có ai có thể đánh thắng ta tổn thương đến ta m ở vui đùa ngay cả ngọc hoàng đại đế đạo giáo tam thanh như lai phật tổ đều không có này cái năng l ự c đâu bất quá khinh thường về khinh thường đối diêu y l ì lâm như vậy quan tâm nàng thái độ giản dịch cảm thấy nàng còn là yêu cầu khẳng định nhất hạ vì thế g i ả n dịch lại từ không gian bên trong hái một cái quả ném cho r i ê u y h ề lâm sau đó đầu cũng không quay lại thượng trận đấu đi đứng tại so tài tràng bên trên xem đối diện kia cái anh tuấn thẳng tắp thiếu n i ê n lang g i ả n dịch biểu thị có chút không xuống tay được bắt đầu đối thủ nghe xong lập tức có động tác sau đó một điều lấy hỏa long thế xét đánh không kịp bưng thai hướng g i ả n dịch đánh tới g i ả n dịch theo chữ vật túi bên trong đãi ra một khối theo tiểu sư phụ kia thuận tới t r u n g phẩm tấm thuận hương phía trước b a y xuống phóng thích một tia trúc cơ sáu tầng nên có linh lực thôi động tấm thuận phản kích trở về hỏa long bị tấm thuẫn như vậy cường thế một đường thân ảnh lập tức hư rất nhiều phía sau đối thủ vừa thấy vội vàng lại hướng hỏa long chuyển vận linh lực bất quá tại đối thủ điều khiển hỏa long thời điểm giản dịch lòng bàn tay cũng p h o n g xuất ra một điều hỏa long hai đầu hỏa long chạm vào nhau đối thủ kia đều i trực tiếp bị giản dịch đụng thành tinh hỏa tiêu tán ở không khí bên trong thừa dịp đối phương không dám tin thời điểm giản dịch lại điều khiển hỏa long này hướng đối thủ mặt mà đi lỗi chính tả sửa chữa hoàn tất lạp bản chương xong chương hai trăm linh ba bị ngấp nghẽ khí vận nữ m ư ơ i hai đối thủ như là phát giác đến nguy hiểm lập tức lấy lại tinh thần Cấp thừa ố c lui l ạ dịp đối thủ chuyên trú vào hỏa long thời điểm một phiến vô hình phong nhận vô thanh vô tức tiến lên đánh tới đợi đối thủ phát giác đến không đúng nghị muốn phản kích thời điểm đã tới không kịp đối thủ cái cổ nơi bị hoa ra một đạo tinh tế vết máu trọng tài thấy này tuyên bố giản dịch chiến thắng giản dịch theo chữ vật túi bên trong lại lần nữa lấy ra theo tiểu sư phụ tiểu nhà kho bên trong thuận tới bổ linh đan nhanh chóng bay tới đối thủ cùng phía trước đem đan dược để cấp hắn đa t ạ tiểu soái ca tới này là bộ linh đan đối thủ hé miệng cười tiếp nhận giản dịch đưa tới đan dược nói một tiếng đa t ạ sau liền quay người đi giản dịch a liệt liệt như vậy r ứ t khoát sao không cách nào giản dịch chỉ h ả o đường về tới trước kiếm phong khí phong hai vị phong chủ nơi đó đi phục mệnh báo cáo một tiếng sau đó cười nghe vô số tiếng khen ngợi tiếp lại đến kia mấy vị tới bảo hộ bọn họ hóa thần kỳ nguyên anh kỷ sư thúc bá sư minh t r o n kia báo cáo một tiếng ngay một lỗ thai tán dương sau về tới ngồi một cái nhiều tháng vị trí ừ giản dịch cười, cười. hư h ừ giản dịch ngồi xuống cầm lấy nàng trung tâm thương mại phía trước mới vừa pha nước trà ngon một ngụm uống gần ôi t r a o linh thú nhóm này lần xào chế lá trà không sai mặc dù không nóng hổi nhưng vẫn như c ũ làm người uống sau răng m ô i lưu hương một hồi nhi thi đấu kết thúc sau đi xem một chút chúng nó hảo một bên riêu ý ý ý lâm thấy giản dịch trở về sau vẫn luôn không như thế nào lý hắn thần du thái hư vì thế rất là khó chịu sắp mặt càng thối nhưng giản dịch hiện tại chỉnh phó tâm thần đều tại thần sơn bên trên khoa tay thần sơn sơn mạch bên trong kia tòa chuyên môn bị nàng mở ra tới bên trong lá trà ngọn núi nhỏ nên như thế nào một lần nữa quy hoạ nghĩ này lần mới x ả o chế linh trả nên phối hợp chút cái gì làm thành đ ộ uống hoặc là làm thành điểm tâm n g ọ t chờ giản dịch rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ liền đem tâm thần đầu nhập đều đấu trường bên trong một lần nữa xem gom lại hạ tu sĩ đánh nhau s a đấu nhìn một chút giản dịch đột nhiên xem đến một cái thân xuyên đ ạ m áo bảo màu xanh lam tay c ầ m trúc tiêu đại x o à y ca quan trọng nhất là n à y người quanh thân có nhàn nhạt, nhạt nhìn bằng mắt thường không đến quang giản dịch chính ngồi dậy xem chàng hạ nam nhân rơi vào chầm tư một lát sau giản dịch liền minh lường hắn vì sao người giản dịch chợt dương môi khét lợi hóa ra là tiên giới thái thượng lão quân giới t r ư ớ n g tâm trí thần thông hạ phàm lai lịch kiếp thá giản dịch phía trước tại thiên đình ở qua một đoạn thời gian k h i đoạn thời gian nhân cách thái thượng lão quân trụ địa phương gần là lấy thường xuyên có thể tại hắn kia nhìn thấy một ít thần tiên trong đó có trước mắt này cái này người không có vận chuyển linh lực thời điểm trên người đ ạ m quang giản dịch không chú ý đến nhưng tại này người vừa vào sân giản dịch liền bị giản dịch phát hiện bất quá này cũng không cái gì mặc dù bởi vì hắn là nam khởi đại lộ pháp hoa tông kia một bên người nàng cùng hắn khả năng sẽ có cơ hội giao thủ nhưng giản dịch không sợ hãi liền vẹn, vẹn chỉ là xem thấy mới sự vật bị câu lên hiếu kỳ tâm mà th xem xong sau lại phát ra một tiếng a nguyên lai thần tiên liền là này dạng độ kiếp thá cảm thán cũng liền không sai bịt lắm rất nhanh tâm trí thần thông chiến thắng hạ tràng sau đó đến phiên vân t h i ề n thiện có lẽ là lần trước bị giản dịch giáo hấn một phen hiện tại vân t h i ề n thiện không giống như trước kia k ê u bàn kiêu thoát tính tình trầm ồn rất nhiều tu vi cũng chướng rất nhiều xem này dạng vân t h i ề n thiện giản dịch tại nghĩ nên hay không chiêu nàng vì chính mình bên cạnh người sau đó mang tại bên cạnh theo nàng đến từng cái tiểu thế giới đi tại nàng làm nhiệm vụ thời điểm giúp nàng xử lý về vặt giản dịch nghĩ đi nghĩ lại còn chưa chờ giản dịch nghĩ ra cái kết quả tới đâu trời liền sắp tối hôm nay thi đấu liền kết thúc rất nhanh trích tinh thi đấu kết thúc thánh nguyên đại lục h u y ề n thiên tông chiến thắng số trận nhiều nhất vì thế thánh nguyên đại lục này một bên thu hoạch được là cái tiến vào phạm thiên bí cảnh danh lệch nếu thi đấu tham gia xong xế chiều hôm đó kiếm phong khí phong hai vị phong chủ liền mang theo đệ tử nhóm đạp lên trở về tàu cao tốc vào căn phòng sau giản dịch liền lại cấp chính mình căn phòng hạ một đạo c ô m chế kết giới sau đó một cái lắc mình liền về tới sơn trang anh một tiếng p ư ợ n g lệ thanh tự giản dịch về đến sơn trang lúc v a n lên sau đó vẫn luôn hỏa hưng p ư ợ n g hoàng phiêu nhiên mà tới tại hạ xuống mặt đất bên trên thời điểm huyện hóa thành một cái Chủ thúc cửa cười cao dịch cửa nhiên thanh theo thất tử, Một trung tại tới tiếng, ngài đứng bên ngoài nói nói.、Ừ. Giản dịch theo nội thất đi tới cửa lên rồi. đại đi đã về Ừm. xoáy xem hoàng cười cười, lại hỏi nói, phong thúc hôm nguyên a y làm cái ì ăn môn Phong n thúc g là ở tại thiên cơ thần sơn bên trong một chỉ mở ra linh trí thần thú phượng hoàng tại giản dịch đi qua mấy ngàn vạn năm tu luyện thành công hóa hình thành người sau thiên đạo ba ba liền căn cứ giản dịch cư trú thói quen khống chế thần sơn bên trên mở linh trí thần thú linh thú vì nàng xây dựng này này tòa sân trang sau đó lại điều động một đám thần thú linh thú cho nàng làm người giúp đỡ tỷ như linh hầu là cho giản dịch nữ rượu linh gấu là cho giản dịch nữ mật phượng hoàng là cho giản dịch nấu cơm nấu đồ ăn xử lý ra sự có lẽ là chủng tộc thiên phú giản dịch cảm thấy phượng hoàng tay nghề đặc biệt không sai tại mặt khác thế giới làm nhiệm vụ thời điểm giản dịch luôn là nghĩ khởi phượng hoàng tay nghề sau đó vì này trở về sơn trang làm phượng hoàng cho nàng làm ăn thời gian ăn dài giản dịch cùng phượng hoàng cảm tình cũng chỗ ra tới phượng hoàng trâm trước này báo vài món thức ăn danh giản dịch nghe đều là chính mình yêu thích liền đồng ý sau đó phượng hoàng đi làm cơm giản dịch thì chính mình trừ thần sơn hướng trà núi phương hướng bay đi nay một đường lên đường qua g i n g quả hoa cốc rượu điền thác nước chờ như là bay vọt một trung cấp tiểu thế giới bản giản dịch này mới đi đến trà núi xem xanh thẳng này g xanh biếc trà biển nghe không khí bên trong tươi mát trà hương giản dịch trực giác đắc cảnh trí ưu nhã làm người tâm thần thanh thản này lúc mấy cái linh thú chính tại cần cũ chăm chỉ cho nàng trông n o n xử lý trà núi mấy cái linh thú giống như giản dịch hỏi qua hào sau l i ề n bắt đầu lốp bốp hướng giản dịch hồi báo khởi trà núi tình huống tiếp lại hỏi giản dịch chỉ thị giản dịch đem nghi nghĩ đem trong lòng nguyên kế hoạch lại xem một lần này mới đem kế hoạch nói ra ta tương đối thích uống hai mươi ba hào bốn mươi lăm hào sáu mươi sáu hào này ba loại các ngươi nhiều loại một ít sau đó nhìn xem có thể hay không nghĩ ra dùng này trà làm chút điểm tâm đ ồ u ố n g ra tới mấy cái linh thú nghe được giản dịch như vậy phân phó vận điệu đồng ý cũng nói sẽ mau chóng mang đồ từ đồ tôn đi k h á c chỗ ngồi nhiều loại chút sau đó cố gắng bọn họ khai phát thấy sự tình b ả n giao xuống đi giản dịch lại xuống đi đương đào t ớ i lại t r à nữ hái một lát lá trà cảm nhận một lát hái trà lạc thú sau giản dịch này mới bắt đầu trở về trở về đồ bên trong đi ngang qua nàng chuyên môn gọi linh thú trồng dâu tây sau đó giản dịch liền lại cầm một cái thảo rổ xuống đi hái một rổ về đến sơn trăng lúc sắc trời đem ám Xa xa p số ba mươi năm canh vạn chữ a mina nhớ đến nguồn gốc cổ động a có phiếu phiếu cấp tầm vẽ phiếu không có cấp cá nhân khí bình luận điểm tán nhất hạ cúng hảo kỳ hỉ cảm tạ cảm tạ a bản chương xong chương hai trăm linh bốn bị ngấp nghẽ khi vận nữ một mươi ba về đến huyện thiên tông sau g i ả n dịch sách hô cơm đem chính mình tự tay chế tác dâu tây bánh gạ tổ cùng trả uống p h â n một ít cấp tiểu sư phụ cùng tê lỗi này hai người chỉ đánh nàng vào huyền thiên tông liền vẫn luôn thực chiếu cố nàng đối nàng tùy hứng bại hoại cũng có nhiều nhường nhịn là lấy nếu làm ăn ngon như vậy nàng liền nên chia sẻ nhất hạ còn có bảo hộ các nàng một đường mấy vị chân nhân g i ả n dịch cũng một người phái phát một cái tuy nói này đó người đều đã tích cốc nhưng liền là tiên nhân cũng là có ăn uống chi dục càng hà luận các nàng này đó còn không có phi thăng tu chân giả là lấy đương bọn họ thu được giàn dịch làm bánh gạ tổ lúc hết sức kinh ngạc nên thử sau lại nhau nhau tản dương khởi giàn dịch hảo trích tinh đại so với quá khứ sau giản dịch cũng chỉ là tại tông môn bên trong ở lại mấy ngày liền rời đi nàng chuẩn bị đi ra ngoài hào hào lãng nhất lãng vậy phần thuộc về thánh nguyên đại lục mười cái tiến vào phạm thiên danh n lạch muốn làm sao phân phối giản dịch liền không có kia cái tâm tư đi phản ứng tả hữu luôn có nàng một chỗ cắm rủi nếu không có nói cũng không có việc gì nhi tóm lại tùy tiện từ biệt tiểu sư phụ đại sư huynh chờ người giản dịch liền liêm khiết thanh bạch đi đ ạ p phi kiếm giản dịch đi tới một vị đưa so nam lăng quốc còn muốn vắng vẻ quốc gia thanh sơn quốc g i ả n dịch dùng thần thức dò xét nhất hạng phát hiện tại này cái tu chân vị diện này cái quốc gia thế nhưng chỉ có chút ít bảy tám người là tu chân giả lại cũng đều là luyện khí kỳ tu sĩ tu vi cao nhất cũng chỉ có luyện khí ba tầng lại chỉ có hai cái còn lại tất cả đều là luyện khí một tầng tu vi g i ả n dịch biểu thị xấu hổ có chút không dám tin tưởng vì thế g i ả n dịch đem xích luyện kiếm thu vào gọi một đoàn tường vân dẫm lên tường vân hảo hảo đem toàn bộ tu chân giới theo cao nơi đại khái xem một lần xem song sau giản dịch liền biết này cái quốc gia là thật thực lệnh nếu như đem toàn bộ tu chân vị diện ví dụ thành cân hình tam giác lời nói kia thanh sơn quốc không sai biệt lắm liền ở vào bốn mươi lăm giác vị trí so giản dịch nguyên sinh thế giới iceland còn muốn vắng vẻ lại thanh sơn quốc ba mặt toàn biển linh khí m ỏ n g manh bên trong đầu đã không có cao cấp tu sĩ p h á t bảo phụ lục cái gì cũng không có cái gì yêu thú tại này bên trong tu luyện sinh hoạt chờ hiểu biết thanh sơn quốc này đó sự như sau giản dịch đối với thanh sơn quốc liền càng h i ể u kỳ tìm cái vắng vẻ địa phương không người dừng lại sau giản dịch đem chính mình biến n o thành một cái tuấn tiếu bộ dáng thư sinh theo một góc thông minh làm ra tới có lẽ là hôm nay là đi chợ nhật tử có lẽ là hôm nay là cái gì trọng đại ngày lễ hoặc là mặt khác tóm lại đường đi bên trên ngựa xe như nước người người nhồi náo rộn ràng rất náo nhiệt lại này bên trong cùng giản dịch dạo qua mặt khác cổ đại thế giới cũng có chút rất lớn bất đồng liền như giản dịch thượng cái nhiệm vụ dạo qua lương hướng tại kia bên trong tuy nói không có cấm chỉ nữ nhân ra cửa đối nữ tính cũng tương đối rộng dùng nhưng nghĩ muốn cùng này bên trong như vậy không mang theo mạng che mặt không che chắn khuôn mặt liền ra cửa tại bên ngoài tùy ý vui cười giận mắng cái gì cũng còn là tuyệt không khả năng mà nơi này phiên trợ thượng nam nữ già trẻ cái gì đều có nữ nhân cũng có thể thoải mái hành tàu vũ thế không cần bất luận cái gì che chắn đi lại tại phiên chợ thượng đám người đại đều mặt bên trên m a n g cười tinh thần đầu mười phần quần áo trang điểm mặc dù không nói tất cả đều là hào đồ vật nhưng cũng t u y ệ t chưa đầy thân miếng vá lệnh keo kế toan hai bên đường phố cửa hàng đông như chảy hội quan đạo hai bên quán nhỏ cũng là sinh ý t h ị n vượng thượng biên đồ vật thức ăn các loại các dạng cái gì cần có đều có cho thấy chỉ là cái phát triển vô cùng tốt cực mỡ thả quốc gia lại tăng thêm phía trước sưu tập tới ưu khuyết điểm giản dịch cảm thấy này thảo luận là này tu chân vị diện hoa đào nguyên cũng là có thể này một cõi cực lạc làm giản dịch có chút muốn muốn tại này bên trong ở một thời gian ngắn xúc động giản dịch đầu tiên là dùng thần thức đi quan sát này bên trong người đều là dùng cái gì đương tiền tệ sử dụng linh thạch vàng bạc này đó có thể hay không dùng chờ xác định được sau giản dịch này mới đi vào một nhà sinh ý thịnh vượng xem lên tới cực kỳ cao cấp từ lâu tuy nói là tại tu chân vị diện nhưng này bên trong rốt cuộc vắng vẻ chút không có yêu thú tại này bên trong sinh hoạt cho nên tiểu nhị ca bưng lên đều chỉ là nhất bình thường không có ẩn chứa bất luận cái gì linh khí thức ăn bất quá giản dịch đến không có thất vọng một bên nghe bốn phía nói truyền h a n h cũng theo bên trong thu hoạch này cái quốc gia này cái địa phương tin tức một bên chậm rãi thưởng thức b à n bên trên mỹ thực quả nhiên là một bộ ôn tồn lễ độ ngọc thụ lâm phong nhận qua hảo giáo dưỡng sinh đẹp công tử bộ dáng t r e o đến chung quanh đại cô nương tiểu tức phụ liên tiếp ghém ắ t hai gò má hưởng đỏ g i ả n dịch thị vào chính mình thần thức cường đại trực tiếp đem thần thức khuyết tảng ra vây quanh chỉnh cái thành thị sau đó đi qua trải v ố t chỉnh cái thành thị thanh â m g i ả n dịch rốt cuộc h i ể u rõ nơi này là cái cái gì địa phương cùng với chỉnh cái địa phương đại truyện nhỏ giàn dịch hiện nơi đắc chỗ này cùng loại với giàn dịch bản nguyên thế giới yên vũ g i a n nam kinh tế phát đạt văn phong hương thịnh dân phong mở ra hôm nay này bên trong sở dĩ sẽ như vậy náo nhiệt liền là hôm nay là đi chợ nhật nơi đây lại là phụ thành chung quanh thành trấn nông thôn có cần có điều kiện đều sẽ chạy tới nơi này tới hiểu rõ ràng này thanh sơn q u ố c cùng này phụ thành sau g i ả n dịch nghĩ nguyên chủ nghĩ muốn chơi chết kia hai cái lừa gạt nàng cảm tình hại nàng tính mạng hai cái ngoại lai giả tâm nguyện nàng đã hoàn thành hai cái ngoại lai giả mang theo hệ thống công lược hệ thống bị tiểu thang vinan khí vận hệ thống bị nàng b ó c nát kia hai cái ngoại lai giả đều bị nàng thu vào bình xứ chờ đợi nhiệm vụ kết thúc lúc mang về địa phủ chuyển giao cấp phán quan là lấy kế tiếp giản dịch đem sẽ có vượt qua năm trăm năm thời gian muốn tại này cái thế giới ở lại tuy nói chỉ cần giản dịch nghĩ liền làm một giây sau liền kết thúc nhiệm vụ đem tu vi điều đến này cái vị diện cao nhất điểm lập địa phi thăng sau đó trở về tới địa phủ đều có thể nhưng n à y cái vị diện tu giả tu mấy ngàn năm mới có thể làm đến lập địa phi thăng giản dịch một cái cốt linh mới qua hai mươi người cũng làm được này chẳng phải là sẽ làm cho này cái vị diện người cảm thấy khủng hoảng hoài nghi nhân sinh cho nên bất kể nói thế nào ít nhất ít nhất giản dịch cũng phải tu luyện cái mấy trăm năm mới có thể lấy tuyệt thế thiên tài thân phận phi thăng kết thúc này cái nhiệm vụ đi hơn nữa chính là vì nhiều bồi bồi thiên đạo ba ba nàng cũng không thể cấp rời đi nơi này chạy đi làm việc ca bởi vậy giản dịch liền có mấy trăm năm nhàn nhã thời gian nhưng mà mấy trăm năm thời gian nàng cũng không thể vẫn luôn ngốc tại h u y ề n tiên h tông hoặc là hiện đại vị diện đi nếu là không có phát hiện này cái tiểu quốc gia giản dịch khả năng sẽ khắp thế giới lãng nhưng có này cái tiểu quốc gia sau giản dịch sẽ càng yêu thích tại chỗ này ở lại rốt cuộc tại này bên trong nàng bất luận làm cái gì sự nhi đều không cần lo lắng người khác nhìn trộm tìm hiểu yêu cầu khi lúc cấp chính mình làm cấm chế kết giới lại giản dịch mặc dù không sợ giết c h ó t ư n g i nhưng cũng không vui mà mọi người đều biết là tu chân giới là cái mạnh được yếu thua cường già sinh tồn thế giới bởi vậy giản dịch liền muốn chọn lựa cái an ổn chỗ ngồi sinh hoạt mặc dù tổng là biến ảo thân phận phiền vài chút ra từ lâu giản dịch đến phủ thành nha môn cấp chính mình làm cái phủ thành chung quanh một thôn trang nông tịch cùng thân phận văn thư sau đó lại thừa dịp sắc trời còn sớm thuê một cỗ xe ngựa chạy tới thượng nhà thôn hoa chút bạc đem thôn trưởng chuẩn bị hào sau giản dịch lại tại vắng vẻ chân núi hạ vẽ vài mẫu chuẩn bị cấp chính mình xây cái thôn trang loại hoa nuôi cá qua qua thong thả nhàn cừ nhật ử vị trí đính hào sau giản dịch lại cấp thôn trưởng một b ú t tiền làm hắn thỉnh thôn bên trong có thể làm hắn từ cấp hắn khởi phòng ở nguyên bản thượng nhã thôn thôn dân đối giản dịch này cái đột nhiên gia nhập thành viên mới là có chút đoán không được nhưng bị thôn trưởng như vậy một gào to giản dịch tiền như vậy một đ ợ p thôn dân nhóm lập tức liền đối giản dịch tán tài đồng từ thân cận lên tới một canh a đằng sau còn có bốn canh a bản chương xong chương hai trăm linh năm bị ngấp ngẽ h k h í vận nữ m ộ ư ơ i bốn sắp nổi phòng ở nhân thủ này sự nhi giao cho thôn trường sau giản dịch liền tự mình đi phủ thành định một nhóm gạch xanh ngói đỏ chờ khởi phòng ở yêu cầu dùng đến vật liệu xây dựng giao tiền đặc cọc cũng nói hảo giao kỳ cùng địa chỉ sau đó lại bỏ ra nhiều tiền t h ỉ n h hai cái hội chỉnh tứ hợp viện có thể nhìn hiểu nàng bản vẽ sư phụ cổ đại đại bộ phận hán tử đều là sẽ khởi phòng nhưng cũng chỉ giới hạn ở c ó tranh phòng chờ không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng phòng ở giống như này loại lâm viên thức tứ hợp viện còn là phải cần tìm chuyên môn sư phụ mới được sư phụ tìm hảo giản dịch nghĩ nàng cũng sẽ không thường xuyên tại cái này địa phương ở lại này dạng một cái tòa nhà lớn khẳng định phải cần người hỗ trợ trông coi vì thế giản dịch lại trở về một chuyến huyền thiên tông tại thân truyền đệ tử mới có thể đi vào tảng thư lâu bên trong phiên hai ngày sách thẳng đến tìm được cũng học được khôi lỗi thuật vận dụng sơn trang bên trong tài liệu, thử mấy lần sau. cấp chính mình tại thanh sơn quốc thư sinh thân phận làm gái phu nhân cùng quản gia cùng với quản gia l ã o bà một trai một gái sau đó giản dịch liền trở về thanh sơn quốc bắt trước làm theo cấp năm người làm hộ tịch cùng thân phận văn thư cũng tại hộ tịch bên trên hạ một đạo mặc cho ai xem xét đều không sẽ phát giác là lạ pháp thuật về đến thanh sơn quốc ngày thứ hai vật liệu xây dựng đến giản dịch phái khôi lỗi quản gia đi thông báo thôn trưởng triệu tập người sau đó liền nhiệt hò hét tầm ý bắt đầu khởi công quản gia giản suối cùng này nhi t ử giản nói làm vì giám sát này lao bà giản dung khuê nữ g i ả n nghị thì làm vì hậu cần bình thường phụ trách cấp công trường bên cho người đôn nước giải khát an bài hảo thượng nhã thôn này một bên công việc sau giản dịch lại đi cỏ cây hành phổ biến hoa quả c á t tới quả hảo xem hoa một cũng đều tới một ước mua cũng không làm mầm cây ăn quả mà là kết quả quả trưởng thành cây ăn quả tuy nói rời cắm lời nói cây giống so trưởng thành cây c ố i càng dễ sống sót nhưng n à y đó đối với giản dịch tới nói đều không là sự nhi đừng nói cây ăn quả liền là người chết chỉ cần giản dịch n g u y ệ n ý cũng có thể gọi hắn sống lại chờ hồ nước đào xong dẫn qua nước sau giản dịch liền phái người đem cây ăn quả vận trở về tại nàng vị trí chỉ định thượng từng cái gieo xuống đông đi xuân tới đi qua một mùa đông công việc giản dịch thôn trang rốt cuộc đổi tại gieo trồng vào mùa xuân phía trước xây hảo vừa mới bắt đầu giản dịch bản là chỉ n g h ĩ xây một cái tường vây cao chút tứ hợp viện trụ trụ sau đó ý tưởng đột phát n g h ĩ muốn tại tứ hợp viện bên ngoài loại thượng hoa có cây ăn quả n à y hoa thảo quả một loại thượng vậy khẳng định là muốn thành lập tường vây vây tránh khỏi thôn bên trong người nhiều tay chân vì thế giản dịch phía sau lại thêm mười tám mẫu đất nhi hiện tại vừa vặn kiếm đủ hai mươi mẫu hiện tại giản dịch tại thanh sơn quốc này một bên tòa nhà từ trên cao xem như là một cái trở về chữ tại một phía màu xanh biết giặt rào bên trong có một tò gạch xanh ngó sơn trang cửa ra vào nơi cũng nổi lên một loạt gạch mói phòng kia là giản dịch đ an bài cấp khôi lỗi trụ châu ngồi phòng ở xây hào sau giản dịch liền đi khách sạn tướng nàng phu nhân cấp tiếp trở về cũng lấy phu nhân ốm yếu không nên gặp khách lý do không có tại thôn trang bên trong làm chúc mừng hôn lễ rượu mà là đem thôn bên trong người mời đến c h ấ n thượng một từ lâu hào hào chiêu đãi một phen bọn họ sau n à y mới tính là tại thượng nhã thôn đứng vững bước chân chờ giản dịch đem phòng ở nội bộ tất cả vật trang trí đều bố trí tốt chuẩn bị hào hào hưởng thụ chim hót hoa nở cảnh trí đặc biệt ú nhã thôn trang lúc giản dịch tiếp thu được tiểu sư phụ truyền phạm tiên h bí cảnh nhanh mở ra vì thế giản dịch chỉ hào lưu lại bốn cái khôi lỗi giữ nhà gọi tường vân ra sương ngủ mà đi sư phụ đồ nhi trở về giản dịch tùy ý cấp ninh dương chân nhân hành lễ cười đ ù a nói kỳ hì này là đồ nhi chuyên môn cấp sư phụ mang về tới linh quả sư phụ nếm thử ninh dương chân nhân đầu tiên là do xét giản dịch tu vi một phen phát hiện giản dịch đi ra ngoài ba bốn tháng trở về sau tu vi lại thang một tầng liền mừng rỡ không ngầm m i ệ p được hai mươi một tuổi trúc cơ bảy tầng a trăm ngàn năm qua khó gặp a nhớ ngày đó hắn trúc cơ lúc đã tuổi gần năm mươi chờ hắn tu vi tu luyện giá trị trúc cơ bảy tầng thời điểm hắn đã là năm qua một trăm cùng giản dịch như vậy tiến độ tất nhiên là không thể sánh bằng nhưng là này hắn cũng vẫn như cũng là thái thượng trưởng lão đắc ý đại đồ liền là tại này thiên tài tụ tập huyền thiên tông hắn cũng vẫn như cũng là khó gặp đến thiên tài nhân vật khi đó hắn liền như kia cái bái nhập lăng tiêu chân nhân môn hạ diêu y hải lâm k ê a bản thiên linh căn tư chất tốt vừa mới trúc cơ hiện tại nhìn đình đứng ở hắn cùng phía trước đồ đệ ninh dương chân nhân trong lòng một trận lửa nóng đỗ nhi như vậy tuổi liền có tu vi như thế không có gì bất ngờ xảy ra hai ngàn năm bên trong đỗ nhi nhất định là có thể thành công lập địa phi thăng đến lúc đó hắn huyền thiên tông ha ha ha ha h ả o ninh dương chân nhân chờ trong lòng cuồng h ỉ hưng p h ấ n sức lực thoáng bình tĩnh chút sau xem giản dịch cất cao giọng nói h ả o h ả o h ả o bất quá hoa nhi đ ắ p này thành tích cũng đừng kiêu ngạo ngươi cần bình tĩnh lại tiếp tục kiên trì biết sao giản dịch thấy ninh dương chân nhân hỏi được rất là nghiêm túc liền thu hồi cười đùa tí tưởng trầm giọng nói là sư phụ thế này ninh dương chân nhân trong bụng thập phần thoải mái cười t ủ g tìm tiếp nhận giản dịch đưa qua tới đồ vật cười mắng ngang bướng chỉnh cái tông môn cũng liền giản dịch có này cái lá gan có này cái năng lực tại hắn trước mặt cùng hắn chơi đùa người ó i n cái không sống tư chất l i ê i tâm tính h ngộ tính đều cực dây vì sư cảm thấy án ngươi này tốc độ nghĩ muốn thăng đến kim đan đại khái là không sẽ như người sư hình tỷ nhóm kêu bàn gian nan là cho giảng sư trước tiên cấp ngươi luyện một đường bộ linh đan trông mong đến lúc đó chúc ngươi một tay chi lực g i ả n dịch cười nhận lấy ngửi n g ư ờ i biết bên trong đầu tất cả đều là c ự c phẩm bộ linh đan dùng cũng là thượng hạng linh dược trong bụng cảm động hết sức bộ linh đan dễ bị nhưng thượng phẩm bộ linh đan khó được mà linh dương chân nhân cấp này c ự c phẩm bộ linh đan càng là khó được đặt bên ngoài nho nhỏ một hạt vạn kim khó cầu trừ b ỏ c ự c phẩm bộ linh đan bên trong lần chứa linh khí nồng độ không nói thực phẩm cấp bậc bộ linh đan là hoàn toàn không hề đơn độ cùng tác dụng p ụ nho nhỏ một viên t ự c phẩm bộ linh đan đầy đủ làm linh lực khô kiệt hóa thần kỳ đại năng nháy mắt bên trong khôi phục đầy linh lực. nguyên anh trở xuống tu sĩ tại tấn cấp gặp phải xét đánh thời điểm tới một hạt có thể làm tu sĩ nháy mắt bên trong đầy máu phục sinh khiên qua kêu một đạo lôi kiếp là lấy n à y tiểu bình sứ nhỏ bên trong ba hạt c ự c phẩm bộ linh đan đến tột cùng là có nhiều ai chân quý tất nhiên là không cần phải nói thành c ầ n nói đa tạ sư phụ linh dương chân nhân cười khẽ lại từ chữ vật túi bên trong rút chút có thể chống cự lôi kiếp pháp khí ân này đó ngươi cũng đem đi đi là đa tạ sư phụ giàn dịch ngẩng đầu cười trước mắt này cái trung niên soái đại túc quyết định về sau nhiều cấp hắn mang chút có thể trợ tu vi thức ăn để cho hắn sớm ngày đột phá đại thừa sáu thành tu vi tấn cấp độ kiếp lập địa phi thăng gặp qua sư phụ sau giản dịch lại dẫn lễ đi gặp qua đại sư h i n h tể lôi cùng diêu y đ i ề lâm sau đó liền trở về phòng chờ đợi xuất phát nhật tử cũng không biết thánh nguyên đại lộ này một bên là làm sao phân phối kia cái mười cái tiến vào phạm thiên bí cảnh danh lệch tóm lại huyền thiên tông này một bên tổng cộng có năm người tham gia còn lại năm cái tất cả đều là lệ thuộc vào bất đồng tông muôn người bàn chương xong